Diệp phụ sau khi trở về, Bồi Tống Kiến Bang ở nhà chính nói chuyện. Diệp Mậu đi hậu viện tiếp tục tẩy dặt sạch một nửa xiêm y lìa. Nhà chính có khách nhân, A Ngư cũng dịch đến dưới bóng cây biên thảo rổ. Ngươi biên cái này làm gì? Diệp Hinh Ngọc nhịn không được hỏi A Ngư. A Ngư liếc nhìn nàng một cái, không bao lâu trước, các nàng còn ở một khối biên đâu. Bán tiền a. Diệp Gia người có rảnh thời điểm liền sẽ biên một ít thảo rổ rỗ che từ bắt được chợ thượng bán cho người thành phố, có thể đổi cái một mao năm phần. Nguyên thân tan học về nhà, cũng sẽ nắm chặt thời gian biên. Trong thôn giống nàng lớn như vậy cô nương, không phải ở nhà làm việc, chính là đã xuất giá, liền nàng còn phải làm trong nhà tiêu tiền cung phụ nàng đọc sách. Nguyên thân trong lòng vẫn luôn nha tieu tien cung phung nang đoc sach băn khoan cho nên không đi học thời điểm, tận lực nhiều làm việc. A ngư đến duy trì nguyên thân ngoan nữ nhi hình tượng, thả này biên thảo rổ còn rất có ý tứ. Đãi diệp ra tìm được rồi phát tài lộ, tự nhiên ai cũng không cần lại kiếm cái này vất vả tiền. Diệp Hinh Ngọc lúc này mới từ xa xăm trong trí nhớ nhảy ra này một vụ, hậm hực cười, lại xem ngồi ở ghế nhỏ thượng mười ngón tung bay a ngư, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác về sự ưu việt, Diệp Phức Ngọc nàng cũng cũng chỉ có thể dựa vào điểm này đổ vật tới kiếm tiền. Mấy ngày nay, nàng đã nghĩ tới nhanh chóng kiếm tiền biện pháp. Thập niên 90, nàng nhận thức một cái đi nội địa công tác quá người, nói bọn họ lão bản ở nội địa khai xưởng quần áo, một năm tránh cái 180 vạn nhẹ nhàng, ở nội địa làm quần áo, vậy cùng nhặt tiền dường như Cho nên, nàng cũng tưởng khai cái xưởng quần áo. Nàng trước kia nhưng không thiếu nghiên cứu thời trang tạp chí, còn khai qua một nhà trang phục cửa hàng, nàng trong đầu này đó kiểu dáng, đừng nói cảng thành chính là trên thế giới đều còn không có, càng miễn bản từ trước đến nay đi theo cảng thành lưu hành đi nội địa, đến lúc đó tùy tiện tưởng mấy cái kiểu dáng ra tới, chuẩn có thể khiến cho hoành động. Về sau, nàng phụ trách kiếm tiền, tông kiến bang phụ trách ở bộ đội tranh quyền, nghiệp quan kết hợp mới có thể lập với bất bại chi địa. bang không Này có tiền vĩnh viễn đấu không lại có quyền. Sai mắt gian, Diệp Hinh Ngọc ngắm thấy Diệp Mẫu bưng một chậu quần áo đi tới, run rẩy quần áo rướt bắt đầu hướng cây gậy trúc thượng lượng quần áo. Phát hiện trong đó còn có Diệp Mẫu quần lót, Diệp Hinh Ngọc tức khắc xấu hổ, "Mẹ, người như thế nào đem quần lót lượng nơi này, bị người thấy nhiều thẹn thùng." Lại nói, "Đều phá, còn giữ làm gì? Chờ lát nữa bị Tống Kiến Bang thấy, nhưng không được chê cười nhà bọn họ." Diệp Mẫu ngây người hạ, nhìn xem phá động quần cộc. Phản ứng lại đây nàng nói quần lót hẳn là chỉ quần cộc cũng không biết nàng chỗ nào học được, còn có trong thôn nhà ai không phải phơi tại tiền viện, tiền viện Thái Dương đủ à bất quá Diệp mẫu càng để ý chính là nàng kia một câu đều phá, còn giữ làm gì, tân ba năm cũ ba năm khâu khâu vá vá lại ba năm, lúc này mới gả qua đi mấy ngày à, nhà đầu này liền ăn xài phung phí đi lên. Nhìn liếc mắt một cái trong phòng tống kiến bang, hẳn là không nghe thấy, Diệp mẫu lôi kéo đại nữ nhi đi xa hơn, để thấp thanh âm giao hấn. Ngươi nha đầu này nói cái gì, có xuyên liền không tồi còn ghét bỏ thượng, phá bổ bổ chính là, như thế nào có thể ném, ta biết tống ra có tiền, khá vậy ngươi không như vậy giày xéo, ngươi cha mẹ chồng đều là tiết kiệm người, bị bọn họ biết, bọn họ nghĩ như thế nào ngươi. Diệp Hinh Ngọc một trận ảo não, nàng như thế nào đã quên, lúc này là 80 năm, nội địa nghèo thật sự. A ngư bôi lông mày hơi hơi một trọn, này nửa tháng, nàng ở trong trường học đem kiếp trước trong trí nhớ Diệp Hinh Ngọc nôn hành cử chỉ tỉ mỉ trải vớt một lần. 100% xác định người này là từ hậu thế tới, tới thời gian hẳn là chính là kết hôn trước sau mấy ngày nay. Xét thấy Diệp Hinh Ngọc đối Diệp gia trừ bỏ nguyên thân ở ngoài những người khác, có vài phần chân tình thực lòng thân cận, cùng với đối hôn sự thích đứng tốt đẹp, cũng không mở mị thất thô thái độ, hẳn là trọng sinh mà không phải xuyên qua. Tiếp trước, Diệp Hinh Ngọc làm một cái trọng sinh, tốt xấu nhiều chút đời sau kiến thức, tục ngữ nói đến hảo, sớm biết ba ngày sự trên đời vô cùng người. Diệp Hinh Ngọc cư nhiên hôn như vậy nghèo túng, gia đình voi đoi hon su thich huong tot đep cung khong mo mi that tho thai đo han la trong sinh ma khong phai xuyen qua kiep truoc diep hinh ngoc lam mot cai trong sinh tot xau hằng bé Thanh danh hỗn độn nợ nần chồng chất, còn liên lụy người nhà thân bằng, thật sự làm người trừ bỏ phế vật ngôi sao chổi ngoại rốt cuộc tìm không thấy mặt khác từ tới hình dung. Nếu lời trước Diệp Hinh Ngọc liền trọng sinh, như vậy Diệp Hinh Ngọc kiếp trước nên là một cái khác phiên bản, cũng không biết ở Diệp Hinh Ngọc kiếp trước, Diệp Phước Ngọc như thế nào đắc tội nàng, thế cho nên Diệp Hinh Ngọc đối Diệp Phước Ngọc có như vậy đại địch ý. Nghĩ thông suốt Diệp Hinh Ngọc là trọng sinh, lại đối Diệp Phước Ngọc lòng mang ý, lại đi xem Diệp Phước Ngọc bi kịch nhân sinh a ngư có lý do hoài nghi diệp Hinh ngọc tác hợp nguyên thân cùng ngũ hương quốc không có hảo ý chính là sau lại tìm ngũ hương quốc vay tiền dạo quanh thời điểm không cẩn thận làm nguyên thân nữ nhi bị ngũ ra người cướp đi thế cho nên nguyên thân bị quản chế với người nhà thậm chí nguyên thân mang theo nữ nhi chạy trốn tới nơi khác lại lập tức bị ngũ hương quốc bắt được có phải hay không nàng mật báo còn có nguyên thân liên tiếp 3 lần bởi vì đi tả thất bại thi đại học cùng diệp Hinh ngọc có hay không quan hệ nếu nàng phỏng đoán đều là thật ở diệp Hinh ngọc kiếp trước Nguyên thân rốt cuộc đối Diệp Hinh Ngọc làm cái gì, thế cho nên nàng hận Nguyên thân tận xương, phải dùng như vậy ác độc thủ đoạn một lần lại một lần hại chính mình, xong bảo thai muội muội. Liên tưởng Diệp Hinh Ngọc thập phần sợ Tống Kiến Bang cùng Nguyên thân tiếp xúc sự, hay là Nguyên thân cùng Tống Kiến Bang có gian tình? A Ngư lại nhũ mẩy, cảm thấy không có khả năng. Thuận cảnh trung Bảo trì thiện lương không khó, ở trong nghịch cảnh còn có thể bảo trì thiện lương lại không dễ. Nguyên thân này muội tử chịu đủ cực khổ, đến chết đều bảo trì bản tâm không giống như là có thể làm ra loại này bối đức việc người. Tống kiến bang một thân chính khí ánh mắt thanh chính, cũng không giống cái loại này sẽ cùng cô em vợ trộn lẫn ở bên nhau người. Nhưng thật ra Diệp Hinh Ngọc chính mình, cấp tống kiến bang mang theo nón xanh. A ngư trong lòng nữa, thập phần muốn biết Diệp Hinh Ngọc kiếp trước rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Có thể đem nàng biến thành kia phúc bộ dáng trước kia Diệp Hinh Ngọc tuy có một ít tùy hứng còn có điểm ham ăn miếng làm, bất bình với song bảo thai mội mội đọc sách chính mình lại đến ở nhà làm việc cho nên ở địa phương khắc tìm cân đối lại cũng không thể nói nhiều hư tống kiến bang cùng diệp hinh ngọc ăn cơm chưa liền rời đi thừa dịp diệp, diệp mẫu cũng ra cửa trong nhà không ai a ngư ở phòng bếp chuyển khai cá co có có sẵn còn đỡ phải nàng đi mua chính bận rộn diệp hoàng lễ loe tiến vào mờ mịt mà nhìn trên bàn kia một đống lớn đồ vật nhị tỷ ngươi làm gì đâu a ngư lời ít mà ý nhiều kiếm tiền diệp hoàng lễ không tin ngươi rõ ràng ở tiêu tiền nhiều như vậy đồ vật Đến bao nhiêu tiền A? Luyên tiết hải tử bộ không lang đạo lý, hiểu đi. A ngư, tới vừa lúc, cho ta hỗ trợ, đi trước tẩy cái tay. Diệp Hoàng lễ ngoan ngoán rửa tay đi, nửa tin nửa ngờ, như thế nào kiếm tiền? A ngư, các ngươi trường học phụ cận liền không ai bán ăn, sinh ý thế nào? Diệp Hoàng lễ ở chấn trên đọc sơ chung. Hào thật sự. Diệp Hoàng lễ đôi mắt sáng lên tới, ba ba thò lại gần, nhị tỷ, ngươi tưởng bán cái gì? Tức khắc cảm thấy nhị tỷ trong miệng kiếm tiền này hai chữ có điểm đáng tin cậy. A ngư, ngũ vị hương tô cá. Diệp hoàng lễ mặc sức tưởng tượng hạ, nghe liền rất ăn ngon. Lại hương lại tô. Món này phí du, trình tự làm việc cũng nhiều. Diệp già miễn cường ấm no, ăn đồ ăn không phải thủy nấu chính là thủy nấu. Sao có thể ăn qua, A ngư không cấm thương tiếp cái này cùng nhan ra phản tuổi không sai biệt lắm. trai trai thiếu niên, cười nói, không chỉ nghe ăn rất ngon, đặt ở trong miệng càng tốt ăn, mau đem hòa điểm bằng không chờ mẹ trở về sợ là thi đều không cho ta thử tưởng tượng một chén du hận không thể ăn đến thiên ông trời hoang diệp mẫu lại vừa thấy này đẩy bàn đồ vật thật là có này khả năng diệp hoàng lễ nhanh nhẹn mà đi nhóm lửa trước đem cá chấm cỏ phiến thành một cm hậu phiến quá mỏng dễ dàng tạc toái, quá dày tạc không ra lại dùng hành gừng tỏi cùng rượu vàng giấm gạo đường đỏ nước tương bắt rác chờ liêu ngao nấu nước kho nước kho có thể tuần hoàn lợi dụng hơn nữa tốt nước kho càng già càng tự phụ tiếp theo đem cá phiến để vào nước kho nội ngâm ngon miệng cuối cùng để ráo để vào tám phần thục trong chảo dầu tạc du nhất định phải nhiều bán tóc kia 10 đồng tiền hơn phân nửa hoa ở mua dầu hạt cải thượng ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa diệp hoàng lễ bị ra nổi mùi hương thèm nước miếng đều ra tới nuốt nuốt thiết hầu thơm quá thơm quá a ngư buồn cười lại đây ăn một khối thử xem hương vị diệp hoàng lễ phi giống nhau nhảy lại đây bất chấp năng rỗi tay bắt một khối nổ thành ám vàng sắc cá khối một ngụm cắn đi xuống làm hương kính đạo Hàng tô thơm ngon ăn ngon mà đôi mắt đều nheo lại tới ăn ngon khẳng định có người mua nhị tỷ ăn quá ngon a ngư gấp một khối thịt cá nếm hương vị vài loại gia vị không mua được so trong tưởng tượng kém một chút bất quá về cơ bản cũng đủ rồi cái gì mùi vị như vậy hương từ trong đất về nhà lấy đồ vật diệp mẫu nghe mùi vị tìm được phòng bếp chỉ thấy kia một đáy nồi du đau lòng đến thẳng chịu chịu tức khác đem hương không hương bước tới rồi trên chín tầng mây dùng sức vỗ đuổi, tổn thọ lý giữa hoa tử làm cái gì lý chương bảy mươi lăm trọng sinh quân tẩu mội mội sáu diệp hoằng lễ sợ tới mức tay run lên cá khối đi xuống rớt mạo hiểm tiếp được lúc này mới nhìn về phía cửa rụt rụt cổ giới cười hai tiếng mẹ ngươi đã trở lại diệp mẫu bước nhanh vào phòng bếp ta lại không trở lại các ngươi có phải hay không muốn đem toàn bộ phòng bếp hoạ hoạn? Trưng mắt trong nồi du diệp mẫu một lòng đau đến cùng bị người chắt một đau lấy máu dường như đâu ra nhiều như vậy du a diệp mẫu đột nhiên phản ứng lại đây Trong nhà du bình sớm hai ngày liền thấy đáy, một quay đầu, thấy bàn vương nhỏ từng cái đồ vật này đó trong nhà cũng không có A. Diệp mẫu lập tức nhìn về phía A ngư, đột nhiên không kịp phòng ngửa bị tắc một khối tô cá, đang muốn nói chuyện diệp mẫu, đầu lưới đụng tới thì cá, hàm, hương, cắn một ngụm, lại cắn một ngụm, thứ gì? Diệp mẫu hàm hàm hồ hồ hỏi. Nhị tỷ làm ngũ vị hương tô cá vì trấn an diệp mẫu bị thương tiểu tâm can nhi, diệp hoàng lễ chạy nhanh nói, mẹ, có phải hay không ăn rất ngon? Nhị tỷ nói muốn bắt cái này đi này trấn trên bán, ta cảm thấy khẳng định có người tới mua, liền này mùi hương có thể đem nửa cái chấn người đều dẫn lại đây. Đem một khối thịt cá ăn xong đi Diệp Mẫu, ngũ vị hương gì cá? Diệp Hoàng Lễ, ngũ vị hương tô cá, tô tô nộn nộn đặc biệt ăn ngon. Đi trấn trên bán cái này. Diệp Mẫu có chút phản ứng không kịp. A Ngư cười khanh khách nói, đúng vậy, hiện tại trấn trên thật nhiều người ở làm tiểu sinh ý, một nửa là bán thức ăn, sinh ý đều cũng không tệ lắm. Diệp Mẫu tức khắc do dự lên, đều nói cải cách mở ra, quốc gia cho phép làm tiểu sinh ý, nhưng Diệp Mẫu làm từ cái kia đặc thù niên đại lại đây người, thật sự là bị lúc trước đả kích đầu cơ trục lợi văn phòng doạ sợ. Hiện tại cổ vũ, nhưng ai biết chính sách gì thời điểm liền thay đổi, trước kia còn không phải là thường xuyên đổi tới đổi lui, trong chốc lát cổ vũ ngươi dưỡng gà dưỡng vịt, trong chốc lát lại tới cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, đem nhân hòa hòa không nhẹ. Nếu là ngày nào đó lại thanh toán khởi đầu cơ trục lợi, nhưng sao chỉnh? diệp mẫu do dự a ngư xem ở trong mắt diệp mẫu này đồng lứa người xui xẻo tột cùng cái gì không tốt sự tình đều đổi kịp thế cho nên bọn họ này đồng lứa nhân cách hướng ngoại hướng an ổn tình nguyện bình bình ổn ổn mà nghèo cũng không muốn mạo hiểm thay đổi đặc biệt cải cách mở ra lúc đầu làm tiểu sinh ý rất lớn một bộ phận người là trở về thành sau tìm không thấy công tác thanh niên trí thức còn có hình mãn phóng thích phạm nhân tục xương dân thất nghiệp lang thang cho nên lúc này làm buôn bán không phải một phần bị đại chúng tán thành công tác Bất quả nếu không 2-3 năm, cái này quan niệm liền sẽ bị đào thải. Mẹ, ta đồ vật đều mua, nếu là không thử xem xem, đã có thể toàn ném đá trên sông. Diệp mẫu một cái giật mình hoàn hồn, ngươi từ đâu ra này đó phiếu A. A ngư ngoan ngoan cười, chợ đen thượng cùng người mua A. Mấy năm nay vật tư phong phú lên, rất nhiều đồ vật không cần phiếu định mức cũng có thể mua được, nhưng là lương du này đó vẫn là bị quốc gia quản khống. Đương nhiên ngầm giao dịch cũng không ở số ít. Bằng không những cái đó làm ăn vật mùa bán đâu ra nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn Hiện giờ lấy kinh tế xây dựng vì trung tâm, không làm đấu tranh giai cấp Đối cái gọi là chợ đen cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ Diệp mẫu mù một tiếng, nhìn chính mình tươi cười ngoan ngoan tiểu nữ nhi nói không ra lời Nhà đầu này từ nhỏ liền so nàng tỉ tỉ bất lo, lại là cái chủ ý chính Khá vậy không nghĩ tới nàng chủ ý như vậy chính Đều dám chạy đến chợ đen thượng mua đồ vật còn tính toán khởi làm buôn bán tới Ai nha ai nha hai tiếng, Diệp Mâu vẫn là không biết nói cái gì hảo, đau lòng nhìn kia một đống đồ vật nhìn nửa ngày, mới không xác định hỏi, này sinh ý có thể thành sao? A ngư, chuẩn có thể thành. Diệp Hoàng Lễ, có thể thành có thể thành cần thiết có thể thành. trạng vạng, Diệp Phụ bọn họ đã trở lại, nên đón bọn họ chính là mới ra nổi ngũ vị hương tô cá. Tương so với Diệp Mâu do dự do dự, Diệp Phụ nếm một ngụm sau nói, ta còn ở y quán đương học đồ lúc ấy, đối diện chính là một nhà tiểu tử quán. Bọn họ trong tiệm chiêu bài đồ nhắm rượu chính là cái này, mới ra nổi cái kia mùi hương, chúng ta đối diện đều có thể ngửi được. Kia tiểu tiểu quán sinh ý hảo thật sự, khách nhân một nửa là hướng về phía đồ nhắm rượu đi, ta nếm không thể so bọn họ làm được kém, có thể thử xem xem, chính là mệnh cũng mệnh không đến chỗ nào đi. Như thế, Diệp Mâu tuy rằng vẫn là tâm lý không đế, lại cũng sẽ không bác Diệp phụ mặt mũi. Diệp Hoàng Dương cùng Diệp Đại Tẩu tuổi trẻ, mới 20 suốt đầu, so với mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời làm việc còn quanh năm suốt tháng đều tránh không được mấy cái tiền, tự nhiên càng nguyện ý đếm thử hạ. Ở trong thôn bọn họ cũng nghe nói nhà ai ai ai ai bãi hàng vỉa hẹ một tháng tránh vài trăm đồng tiền. Nhà bọn họ quanh năm suốt tháng cũng liền tránh cái mấy trăm đồng tiền. Diệp Phụ hỏi A Ngư, yêu mỗi nhi như thế nào sẽ làm cái này cá? Ta phiên đến một quyển sách cũ, mặt trên viết càng thêm chú ý, hảo vài thứ chúng ta nơi này đều mua không được. Ta liền nghĩ trước thử xem xem, vạn nhất thành, nhà chúng ta liền nhiều một phần tiền thu. Diệp Phụ cười mắng, ngươi nha đầu này lá gan cũng đại, vận khí cũng hảo, thật đúng là làm ngươi làm thành công, lần tới ngươi còn có thể làm ra cái này mùi vị tới. Có thể, bước đi ta nhớ rõ danh mạch, kỳ thật chủ yếu là nước kho, lần này ta làm một đại bình đều còn thừa, dùng một lần thêm chút thủy nạp liệu lại ngao, hương vị chỉ biết càng ngày càng tốt. Diệp Phụ gật đầu, kia ngày mai khiến cho lao đại hai vợ chồng đi chấn trên thử xem xem. Ngay hôm sau, sáng sớm, Diệp ra người toàn bộ sớm rời giường. Trước tiên ở trong nhà đem cá đều giết, đem thịt cá phiến hảo ước hảo. Sau đó tính cả bếp lò, bó củi, nồi chén, dù, nước kho chờ đồ vật một khối mang lên mượn tới xe lửa. A ngư cùng Diệp Hoàng Lễ đều đi theo lên xe, bán xong rồi cá, hai người vừa lúc hồi trường học. Cáo biệt Diệp phụ Diệp mẫu, A ngư đoàn người liền ở cha mẹ thấp thỏm lại chờ đợi dưới ánh mắt rời đi ra. Xe ngừng ở trấn trên lớn nhất xưởng dệt người nhà lâu bên, nay thời đại công nhân tiền lương cao, tương đối cũng bỏ được tiêu tiền. A ngư bọn họ đến thời điểm, nơi này đã chi khởi vài cái sắp tới, hiển nhiên đều là hướng về phía xưởng dệt công nhân tiền bào tới. Dọn đồ vật, nhóm lửa, khởi chào dâu, từ ngực từ ngực du đi xuống đảo, đảo Diệp Hoàng Dương hai vợ chồng tiểu tâm can phát hận, may mắn liền tính này sinh ý làm không thành, này du bản thân trong nhà còn có thể dùng, bằng không cũng không dám mạo hiểm như vậy. Này một lọ du đảo, người khác đều nhìn qua, du chính là cái quý giá đồ vật nhi. Du thuốc sau. Đem một chén nhỏ ngâm ngon miệng thịt cá hạ nồi, cùng với tư lạp tư lạp tiếng vang, mùi hương phiêu ra tới. Cách vách là một cái bán dâu tầm người trẻ tuổi, bị này mùi hương nhi câu miệng lươi sinh tân, đại huynh đệ, người này cá cũng thật hương. Diệp Hoàng Dương hàm hậu cười cười. Các người này cá bán thế nào? Diệp Hoàng Dương do dự hạ, như là khó có thể mở miệng. năm ao một chén. A ngư ước lượng trong tay chén. năm ao. Bán dâu tầm người trẻ tuổi kêu một tiếng, này cũng quá quý đi. Năm ao tiền đều có thể mua hai cân cá. A ngư cười cười, đại ca, vậy ngươi biết chúng ta bỏ thêm nhiều ít thứ tốt ở bên trong, lại là dùng dầu chiên ra tới, nước luộc không thể so thịt heo thiếu, hương vị còn so thịt heo hảo. Hiện tại thịt heo đều phải một khối nhị mau một cân, còn phải dùng phiếu thịt. Chúng ta này một chén mới năm ao, không quý. Ngày hôm qua cảm thấy mội mội là lòng dạ hiểm độc thương nhân Diệp Hoàng Dương chính là như vậy bị thuyết phục, Diệp Hoàng Dương ứng hòa, đại huynh đệ, thật không quý. Chúng ta cũng liền tránh cái vất vả tiền. Bán dâu tầm người trẻ tuổi cười một cái, mạnh mẽ áp xuống trong bụng thèm trùng, ăn không nổi ăn không nổi. Năm mao tiền một chén, đại khái nửa cân phân lượng, đối bộ phận người tới nói là quý, nhưng là đối một khác bộ phận người tới nói, lại còn có thể tiếp thu. Vị trí lược xa một ít bán quần áo thanh niên nghe mùi hương lại đây, sảng khoái mà mua một phần, hắn một ngày bán quần áo có thể tránh cái mấy chục, có đôi khi thượng trăm, năm mao một khới với hắn mà nói chút lòng thành mở cửa đệ nhất tao suy ý diệp hoàng dương cao hứng mà nhiều cho mấy khối cá đem tràn đầy một giấy dầu bao tô cá đưa cho đối phương thanh niên đương trường lấy xiên tre xoa một khối cốt tô mùi thịt hàm ngọt ngon miệng các ngươi này cá làm không kém a chúng ta đây chính là tổ tiên truyền xuống tới bí phương a ngư mặt không đỏ tầm không nhảy diệp hoàng dương vui mừng ra mặt cảm giác trong lòng tia tảng đá rơi xuống đất chậm rãi nơi này người nhiều lên a ngư chọc chọc diệp hoàng lễ bả vai diệp hoàng lễ đỏ mặt tâm một hành. Gân cổ lên kêu, tổ truyền bí phương, ngũ vị hương tô cá. Đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Tổ truyền bí phương, ngũ vị hương tô cá. Đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Tổ truyền bí phương, ngũ vị hương tô cá. Đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Một giọng nói đem người hoảng sợ, cũng thành công đem người đi đường ánh mắt hấp dẫn lại đây. Hỏi giá cả lúc sau, có bị doa đi, cũng có quyết tâm móc ra tiền mua, có luyến tiếc ăn lấy về ra. Có đường trường đến một khối. Thế nào? Ăn ngon sao? Nghe vị tưởng mua lại luyến tiếc đang ở dối dám gầy bác gái mắt trong mong nhìn. Bên ngoài tô bên trong nộn, hai tử khẳng định thích ăn, cấp lao nhân nhắm rượu cũng không tồi. Lại đến một phần, ta mua đệ nhị phân, ngươi đến nhiều cho ta hai khối nha. Trong nhà nàng bốn cái công nhân không thế nào thiếu tiền. Diệp Hoàng Dương vui dạo dực nói, tốt tốt. Gầy bác gái cắn chặt rằng, nghĩ hôm nay là đại tôn tử sinh nhật, năm bao tiền nửa cân thịt đều mua không được. Dứt khoát mua cái này béo ngậy thơm ngào ngạt cá được, ta đây cũng tới một phần. Diệp đại tẩu nhanh nhẹn mà lại hạ một chén thịt cá, tốt lặc, thím ngươi từ từ. Mới qua giữa trưa, mang đến thịt cá liền bán xong rồi, còn có người đại khái là từ hàng xóm kiên đến vị chạy tới, phát cái không, bóp cổ tay mà chụp đùi. Diệp hoàng dương, đại gia, ngày mai 10 giờ chúng ta còn tới bày hàng. Phát trống không đại gia lúc này mới cười, các ngươi nhưng nhất định phải tới à, ta đều hảo chút năm không ăn đến ngũ vị hương tô cá nhất định tới. Diệp Hoàng Dương cười nói, tâm tình cùng xuất phát trước thấp thỏm đã xưa đâu bằng này, phía trước phía sau ba cái giờ, bọn họ liền đem 21 cân thịt cá đều bán hết, tổng cộng bán đi 46 phân, kiếm lời 23 khối, bào rất phí tổn, thế nào cũng có cái 13 đồng tiền lợi nhuận, này muốn mỗi ngày như vậy, 1 tháng là có thể tránh 390 đồng tiền, đều mau đổi kịp trong nhà 1 năm tránh. Đầy mặt hồng quang Diệp Hoàng Dương hương phấn mà đem chính mình tính chứng nói. À ngư cười, hôm nay muon moi ngay nhu vay mot thang la co the tranh 390 đong tien đeu mau đoi kip trong nha mot nam tranh đay mat hong quang diep hoang duong huong phan ma đem chinh minh tinh chung noi a ngu cuoi hom nay lan đau tien Chúng ta bị hóa bị thiếu, về sau hoàn toàn có thể nhiều chuẩn bị một ít, xưởng dệt công nhân thêm người nhà thượng vạn người đâu, trừ bỏ xưởng dệt, còn có thể tại mặt khác mấy cái đại xưởng chi gian có quy luật lưu động. Diệp đại tàu lầm bẩm, kia có thể tránh bao nhiêu tiền A. A ngư cười, vậy đến xem tàu tử ngươi cùng đại ca bản lĩnh. Diệp đại tàu chấp trước mắt, rốt cuộc nhớ tới, ngày mai cô em chồng cùng chú em không còn nữa, đến bọn họ hai vợ chồng chính mình tới, tức khắc một trận khẩn trương. A ngư an ủi. Hôm nay đã mở ra cục diện, ngày mai liền sẽ dễ dàng rất nhiều, chỉ cần chúng ta đổ vật ăn ngon, không sợ khách nhân không quay đầu lại. Diệp Hoàng Dương giờ phút này tin tưởng tràn đầy, cũng không phải là cái này lý, quay đầu lại ta liền đi trong thôn tìm người mua chút hạt giống rau ép du, Sợ bọn họ không thuần thục ngày hôm qua nhị mội đã ngao hảo một nồi to nước kho, đủ bọn họ dùng tới hơn phân nửa tháng, chính là ru tiêu hao đại, bất quá ở nông thôn, la du tieu nhà đều loại chút hạt giống rau, du không phải vấn đề lớn. Diệp đại tẩu lúc này mới thoáng tâm an. Diệp Hoàng Dương trước tặng Diệp Hoàng lễ đi trường học, cho hắn tam đồng tiền, lại đưa A Ngư đi nhà ga, tắc qua đi 10 khối tiền lẻ, đây là người lót ra tới tiền, lập tức liền phải thi đại học, đọc sách hao tâm tốn sức, ăn được điểm. Diệp đại tẩu cũng nói, ở nhà ăn điểm điểm thịt đồ ăn, đừng lao ăn dưa muối củ cải, trong nhà hiện tại có tiền thu. A Ngư cười tủm tìm tiếp nhận tiền, cùng bọn họ nói lời tạm biệt lúc sau ngồi trên đi huyện Thành Xe. Ở Diệp ra bán ngũ vị hương tô cá bán đến hô mưa gọi gió khi, Diệp Hinh Ngọc lại lâm vào buồn bực bên trong. Tông kiến bang hồi bộ đội sau, Diệp Hinh Ngọc liền đem tâm tư đầu nhập đến sự nghiệp chung tới. Nàng tưởng khai xưởng quần áo, bởi vì nàng biết rất nhiều tân triều trang phục tiểu dáng, thẩm mỹ càng là dẫn đầu hiện tại người vài thập niên. Mà khi nàng tưởng đem trong óc đồ vật biến hiện ra tới lúc sau, tao nộ trong ấm trà nấu sủi cảo xấu hổ, có hóa đảo không ra. Nàng cảm thấy chính mình trong đầu có rất nhiều rất nhiều đồ vật Nhưng là tưởng họa thời điểm, lại không mấy bộ quần áo là rõ ràng, căn bản không biết như thế nào động bút, căng ra đầu một họa, nàng lại không học quá chuyên nghiệp vẽ tranh càng không học quá thiết kế, họa ra tới quần áo liền cùng học sinh tiểu học vẽ xấu dường như. Tức giận đến Diệp Hinh Ngọc xé một cái vỡ, còn bị Tống Mẫu nhìn vừa vặn. Tuy rằng Tống Mẫu chưa nói cái gì, nhưng kia vẻ mặt lãng phí khiển trách đổ Diệp Hinh Ngọc trong lòng nghẹn đến hoảng, còn không phải là một cái phá vỡ sao, nàng dùng chính mình tiền mua tâm phiền ý loạn diệp hinh ngọc thấy tống ra ở chấn trên cao trung niệm cao tam tiểu nữ nhi tống kiến phương cùng người trong nhà thương lượng thi đại học trí nguyện liền nghĩ tới diệp phước ngọc liền cùng tống Mâu nói một tiếng tống Mâu nghĩ thi đại học điền trí nguyện là đại sự khiến cho nàng về nhà mẹ để nhìn xem đối thông ra cái kia khảo đến huyện thành tốt nhất cao trung tiểu nữ nhi tống Mâu chính là hâm mộ khẩn nếu là chính mình tiểu nữ nhi thành tích có tốt như vậy nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh nhưng nàng kia nha đầu có thể hay không thi đậu chuyên khoa đều không nhất định Người so người sẽ tức chết. Ngươi muội muội thành tích tốt như vậy, có phải hay không muốn khảo đến thủ đô đi? Ở tống mẫu xem ra lợi hại người đều phải đi thủ đô, dù sao nàng chỉ biết thủ đô có hảo đại học. Nhìn tống mẫu hoàn toàn không thêm che giấu hâm mộ, diệp hinh ngọc trong lòng phát đổ, Trong nhà thân thích đều bởi vì diệp phước ngọc sẽ đọc sách càng thích nàng. Diệp hinh ngọc trên mặt cười nói, ta cũng không biết, ta phải trở về hỏi một chút. Chạy nhanh đi thôi, ngươi chờ hạ, ta làm ngươi ba đánh hai con cá đi lên, cho ngươi muội muội bổ bổ. Tống mâu nói liền hướng nhà mình ao cá chạy. Tống kiến phương răng rắc răng rắc cắn một cái quả táo, giống nhau người, như thế nào nàng thành tích tốt như vậy, ta liền kém như vậy. Ta cảm thấy lần này ta khẳng định thi không đầu, dứt khoát mượn nàng ôn tập tư liệu học lại một năm. Diệp Hinh Ngọc khuôn mặt văn mẹo, tống kiến phương nàng có ý tứ gì? Đại tẩu, tống kiến phương ngẩn người. Diệp Hinh Ngọc cà kinh, vội cười, ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi khẳng định có thể thi đầu. Mới là lạ. Tông kiến phương hồ nghi mà nhìn nhìn nàng, cũng cười cười, lời này ta thích nghe. Diệp Hinh Ngọc đề ra tống mô lấy tới cá, liền cưới lên xe đạp phản hồi nhà mẹ đẻ. Diệp Hinh Ngọc đến thời điểm, A Ngư đã về đến nhà, chính tính hảo này hai tuần tiền thu, bao đi phí tổn, kiếm lời 400 nhị. Diệp Hoàng Dương hai vợ chồng ý tư tính cả nhà, bất qua cuối cùng Diệp phụ đánh nhịp, lao đại hai vợ chồng lấy 6 thành, hiến hai thành, tính bọn họ hai vợ chồng già tử hỗ trợ tiền, dư lại hai thành về A Ngư. Phối phương là của nàng, làm buôn bán chủ ý cũng là nàng ra. Đối với Diệp Phụ quyết định, A Ngư không ý kiến, liền tính một phân không cho nàng cũng chưa ý kiến, húng chi còn cho nàng hai phân lợi nhuận, vừa vận có thể coi như tiền bốn, chờ nàng cũng tránh tiền, về sau này phân lợi nhuận liền từ bỏ. Vừa vào cửa, Diệp Hinh Ngọc liền phát hiện người trong nhà có chút bất đồng, đổi tân y hề phục, A ngu khong y kien lien tinh mot phan khong cho nang cung chua y kien huong chi con cho nang hai phan loi nhuan vua van co the coi nhu tien von cho nang cung cũng thay đổi, Diệp Đại Tổ mua, vừa trở về liền làm nàng thay, cung cấp Diệp Hinh Ngọc mua một kiện váy liền ao chính là từ cái kia bán quần áo thanh niên kia mua, xem ở một khối bảy quán phân thượng, còn cấp tiện nghi 5 đồng tiền, Diệp Hoàng Dương hồi tặng hai đại phân ngũ vị hương tô cá. Các ngươi phát tài. Diệp Hinh Ngọc buồn bực, Diệp Hoàng Dương cười hất hác, đem gần nhất trong nhà sự nói. Diệp Hinh Ngọc xem một cái a ngư, làm ăn vật có thể phát cái gì tài, thức khuya dậy sớm kiếm cái vất vả tiền, nàng cũng chưa hứng thú hỏi bọn hắn kiếm lời nhiều ít, chờ nàng xưởng quần áo khai lên, liền ăn bài đại ca đại tẩu diep hoang duong cuoi hắc nàng trong xưởng đương cái đầu đầu cũng không tin bọn họ còn không niệm chính mình hảo. Ngươi mau điển trí nguyện đi, ngươi tưởng khảo cái nào đại học?" Diệp Hinh Ngọc nhìn về phía A Ngư. "A Ngư, kinh đại đi." Diệp Hinh Ngọc ngẩn ra hạ, Diệp Phước Ngọc nàng kiếp trước đọc rõ ràng là thủ đô đại học sư phạm. Lập tức phản ứng lại đây, nàng qua 2 năm mới đi học lại, thành tích khẳng định không hiện tại hảo, hơn nữa tống ra ba cái hài tử, đọc sư phạm cũng hợp lý, ngày sau chiếu cố hài tử đều phương tiện. "Đời này gã không thành tống kiến bang." Nàng liền tưởng khảo cái càng tốt đại học, đi trong trường học câu kẻ ngốc mơ tưởng. Diệp Hinh Ngọc đáy mắt bay nhanh sẹt qua một đạo ưu quang, cười nói, kinh đại khá tốt. kiến bang hồi bộ đội 76 trọng sinh quân tẩu mội mội bảy. Này vẫn là Diệp Hinh Ngọc đánh tống kiến bang hồi bộ đội sau lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ, Diệp Mẫu có một bụng nói muốn hỏi đại nữ nhi. Lôi kéo Diệp Hinh Ngọc trở về chính mình phòng, Diệp Mẫu biểu tình một túc, kiến bang không ở này một trận nhi, ngươi ở tống gia quá đến còn thói quân sao Này nam nhân có ở đây không tự nhiên là không giống nhau. Diệp Hinh Ngọc Thanh Âm có điểm buồn, còn hành đi, chính là rất nhằm chán. Nàng cùng tống ra những người này nói không đến một khối đi, bọn họ nói đến nói đi không phải ao cá chính là chuồng heo, không thú vị khẩn. Nhiều tìm điểm sống khô khô liền không nhằm chán, ngươi hiện tại gả chồng không phải ở nhà mẹ đẻ, lão nằm không làm việc, liền tính ngươi cha mẹ chồng không nói, ngươi kia hai cái chị em dâu có thể không nói miệng. Tống ra bên kia ba trai một gái, Trừ bỏ nhỏ nhất nữ nhi còn ở đi học Ba cái nhi tử đều thảo tức phụ Diệp hình ngọc mặt kéo hạ Nàng vốn là chuẩn bị cần mẫn điểm nhiều làm điểm sống Tranh thủ hạ tống ra người ấn tượng tốt Nhưng nàng thật làm không được những cái đó việc nặng Nàng sống trong nhung lũa nhiều năm như vậy sau lại còn có người giúp việc phì liệp ti nẹ hầu hạ Nào còn có thể làm được này đó Ngay từ đầu Nàng cắn răng đi làm Còn bị ghét bỏ động tay động chân làm không tốt Đơn giản không hề tốn công vô ích Chờ nàng kiếm lời Có tiền còn sợ đổ không được bọn họ miệng. Ta biết, ta sẽ làm. Diệp Hinh Ngọc lười đến cùng Diệp Mẫu bẻ xả, có lệ đáp. Nghe giọng nói của nàng, Diệp Mẫu liền không yên tâm, nhiều làm việc luôn là không sai được, kiến bang không ở nhà, ngươi càng đến cần mẫn điểm nhi. Diệp Hinh Ngọc chịu đựng không kiên nhẫn, ta biết đến, ta lại không phải ba tuổi tiểu hải tử. Nhìn ra nàng không cao hứng, thật có chút lời nói Diệp Mẫu cái này đường nương vẫn là đến nói, còn có ba cái hải tử kia, bọn họ thân mụ không đến sớm. Ba ba lại ở bộ đội, ngươi cái này đương mẹ kế phải lại đương cha lại đương con mẹ nó đại khởi trách nhiệm tới, hảo hảo chiếu cố bọn họ. Nhớ tới kia ba cái như thế nào lung đều lung không được đòi nợ quỷ, Diệp Hinh Ngọc liền một trận phiền muộn, ăn ngon uống tốt tặng không cho bọn hắn đều không cần, quả thức phạm tiện, ta nhưng thật ra tưởng đối bọn họ hảo, nhưng bọn họ không cảm kích, ta có biện pháp nào? Như thế nào làm? Nổi giận đùng đùng, bọn họ nhằm vào ngươi Diệp mẫu gấp quá, bọn họ như thế nào đối với ngươi? Diệp mẫu này thái độ lệnh Diệp Hinh Ngọc rất là hưởng thụ, bất công về bất công, mẹ vẫn là đau nàng, này thật không có, chính là bọn họ đều không cùng ta thân cận, chỉ là không thân cận ngươi. Diệp mẫu xác nhận, Diệp Hinh Ngọc nhíu nhíu mày, ngươi còn muốn thế nào, bọn họ còn dám khi dễ ta không thành, tưởng bở. Diệp mẫu đang muốn tùng một hơi, nghe xong nàng lời nói, khẩu khí này lại nhắc lên, không nhẹ không nặng mà chụp hạ nàng cánh tay, ngươi này nói cái gì, bọn họ vài tuổi ngươi vài tuổi. Ngươi còn tưởng theo chân bọn họ đấu khí không thành, có xấu hổ hay không mặt. Hai tử nào có không lịch lợm, liền tính nơi nào làm không tốt, ngươi một cái làm trưởng bối cũng không nên hướng trong lòng đi. Hai tử không cùng ngươi thân cận cũng bình thường, ngươi lúc này mới gả đi vào bao lâu, đột nhiên nhiều cái mẹ, sao có thể lập tức liền thích ứng. Bất quá người này tâm đều là thịt lớn lên, ngươi thiệt tình thực lòng đau bọn họ, bọn họ cảm nhận được, tự nhiên sẽ thân cận ngươi. Tiểu hai tử đơn giản nhất, ai đối bọn họ hảo, bọn họ liền đối ai hảo. Ba cái hài tử đều không lớn, ngươi hảo hảo dưỡng, có thể dưỡng cùng thân giống nhau. Ngươi làm này đó, kiến bang còn có bọn họ tống ra người đều sẽ xem ở trong ánh mắt, bọn họ đều là muốn cảm tạ ngươi, chính là người ngoài cũng là muốn dựng ngón tay cái khen ngươi. Diệp Hinh Ngọc như suy tư gì, kiếp trước, nàng nhìn tống ra ba cái đều rất tôn trọng Diệp Phước Ngọc. Ba tháng ba năm bảy không đại thọ, liền tính không phải thân ông ngoại, tam huynh Muội cũng cố ý từ bên ngoài tới rồi chúc thọ. Diệp Phức Ngọc có phải hay không nghe xong mẹ nó lời nói mới đem kia bà cái dưỡng chín? Lòng ta hiểu rõ. Nhìn nàng là thật nghe đi vào bộ dáng. Diệp Mâu nối lỏng, người hiểu rõ liền hảo, người hiện tại gà chồng, không phải tiểu cô nương, làm việc đến cẩn thận điểm, đừng dựa vào tính tính tới, bằng không là muốn có hại. Lại nhải một trận dặn do, mắt thấy nàng lại không kiên nhẫn lên, Diệp Mâu thở dài một hơi, khó được trở về một chuyến, ăn cơm chiều lại đi đi, cũng nếm thử trong nhà làm cái này ngũ vị hương tô cá mang một ít trở về cho ngươi cha mẹ chồng bọn họ nếm thử diệp hinh ngọc ước gì nàng đừng lại toái toái niệm nay thời mãn kinh phụ nữ trung niên nói chính là nhiều hảo tuy rằng trong nhà có cái chán ghét diệp Phương ngọc bất quá đối lập tống gia vẫn là diệp ra làm nàng càng tự tại chút ở diệp mẫu cùng diệp hinh ngọc tâm sự khi a ngư xách theo một thùng hạt giống rau đi trong thôn xưởng ép dầu ép du mới vừa ép xong du ra tới liền thấy hai cái nam nhân cầm cái cuốc ở trên đường chạy Đi theo phía sau một đại thẩm thấy A Ngư, Vội Tê, Phương Ngọc, người đệ đệ cùng quốc khánh bọn họ ở trên núi gặp được lợn rừng đàn. A Ngư cả kinh, thôn sau lưng chính là một mảnh liên miên núi lớn, hai năm rửa vào ngọn núi này, trong thôn một người cũng chưa nói chết, bất quá cũng bởi vậy bên ngoài không có gì hoang dại động vật, đều chạy trốn tới chỗ sâu trong. Theo láo nhân giảng núi sâu bên trong, có gấu mù còn có lang chờ mánh thú, gấu mù không ai gặp qua, sói chút nhưng thật ra có mấy người nói chính mình nghe thấy quá lợn rừng là đều biết có bởi vì ngẫu nhiên chân núi ruộng bắp sẽ bị lợn rừng đập hư a ngư xách theo thùng xăng trở lại xưởng ép dầu đem thùng bông mượn bên trong một cây quáy dùng một mét nửa lớn lên chảy sắt tử lợn rừng hung mãnh cắn chết người thảm án đều phát sinh quá đặc biệt là heo được răng nanh có thể chọc lạn người cái bụng lão bản còn ngốc trơ mắt nhìn a ngư cầm chính mình chảy sắt tử chạy chuẩn bị lên núi đi cứu mấy cái hùng hài tử nam nhân thấy a ngư nóng nảy mắt ngươi cái tiểu nha đầu tới xem náo nhiệt gì Đã làm người đi thông tri ngươi bà cùng người ca, đi đi đi, trở về bồi ngươi mẹ ở nhà chờ. Chúng ta này nhiều người, không có việc gì, ngươi ngũ thúc công ra súng săn đều mang lên. A Ngư nhanh hơn tốc độ vòng qua hắn, đuổi theo phía trước người, thật gặp gỡ lẫn rừng, chính mình một cái đỉnh bọn họ mười cái, chỉ hận lúc này trên tay không một phen cung tiễn. Ai ai ai, Phương Ngọc, Phương Ngọc. Đại thúc phấn khởi tiến lên, nha đầu, ngươi trở về. Thúc, tiểu lễ bọn họ ở đâu? A Ngư đuổi theo tiến quân. Dẫn đầu người là quốc khánh cha, bên cạnh còn đi theo đỏ mặt tía thai Diệp quốc khánh. Diệp hoàng lễ, Diệp quốc khánh còn có mặt khác 3 cái tiểu đồng bọn vào núi đánh con thỏ. Đây cũng là trong thôn người trẻ tuổi tuổi thường xuyên làm sự, vận khí tốt có thể đánh tới 1-2 chỉ. Không có con thỏ, chích chút nấm quả dại cũng đúng, này mùa trong núi thứ tốt không ít. Hư liền phá hủy ở mấy cái trai trai tiểu tử ngẽ con mới sinh không sợ cọn nghe thấy được tiếng súng. Nghĩ có phải hay không có người ở săn thú, to gan lớn mật qua đi xem hiếm lạ săn thú người không gặp gỡ nhưng thật ra gặp gỡ bị chọc giận lợn rừng đàn năm cái tiểu tử thúi bị trở thành mềm quả hồng đuổi đi được đến chỗ chạy đều chạy tan diệp quốc khánh cùng một cái khác thiếu niên chạy về trong thôn Việt binh dư lại ba cái đến nay còn không có rơi xuống trong đó liền bao gồm diệp hoàng lễ quốc khánh cha thấy a ngư sửng sốt ngươi tới làm gì chạy nhanh trở về làm ngươi ca tới a ngư nhìn diệp quốc khánh quốc khánh các ngươi ở đâu gặp được lợn rừng đàn Đại khái là A Ngư biểu tình quá mức chấn định, Diệp Quốc Khánh một bên lên đường một bên nói, tử giã cây dâu lâm lại hướng bắc đi hai ba dàm đường, liền gặp gỡ, chúng ta còn chưa đi đến rừng sâu, một đám lợn rừng liền chạy ra, tiểu lệ giống như hướng càng bắc địa phương ra. Phước Ngọc tỷ, tiểu lệ vốn dĩ không nghĩ đi, đều là bị chúng ta kéo quá khứ. Nói nói, hắn hốc mắt đỏ lên. A Ngư sắc mặt trầm trầm, lại bác chính là núi sâu rừng già, Diệp Phụ hái thuốc cũng không dám đi vào. Liền sợ vì mấy viên thảo dược gặp phải cái gì ra thú, mất nhiều hơn được. Đừng khóc, tiểu lễ bọn họ sẽ không có việc gì. A ngư an ủi một câu, lại hỏi mặt khác hai đứa nhỏ phương hướng, lúc này mới ném ra bọn họ một đường hướng bắc. Quốc Khánh Cha đôi mắt thẳng thẳng, nhà đầu này sao chạy trốn nhanh như vậy. Mấy cái đại lao ra đều không đuổi kịp nàng. Liền có người nói, nàng thường xuyên đi theo nàng cha vào núi thải thảo dược, đi đường núi không cùng thải đất bằng dường như. A ngư ném ra thôn dân lúc sau. Gặp lên ngón trỏ đặt ở bên môi, cao cao thấp thấp mà hô lên, một bên tiếp tục hướng bắc đi một bên thổi, chỉ chốc lát sau lùn cây đứt quáng chạy tới mấy chỉ mèo hoang. A ngư liền hỏi chúng nó có hay không gặp qua giống nàng người như vậy. Một con hoa đố miêu miêu miêu kêu hai tiếng. A ngư liền đi theo nó đi rồi, ý bảo mặt khác miêu đi tìm xem mặt khác lạc đơn hoặc là hai cái ba cái tụ ở một khối người. Nhưng mà, đi theo miêu tìm được đều không phải là A ngư nhất muốn tìm đến Diệp Hoàng Lễ, mà là một cái trước nay chưa thấy qua thiếu niên trên cây thiếu niên hoảng sợ mà ôm thân cây dưới tàng cây bị thương công lợn rừng phẫn nộ mà đụng phải thân cây phảng phất có thể nghe thấy mỗi một lần va chạm sau răng rắc đứt gãy thanh a ngư đã đến đồng thời khiến cho một người một heo chú ý tức giận giá trị tràn đầy công lợn rừng từ bỏ trên cây kia khối rất không xuống dưới xương cốt nhằm phía thoạt nhìn thực hảo gặm a ngư cháy mau này đầu heo nó điên rồi điên heo ngươi trở về là ra ra nổ súng khi dễ cái nữ tính cái gì bản lĩnh có bản lĩnh chúng ta một mình đấu Thiếu niên dùng sức vỗ thụ hấp dẫn kéo về thù hận, lại thấy kia đầu heo buồn đầu nhằm phía kia cô nương, mà kia cô nương như là dọa choáng váng dường như, đứng ở kia vẫn không nhúc ních. Thiếu niên trong lòng hoàng hốt, luôn cung tay chân trượt xuống dưới, ta xuống dưới, kheo, ngươi mau trở lại, là cái đàn ông ngươi liền trở về. Chạy ra đi mấy chục mét lợn rừng, nó thật sự đã trở lại. Quả nhiên là cái đàn ông. Thiếu niên chạy đến một khắc cây càng thêm thô tráng dưới tàng cây, một bên bỏ một bên viễn viễn Muội tử chạy nhanh tìm cây đại thụ bò lên trên đi, nhất định phải đại. Huyết giống nhau kinh nghiệm giáo hấn. người sẽ leo cây sao? Bò hai hạ, ý thức được một cái mấu chốt vấn đề thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, phút chốc người trận mắt há hốc mồm, cả kinh đã quên trên tay dùng sức, người từ dưới tảng cây trượt xuống dưới, ai nha ai nha ai nha nha nha. Ké ngã trên mặt đất thiếu niên vẫn duy trì rơi xuống đất tư thái, không dám tin tưởng mà trừng mắt bị một chảy sắt tử xuyên thân lận dừng, trong đầu hồi phóng kia thuật nhìn thực nhược cô nương một cái phi ném kia đầu đuổi đi đến hắn giống con thỏ dường như khắp nơi chạy loạn thiếu chút nữa cho rằng chính mình hôm nay liền phải tuổi xuân chết sớm lợn rừng, đã bị thọc cái đôi xuyên. Khóc thế! Này nơi nào là mội tử? Rõ ràng là ném lao nữ thần, nàng là quốc gia đội đi. Thiếu niên nhìn A ngư ánh mắt tràn đầy kính sợ. A ngư đi hướng đã mất mạng lợn rừng, hảo gia hỏa, này trong núi quả nhiên ẩn giấu không ít thứ tốt, này lợn rừng đều sắp có 500 cân, chất ngươi, nàng khỏe mắt chịu chịu. Thiếu niên xoa xoa đau đến muốn chết ngông, nhịn xuống cơn rỉ, miễn cưỡng đi tới. Đến gần mới phát hiện, đối phương hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm đại, nhưng là xét thấy đối phương như thế lợi hại, chắc là lớn lên nộn, toại hắn lộ ra một hàm răng trắng, "Tiểu Tỷ Tỷ, thật sự là thật cảm ơn ngươi, bằng không ta hôm nay chết chắc rồi." A Ngư ngước mắt nhìn nhìn môi hồng răng trắng thiếu niên, bảy tuổi bộ dáng, cũng cười cười. Thấy nàng cười nhìn qua, thiếu niên tươi cười càng sẵn lạ, "Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi chính xác giỏi quá." một kích tức trùng, ngươi có phải hay không luyện ném lao? a ngư trầm mặc một cái trước mắt, vận khí tốt thôi. sao có thể là vận khí thiếu niên chỉ vào thật lớn lợn rừng thi thể? đây là thực lực. thiếu niên biểu tình vi diệu mà chịu chịu, chỉ vì hắn rốt cuộc thấy rõ côn sắt tử này đây loại nào xảo quyệt góc độ thọc chết lợn rừng, từ cúc hoa nghiêng cắm vào thọc xuyên bụng. góc độ này hẳn là trùng hợp đi. ân, khẳng định là trùng hợp, tiểu tỷ tỷ mới sẽ không thảm như vậy vô nhân đạo. Chỉ độ thừa này đầu heo vận khí không tốt. Thiếu niên không cấm thương hại mà nhìn nhìn chết không nhắm mắt lợn rừng, có lẽ nó là lợn rừng rơi chết nhất thảm tuyệt heo cũng chính là một đầu heo. A Ngư nắm lộ bên ngoài chảy sát tử, dùng sức ra bên ngoài một rút, thần sắc khó phân biệt mà quét hắn liếc mắt một cái, là ngươi ở trong núi săn thú. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên hoảng sợ mặt. Thiếu niên theo bản năng sau này lui lại mấy bước, không lý do sinh một cổ không thể miêu tả sợ hãi, nhược nhược chứng thực, là chúng ta Nơi này giống như không có quy định không được săn thú Nga. Các ngươi, vài ngươi, đều bị lợn rừng truy tan. Á ngư như như mày. Thiếu niên một phách cái chán, bị bưu hãn tiểu tỷ tỷ kinh diễm đều đem mặt khác anh em cùng cảnh ngộ cấp đã quên, trừ bỏ ta còn có ba người, cũng không biết chạy đi đâu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thuận tiện hay không giúp ta tìm xem người, ta sợ bọn họ gặp gỡ nguy hiểm. Mặc kệ tìm được hay không, chúng ta đều vô cùng cảm kích. Thiếu niên chắp tay trước ngực, thái độ thanh khẩn. Ta cũng phải tìm người, trên đường gặp được người sẽ thuận đường mang về chúng ta thôn. A ngư nhìn nhìn hắn, ngươi dọc theo cái này phương hướng đi, lập tức là có thể gặp được chúng ta thôn người, làm cho bọn họ đem này đầu lợn rừng nâng trở về, Ngươi liền ở chúng ta trong thôn từ từ tin tức xem. Thiếu niên bội nói, ta và ngươi một khối đi tìm người hảo. Liền tinh tiểu tỷ tỷ thức yêu, nhưng là hắn một đại lao ra sao có thể làm cô nương ra đấu tranh ánh dũng, chính mình lại đại ở ấm áp hậu phương lớn. A ngư cười cười. Ta thói quen một người hành động, có người ở, nàng cùng miêu giao lưu không có phương tiện. Thiếu niên chỉ cảm thấy ngực bị hung hăng chắc một đau, thế nhưng bị ghét bỏ. Hồi tưởng chính mình bị một đầu heo bức cho chỉ có thể tránh ở trên cây, nghĩ lại nhân ra một gậy gộc lăng không thọc đã chết lận rừng. Thiếu niên sờ sờ cái mũi, nhận rõ chính mình là con chồng trước sự thật, tức khắc hầm hực cười. Vậy ngươi cẩn thận một chút, tìm không thấy cũng đừng miễn cưỡng, ngàn vạn đừng đi quá sâu. Ta hạ sơn liền báo nguy làm cảnh sát tới tìm, bọn họ có thương càng an toàn. Tuy rằng là cái đậu bỉ, nhưng là tâm địa cũng không tệ lắm. A ngư gật đầu cười, tiếp theo đi tìm những người khác. May mắn những người khác đều không thiếu niên này như vậy xui xẻo. Tuy rằng chật vật nhưng là không đến mức bị đuổi đi đến trên cây, còn phải thừa nhận lợn rừng công kích. A ngư tìm được rồi Diệp Hoàng Lễ cùng một cái không phải bọn họ thôn người, lúc sau liền không có những người khác hành tung. Nghĩ có phải hay không đã bị mặt khác thôn dân mang đi, đi đến bên ngoài tìm được người hỏi hạ, quả nhiên là tìm được rồi. Thôn dân thấy cuối cùng hai cái đều tìm được rồi, tức khác gõ là truyền tin, đều chạy nhanh xuống núi, thái dương mau lạc sơn, trong núi không yên ổn. Đầu tiên là ném tiểu nhi tử, lại là tiểu nữ nhi cũng không có bóng dáng, cấp ngoài miệng mạo phao diệp phụ vừa thấy tỷ đệ hai, đi lên liền ninh diệp hoàng lễ lô thai, dưa hoa tử, ta như thế nào cùng ngươi nói, này trong núi có ăn người da thú, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không được ngươi đi, ngươi lấy lao tử nói đương gió thoảng bên hai, làm cho toàn thôn người buông đỉnh đầu sự tới tìm ngươi. Như thế nào không cho ngươi bị lợn dừng gạm? Diệp Hoàng lễ tao mi đạp mặt bị đánh. Quốc Khánh Cha liền khuyên, hắn tăm thúc, này không trách tiểu lễ, đều là nhà ta cái này không hiểu chuyện, khuyến khích đi xem săn thú. Săn thú náo nhiệt cũng là bọn họ có thể xem, cũng không sợ bị một toi viên đạn đánh trúng. Dưa hoa tử. Nói Quốc Khánh Cha lại tới khí, một cái tắt chụp ở đã bị giáo hấn quá một lần Diệp Quốc Khánh trên đầu. Dưa hoa tử chính là thiếu giáo hấn. Người khác khuyên Diệp phụ lại tới khuyên Quốc Khánh Cha. Mặt khác ba cái hải tử cũng không tránh được một kiếp, liền bởi vì này năm cái tiểu tử, đem toàn thôn người đều kinh động, làm ra trưởng có thể không nháo tâm sao. Nháo cái cọ nào, rốt cuộc đều không đánh hải tử. Có người đem để tài xóa đến kia đầu lợn rừng thượng, ngạc nhiên mà nhìn A ngư, Phương Ngọc Nha đầu năng lực A. Một chày sắt tử đánh chết một đầu lợn rừng, hảo ra hỏa bốn năm trăm cân đau. A ngư thẹn thùng cười cười, nghèo mù vỡ phải chót chết, lúc ấy kia tình huống quá khẩn cấp, ta nhắm mắt lại một ném không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, cư nhiên đông chúng. Đại khái là sơn thần tưởng cho chúng ta thôn đưa thịt, cho nên cố ý làm ta đông chúng. Mọi người cũng cảm thấy đây là vận khí tốt, khẩn trương dưới nhân lực khí đại, nông thôn cô nương cũng là thường làm việc, thả góc độ như vậy tức, bởi vì A Ngư là cái cô nương ra, đảo không ai bắt lấy về điểm này vui đùa. A Ngư liền đối thôn trưởng nói, ngài đêm này đầu heo phân đi. Thôn trưởng cảm thấy này không hổ là chuẩn sinh viên, làm việc chính là rộng thoáng. Tuy rằng lợn rừng là nàng đánh chúng nhưng là toàn thôn nhân vi tìm nàng đệ đệ bận việc nửa ngày, cuối cùng nhà bọn họ đọc được một đầu lợn rừng, trong lòng đều là nếu không thoải mái. Nhưng nàng như vậy vừa nói, trong thôn lại cũng không có khả năng hoàn toàn chia đều, nhà bọn họ khẳng định muốn nhiều mấy cân thịt. Hơn nữa bởi vậy hôm nay liền không phải nhà bọn họ thiếu người trong thôn tình, là người trong thôn thiếu bọn họ một phần tình. Ở đây mặt khác thôn dân nghe vậy trên mặt tươi cười càng sáng lạ. Thôn trưởng đối diệp phụ nói, A thành A. Có hai cái trong thành hoa bị điểm thương, ở nhà ngươi, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem có nặng lắm không. Một cái khác đi theo A ngư xuống núi trong thành hoa khăn trương, có nặng lắm không, có nghiêm trọng không, ai bị thương. Bị thương chính là Thiệu Dương cùng Tần Khải Toàn, đều là chút da thịt thương, không lớn quan trọng. Bị nhiệt tình thôn dân đưa đến Diệp ra xử lý miệng vết thương Thiệu Dương nhìn thấy trong nhà Diệp Hinh Ngọc kia một khắc là người, tự nhiên không phải nhận sai người, một tóc ngắn một tóc dài, tưởng nhận sai đều khó chỉ là khiếp sợ với tiểu tỷ tỷ cư nhiên là xong bảo thai vì nhi nữ canh cánh trong lòng diệp mẫu cường đánh tinh thần tiếp đãi hai cái bệnh hoạn diệp phụ không ở không ai sẽ dùng chung thảo dược may mắn trong nhà thuốc đỏ băng gạc vẫn là sẽ một chút diệp mẫu liền bưng ra tới chuẩn bị bang nhân xử lý gả cho diệp phụ nhiều năm như vậy nàng xem cũng xem biết một ít thiệu dương chu thiệp gia hỏa này sẽ không xảy ra chuyện đi tân khải toàn bất an mà sờ sờ lông mày đứng xa xa diệp hinh ngọc nghe thấy tên này thân hình chấn động Nguyên lai là hắn, chắc không được chính mình nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên cảm thấy quen mắt. Diệp Hinh Ngọc nhìn kỹ xem, so tạp chí thượng hình tượng non nớt nhiều, nhưng là hình dáng là cùng cái, tên đối được, tuổi cũng không sai biệt lắm, hẳn là chính là hắn. Trong lòng tức khắc một trận kích động. Ở Cảng Thành, Thiệu Dương chính là một cái chuyên kỳ. Cảng Thành trở về kia một năm, quốc tế đầu cơ ra ngắm bắn Cảng Thành tài chính thị trường, Cảng Thành chính phủ cùng nội địa chính phủ liên thủ cứu thị, Thiệu Dương là nội địa phái tới tài chính cố vấn trí nhất. Hai bên ở chứng khoán thị trường mấy lần giao thủ, khiến cho tinh phong huyết vũ, liền nàng cái này ở cổ phiếu thị trường tiểu đánh tiểu nháo đều bị lan đến. Cuối cùng quốc tế đầu cơ ra tổn thất thảm trọng, nghe nói bồi gần một tỷ đô la, mà Thiệu Dương tên này ở Cảng Thành nhất chiến thành danh. Sau lại hắn liền ở Cảng Thành mở rộng sự nghiệp, ở tài chính thị trường hôn hô mưa gọi gió, tựa như chỉ hướng tiêu. Mẹ, ta tới. Diệp Hinh Ngọc từ Diệp Mẫu trong tay lấy quá thuốc đỏ, mỉm cười đi hướng Thiệu Dương Thiệu Dương vừa thấy nàng phải cho chính mình xử lý miệng vết thương, tuy rằng không phải cùng cá nhân, nhưng là cùng khuôn mặt a, tức khác có chút thụ sủng ngược kinh, không cần, không cần, ta chính mình tới, ta chính mình tới. Chương 77 trọng sinh quân tẩu mội mỗi 8. Sao có thể làm ngươi một cái thương hoạn chính mình tới diệp hình ngọc cười Khanh khách mà nói, cầm nước thuốc băng gạc ngồi sổm Thiệu Dương trước mặt. Vừa thấy nàng mặt, Thiệu Dương không tự chủ được sẽ nhớ tới một gậy che thọc chết một đầu lợn rừng biu hãn tiểu tỷ tỷ tức khắc có một loại tiểu tỷ tỷ ở thế hắn băng bó miệng vết thương kinh sợ. bưu hán tiểu tỷ tỷ hẳn là dũng mãnh vô địch mà đánh lợn rừng. như thế nào có khả năng băng bó miệng vết thương loại này việc nặng? không quan hệ, ta chính mình có thể xử lý. làm chín. thiệu dương một phen đoạt lấy diệp hình ngọc trong tay thuốc đỏ, đã thực phiền toái các ngươi. như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục phiền toái các ngươi. tân khải toàn ghé mắt, thiệu dương tiểu tử này phát cái gì điên? không phải băng bó cái miệng vết thương sao? đi bệnh viện cũng không gặp hắn ngượng ngùng làm hộ sĩ bận trước bận sau chẳng lẽ là thấy cô nương này lớn lên xinh đẹp thẹn thùng đồng dạng cho rằng thiệu dương chỉ là thẹn thùng diệp hinh ngọc câu môi cười không nghĩ tới 20 năm sau lấy cao lánh xa cách nổi tiếng tài chính tân quý tuổi trẻ thời điểm ra mặt như vậy mỏng còn rất đáng yêu người tới là khách nói cái gì quái dày diệp hinh ngọc lại muốn đi đoạt lấy thuốc đỏ ông trời đem quý nhân đưa đến trước mắt nàng nếu là đều nắm chắc không được đó chính là ngốc tử cùng đối phương đánh hảo quan hệ Về sau là có thể mượn lực, đáp thượng thiệu dương này cổ đồng phong, còn sợ chính mình không thăng chức rất nhanh. Không cần, thật không cần khách khí. Thiệu dương là thật ngượng ngùng làm nàng cho chính mình băng bó, liền cùng lao động ném lao tiểu tỷ tỷ dường như, trong lòng trọc dạ. Người này trên tay đều có thương tích, chính mình xử lý không có phương tiện. Diệp mẫu đẩy đẩy diệp hinh ngọc, trong lòng đều mau bị đại khuê nữ sầu đã chết. Tiểu tử rõ ràng không vui nàng thượng thủ, nhà đầu này sao lại thế này, thượng vội vàng hỗ trợ. Vẫn là cái tuổi không sai biệt lắm Tuấn Tiếu Hậu Sinh, người trong thôn đều nhìn đâu. Ngươi đi thiếu điểm nước cấm tới. Mẹ ngươi không phải mới vừa thiếu hảo. Diệp Hinh Ngọc bất mãn. Diệp Mâu chán nản, về điểm này thủy như thế nào đủ, chạy nhanh đi. Thanh âm mang lên vài phần nghiêm khắc. Chạm đến Diệp Mâu bất mãn ánh mắt, Diệp Hinh Ngọc ngẩn ra, mới nhớ tới cái gì dường như, quay đầu vừa thấy, chung quanh còn đứng không ít bác gái đại thẩm, vài cái ánh mắt lạ lạ mà nhìn nàng. Diệp Hinh Ngọc trên mặt nóng lên, Lùng ta lung túng buông lòng tay, ta đi nhìn một cái. Diệp mẫu lấy quá băng gạc, đối thiệu dương cười cười, có điểm đau, tiểu tử kiên nhẫn một chút. Lần này, thiệu dương không lại ra suc khước khức tử, ngượng ngùng mà cười cười, phiền thoái A-di. Vào phong bếp, diệp hinh ngọc bực đến chụp hạ cái chán, đám kêu bà tám khẳng định không lời hay. Lại ám quái thiệu dương không biết tốt xấu, chính mình hảo ý giúp hắn, hắn cư nhiên đẩy tam đẩy bốn, vàng không cũng không đến mức nháo ra chê cười tới. Nhà chính diệp mẫu cố nén vừa rồi xấu hổ cấp thiệu dương xử lý miệng vết thương hán tay cùng trên đùi đều có chút tinh tế miệng vết thương là chạy trốn khi bị nhánh cây bùi cây quắt thương cánh tay cùng cẳng chân sừng còn lại là leo cây khi chảy ra a di ngài trong nhà là một đôi song bào thai tỉ muội thiệu dương tìm đề tài rời đi cảm giác đau đớn diệp mẫu rộng mở ngầm đầu ngươi có phải hay không ở trên núi gặp qua nhà của chúng ta yêu mụi nhi nàng thế nào tiểu nữ nhi càng làm cho người không bất lo Nha đầu này cư nhiên lên núi tìm người đi, đây là muốn cấp chết nàng a? Yêu Muội Nhi, cư nhiên là Muội Muội, còn tưởng rằng là tỷ tỷ đâu, rốt cuộc như vậy khí phách. Thiệu Dương chém đinh chặt sắc mà trả lời, nàng thực hảo, một chút nguy hiểm đều không có, có nguy hiểm chính là trong núi giá thú. Ta chính là nhà ngươi nữ nhi cứu, nàng một người đánh chết một đầu lợn rừng, lợi hại. Thiệu Dương giơ ngón tay cái lên, Diệp Mẫu ngẩn ngơ, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai, yêu Muội Nhi đánh chết một đầu lợn rừng cũng không phải là có bốn năm trăm cân đâu, khiến cho yêu muội nhi một gậy che thọc đã chết bên cạnh một cái đại thẩm vẻ mặt hưng phấn. nhà ngươi yêu muội nhi thật đủ năng lực, đại lao ra cũng so ra kém. Thiệu Dương vô cùng thành khẩn gật gật đầu, ánh mắt đều sáng. một gậy che liền đem kia đầu lợn rừng cấp thọc cái đối xuyên, nếu không phải nàng tới, ta liền phải bị lợn rừng đâm hạ thủ lọng chết. A Di, ngươi nữ nhi cũng thật lợi hại, nàng có phải hay không luyện ném lao? hắn nhớ mãi không quên ném lao. cái gì ném lao? Diệp mẫu như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này nói chính mình chính là nghe không rõ, này đáng thương hài tử hay là cấp lợn rừng cấp dõa ngu đi. Thiệu Dương cũng ngốc hạ, chẳng lẽ không phải luyện ném lao, Kia kia một tay tuyệt sống. Bên cạnh biết ném lao là cái gì Nam Hải cười hì hì tiếp nhận lời nói cha, Phước Ngọc Tỷ mới không phải luyện ném lao, Phước Ngọc Tỷ chính là chúng ta thôn cao tài sinh, đó là muốn đi thủ đô vào đại học. Ý thức được chính mình ý nghĩ kỳ lạ náo loạn chê cười Thiệu Dương, cười mỉa gãi gãi cái đồng thời cảm thấy tiểu tỷ tỷ hình tượng càng thêm cao lớn cao lớn càng cao đại đó là văn võ song toàn a thiệu dương chụp diệp mẫu nuông ngựa a di ngươi thực sự có phúc khí sinh hai cái như vậy xuất sắc nữ nhi ta mẹ phải biết rằng thế nào cũng phải hâm mộ chết nàng ở nhà lao nói chính mình mệnh khổ đời trước đổ tám đời vận xui đổ máu mới sinh chúng ta huynh đệ ba cái làm nàng một ngày thành tịnh nhật tử cũng chưa qua quá ta mẹ nằm mơ đều tưởng sinh cái khuê nữ nhưng cố tình sinh chúng ta ca ba cái tức giận đến ta mẹ cũng không dám tái sinh sợ người lạ cái tứ đại kim cương ra tới đời này cũng chưa an bình nhật tử quá nói được mọi người cười vang lên diệp mẫu cũng cười nói sinh nhi sinh nữ đều giống nhau nữ nhi có nữ nhi hảo nhi tử có nhi tử hảo trong phòng bếp sửa sang lại hảo tâm tình diệp Hinh ngọc dường như không có việc gì mà xách theo một hồ nước cấm trở về vừa lúc nghe thấy thiệu dương khen diệp phước ngọc cứ nhiên là diệp phước ngọc cứu thiệu dương diệp phước ngọc khi nào trường bản lĩnh có thể đánh chết lợn rừng Trung hợp đi. Diệp Hinh Ngọc ánh mắt thay đổi lại biến, đời trước có phải hay không cũng có như vậy vừa ra, Diệp Phước Ngọc nhận thức Thiệu Dương, sau lại có phải hay không cũng mượn Thiệu Dương Đông Phong. Có mấy quyển tạp chí mịt mở nhắc tới Thiệu Dương trong nhà ở nội địa rất có bối cảnh. Đúng lúc vào lúc này, xa xa truyền đến ô lạp ô lạp xe cảnh sát thanh âm. Trước hết xuống núi Thiệu Dương mượn thôn ủy điện thoại hướng trong nhà báo tin, tiểu đồng bọn rơi xuống không rõ, hắn nào còn cố không mang được với trộm chuồn ra tới săn thú thả lỏng sẽ bị mắng chỉ nghĩ chạy nhanh đem dư lại ba cái tiểu đồng bọn bình bình an an tìm được trở về bị hắn cha lấy dây lưng chịu hắn đều nhận thiệu phụ cũng chưa công phu mắng to gan lớn mật nhí tử lấy đem súng săn liền cho rằng chính mình tay súng thiện xạ san thú bị con mồi đánh còn kém không nhiều lắm treo điện thoại liền đánh cấp địa phương đồn công an cùng lâm nghiệp cục mặc kệ là bổn thôn người vẫn là ngoại thôn người đều tìm được rồi trừ bỏ bị điểm chầy ra ngoại không thiếu cánh tay cũng không thiếu chân mọi người buồn thon nguoi van la thở dài nhẹ nhõm một hơi một đám người hướng Diệp ra đi, ẩn ẩn chia làm hai nhóm người, một đám Diệp ra thôn thuần dân, một khác đàn là công an, có thể nhanh như vậy đem người tìm được, dừng dậm công an chó săn ra thon thon không thể không. Diệp Hoàng Lễ héo bẹp mà đi theo A Ngư phía sau, lỗ thai còn hường hồng, có thể thấy được Diệp phụ dùng nhiều ít sức lực. A Ngư cảm thấy đều là nên, trai trai tiểu tử nên biết cái gì nên làm gì không nên làm. Lúc này Nguyên Vện ra tới là bọn họ vận khí tốt, không phải bọn họ có bản lĩnh, Phạm La có cái ngoài ý muốn đều đến thoát thượng một tầng ra, bị bác gái đại thẩm nhiệt tình vây quanh thiệu dương cười đến mặt đều mau cường, thấy một đám người xa xa đi tới, thật nhiều người, có phải hay không đều tìm được rồi. Diệp mẫu lập tức liền nhận ra trong đám người nhi tử nữ nhi, một cái bước xa tiến lên, bay nhanh nhìn quét một lần, nhìn không có việc gì liền mắng thượng. A ngư cùng Diệp hoàng lễ ngoan ngoãn ai mắng, xem đến thiệu dương thằng nhạc, nguyên lai một gậy che thọc chết một đầu heo tiểu tỷ tỷ cũng sẽ bị thân mụ mắng đến không dám ngẩng đầu bốn cái tiểu đồng bọn gom đủ lớn tuổi nhất tần khải toàn ra mặt xã giao công an nhất ván về đơn vị chu thiệp ở xử lý miệng vết thương thiệu dương bưng gương mặt tươi cười nhi tiến đến a ngư trước mặt nguyên lai like nàng mới so với chính mình lớn một tuổi mà thôi thật đúng là tiểu tỷ tỷ thiệu dương chắp tay trước ngực cảm ơn cảm ơn tiểu tỷ tỷ hôm nay thật là thật cám ơn ngươi ngươi lập tức liền phải thi đại học có phải hay không ta cũng là ta ở tỉnh thành một cao ta đem chúng ta trường học phát ôn tập tư liệu cho ngươi gửi một phần được không Tỉnh thành một cao không sai biệt lắm là tỉnh tốt nhất cao trung, tỉnh nội rất nhiều cao trung sẽ tìm mọi cách muốn bọn họ trưởng học ôn tập tư liệu. Tân Khải toàn tuy rằng đã biết là A Ngư ở lợn rừng răng nanh hạ cứu Tiêu Dương, nhưng tiểu đồng bọn này định nọt dạng vẫn là thực không thói quen, con nhỏ tỉ tỉ thượng, cái này không biết xấu hổ, hay là coi trọng nhân gia cô nương cố ý chắp nối. Phải biết rằng hắn nghĩ như thế nào, Tiêu Dương phi phun chết hắn không thể, hắn là không thấy kêu kinh diễm một thường, muốn tận mắt nhìn thấy, khẳng định so với hắn càng chân chó. Như vậy khóc tiểu tỷ tỷ hắn kêu hắn vui. Nhìn hai mắt lấp lánh tỏa sáng thiệu dương, cảm giác được hắn chân thành lòng biết ơn A ngư cười cười, ta đây liền không khách khí, phiền toái ngươi. Không phiền toái không phiền toái. Thiệu dương vẻ mặt rất vui lòng, ta gửi đến ngươi trường học vẫn là nhà ngươi. Trường học đi. A ngư vừa dứt lời, diệp hoàng lễ thập phần thông minh mà chạy vào nhà cầm giấy bút ra tới. A ngư tiếp nhận viết xuống thông tin địa chỉ. Thiệu dương nhìn trong nu có cương tự nghĩ thầm tiểu tỷ tỷ người mỹ thiện tâm dũng manh vô địch tự cũng hảo thiệu dương không lời nói tìm lời nói ngươi tưởng khảo nào sở đại học a ngư còn chưa nói lời nói diệp hoằng lễ liền kiêu ngạo mà trả lời tỷ tỷ của ta muốn khảo kinh đại tần khải toàn liền cười cùng ngươi giống nhau không chuẩn hai người các ngươi còn có thể đương đồng học thiệu dương đôi mắt sáng chóe mặc danh cảm thấy khí định thần nhàn tiểu tỷ tỷ khẳng định không thành vấn đề chính mình liền có nguy hiểm cầm nắm tay xem ra chính mình đến càng thêm nỗ lực mà lao tới ta đây đến nỗ lực nếu là chúng ta thành đồng học tiểu tỷ tỷ ngươi nhưng đến che chở ta thiệu dương hi hi ha ha mà vui đùa a ngư một nhạc hành a thiệu dương hì động với sắc bộ dáng ta này tâm a nháy mắt liền kiên định diệp hoàng lễ vô ngữ mà nhìn hắn rất cao một cái khổ người so với hắn tỷ đều cao cứ nhiên không biết xấu hổ trông cậy vào hắn tỷ che chở hắn hắn thật tốt ý tứ khai cái này khẩu xem đôi mắt đau diệp hinh ngọc cười cắm vào tới quan tâm mà nhìn a ngư Ngươi có hay không bị thương, vào nhà ta giúp ngươi kiểm tra kiểm tra. À ngư, không có. Diệp Hinh Ngọc, vẫn là kiểm tra hạ đi, bằng không ta không yên tâm. Nói như vậy nóng hổi, không biết còn tưởng rằng bọn họ là quen biết đã lâu đâu. Kiếp trước Diệp Phước Ngọc hốn tốt như vậy, khẳng định là dính Thiệu Dương Quang. Có lẽ Tống Kiến Bang cũng thâm lây, bằng không hắn một cái không hề căn cơ nông thôn binh, sao có thể bỏ đến như vậy cao. Cũng không biết Diệp Phước Ngọc là như thế nào lấy lòng Thiệu Dương, hay là sắc dụ. Lại xem một cái thấy Diệp Phước Ngọc, khỏe miệng liền không khép lại quá thiệu dương, càng nghĩ càng giác như vậy một chuyện. A ngư, không cần. Không cần cái gì không cần, ta cho ngươi xem xem. Diệp Mẫu lôi kéo A ngư vào phòng, nay trên núi đi tới, rất nhiều thời điểm chính mình cũng không biết nơi nào liền chảy ra. A ngư vô pháp, đi theo Diệp Mẫu vào phòng, bị phát hiện lưỡng đạo thật nhỏ miệng vết thương, thật sự rất nhỏ, chỉ là vết máu liền huyết cũng chưa lưu nhưng diệp mẫu như là nàng bị chém một đao giường như giáo hơn a ngư diệp mẫu đây là còn ở oán trách nàng một cái cô nương ra hổ bẹp trên mặt đất sơn còn dám đâu đã lung tung đánh lợn rừng lúc này ngươi là vận khí tốt nếu là vận khí không hào đâu a ngư một con lỗ thai tiến một con lỗ thai ra cân nhắc diệp Hinh ngọc diệp Hinh ngọc sao có thể quan tâm nàng diệp Hinh ngọc là a ngư hơi không thể thấy híp híp mắt không nghĩ nàng cùng thiệu dương nói chuyện diệp phức ngọc trong trí nhớ không có thiệu dương này hào người Càng không có hôm nay trận này toàn thôn cứu vớt hùng hài tử hành động. Xem Diệp Hinh Ngọc phản ứng, nàng kiếp trước là có như vậy nhất hào người, hẳn là vẫn là hôn đến không tồi kia một loại, nếu không cũng không đến mức làm Diệp Hinh Ngọc cố ý đi lên ngăn cách. A ngư cười một cái, kia thiếu niên vừa thấy xuất thân liền không kém, một chiếc điện thoại là có thể đưa tới nhiều như vậy công an, lại là ở tỉnh thành đọc sách tưởng khảo kinh đại, không có gì bất ngờ xảy ra, quá thượng mấy năm hẳn là cái nhân vật. Bên ngoài diệp Hinh ngọc tưởng cùng thiệu dương đắp thượng quan hệ nhưng mà thiệu dương tựa hồ không phải rất muốn cùng nàng nói chuyện trước mắt bao người diệp huynh ngọc cũng không hảo quá với thượng vội vàng miễn cho có người đối tống ra người ta nói ba đạo bốn toại chỉ có thể buồn bực từ bỏ thiệu dương lôi kéo diệp hoàng lễ thiệt tình thỉnh giáo ngươi tỷ thường xuyên đánh lợn rừng diệp hoàng lễ rồi dám hạ liền hôm nay lúc này đây không có khả năng thiệu dương không tin kia chấn định khí chàng kia thành thạo động tác diệp hoàng lễ nghĩ, nghĩ khi còn nhỏ nhị tỷ thường xuyên mang theo ta đi đánh chim sẻ làm bấy dập bắt được con thỏ có tính không thiệu dương hâm mộ hạ người tỷ thật tốt ta ca bọn họ chỉ biết ghét bỏ ta vướng chân vướng tay đều không mang theo ta chơi diệp hoàng lễ đĩnh đĩnh ngực ta nhị tỷ tốt nhất bợ lạ bợ lạ huyễn tỷ nghe được thiệu dương càng hâm mộ ta hảo tưởng có như vậy một cái tỷ tỷ quá có cảm giác an toàn ở bị lợn rừng đuổi theo thụ lúc sau hắn mới ý thức được cảm giác an toàn đó là cỡ nào chân quý một loại cảm giác diệp hoàng lễ tức khắc cảm thấy hắn không như vậy chán ghét chu thiệp thương một xử lý hảo thiệu dương một hàng liền phải rời khỏi rời đi trước thanh toán diệp ra tiền thuốc men bốn người lại đem trên người sở hữu tiền cùng phiếu gạo lại cùng công an bên kia mượn chút tiền giao cho thôn trưởng làm bọn họ hỗ trợ cứu người thù lao thôn trưởng khách khí hai hạ tân khải toàn liền nói chúng ta cho đại gia thêm phiền toái nhiều như vậy ngài nếu là không thu hạ chúng ta cũng chưa mặt rời đi này thôn thôn trưởng lúc này mới nhận lấy Ngồi vào trong xe Thiệu Dương dò ra đầu, hướng về phía A Ngư phất tay cáo biệt. Tiểu tỷ tỷ, thi đại học cố lên. Tới rồi kinh đại, ta thỉnh ngươi ăn cơm ha. A Ngư mỉm cười, cũng đối hắn phất phất tay. Diệp Hinh Ngọc ánh mắt ám ám. Trong xe, Tần Khải toàn trêu ghẹo, nhìn một cái, nhìn một cái, hồn đều bị câu đi rồi. Dứt khoát ngươi cũng đừng đi rồi, lưu lại cho ngươi Tiểu tỷ tỷ đi ở rẻ được. Thiệu Dương một chân đá qua đi, dâm giả thấy dâm, ta đây là thuần thuần sùng bái cảm kích dân nhân cứu mạng ngôi ở phía trước chu thiệp nhạc ân cứu mạng lấy thân báo đạp a thiệu dương phi một tiếng miệng chó phun không ra ngà voi chương 78 trọng sinh quân tẩu mội muội 9. người ngoài rời đi các thôn dân vô cùng cao hứng mà bắt đầu cân lợn rừng hảo ra hỏa ước chừng có 519 cân toàn thôn ấn đầu người phân một phân mỗi người đều có thể phân thượng tiểu hai cân tới ở một đám thôn dân vây xem hạ bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra heo huyết nội tạng thịt heo bảy một đống lại một đống kia cổ náo nhiệt kính nhi, cùng ăn tết dường như. Này chân sau thịt liền cấp ha thành ra. Thôn trưởng chỉ chỉ tấm ván gỗ thượng chân sau, đại khái có cái ba mươi tới cân, bất quá mang theo một cái chân giò lợn, xương cố trọng. Thôn trưởng lại cười nói, lại múc một chấu heo huyết, còn có này lợn rừng bụng, cấp phức ngọc nha đầu nấu bổ bổ thân thể, làm nàng khảo cái hảo đại học, cấp chúng ta thôn tranh cái nước quăng. Diệp Phụ muốn nhúng nhường. Bên cạnh thôn dân liền nói, hẳn là, hẳn là, chỉnh đâu lợn rừng đều là diệp phước ngọc đánh tới trong nhà nàng nếu là lòng tham điểm đem chỉnh đầu heo kéo hồi chính mình ra bọn họ trừ bỏ toan đau sot lại có thể nói cái gì diệp phụ liền cũng không hề nói cái gì lợn rừng thịt lạnh nấu lên yêu cầu thời gian hôm nay buổi tối là không kịp ăn diệp mẫu cắt năm cân phì gậy thích hợp lợn rừng thịt làm diệp hinh ngọc mang về tống ra đi ta không cần các ngươi để lại cho chính mình ăn đi diệp hinh ngọc xin miễn thư cho kẻ bất tài diệp phước ngọc đánh tới thịt nàng mới không hiếm lạ Ngươi không cần ngươi bà bà muốn nha, hai cái thôn lại không xa, không ra ngày mai ngươi bà bà bọn họ khẳng định biết ngươi mội mội đánh tới lận rừng, ngươi không tay trở về, làm cho bọn họ nghĩ như thế nào. Ngươi nha đầu này, như thế nào càng lớn càng không hiểu chuyện. Diệp mâu phán giận, mỗi lần lại đây nàng đều dẫn theo hai con cá, bọn họ này có thứ tốt lại không nhớ thương bên kia, kia nhà bọn họ không phải thành tống tiền, này thông ra còn như thế nào chỗ. Sự tình quan chính mình ở tống ra hình tượng. Diệp Hinh Ngọc mới không phải thực tình nguyện mà nga một tiếng. Xem nàng này thái độ, Diệp Mẫu cũng không biết nói cái gì mới hảo, có thịt cho ngươi ăn còn ủy khuất ngươi không thành. Ăn qua cơm chiều, Diệp Hinh Ngọc cầm một khối lợn rừng thịt, còn có một mỡ lợn giấy bao tô cá, thừa Diệp Thiên còn không có hát rời đi nhà mẹ đẻ. Diệp Mẫu nhìn theo nàng rời đi, quay đầu đối với A Ngư nhẹ giọng oán giận, Tỷ tỷ ngươi gả cho người sau ngược lại không có trước kia hiểu chuyện. Không nói bên. Liên nói buổi chiều thượng vội vàng phải cho kia tiểu tử xử lý miệng vết thương, người tiểu tử đều trốn đến như vậy rõ ràng, nàng cũng không biết là không thấy ra tới vẫn là nhìn ra tới vẫn như vậy. Quang ngắm lại Diệp Mẫu liền cảm thấy đau đầu, này đương nương, tự nhiên sẽ không cảm thấy nữ nhi có cái gì hoa hoa tâm tư. Chỉ là cảm thấy nữ nhi không hiểu đến cùng nam nhân bảo trì khoảng cách. Nàng dù sao cũng là gả cho người, nam nhân còn không ở bên người, phải phá lệ chú ý chút, miễn cho những cái đó toái miệng lao nương nhóm nói bậy. Chuyển ra khó nghe nói tới, nếu là ở tống gia bên này đại nữ nhi vẫn là này đức hạnh, ai ra huy, Diệp mẫu chỉnh trái tim nháy mắt ninh ba đi lên. Tỷ cung trước kia là có chút không giống nhau. A ngư cười cười nói, đánh cái dự phong trâm. tương lai Diệp hình ngọc nếu là làm ra cái gì càng quá mức sự, cũng dễ dàng tiếp thu một ít. Diệp mẫu, ngươi cũng như vậy cảm thấy. A ngư gật đầu. Diệp mẫu lại hỏi, chỗ nào không giống nhau. A ngư suy nghĩ hạ, so trước kia càng chú ý nàng dừng một chút cũng không biết sao lại thế này ta cảm thấy tỷ cùng ta không trước tiếc như vậy thân cận diệp mẫu kỳ thật đã sớm nhận thấy được hai cái nữ nhi không kết hôn trước như vậy thân thiết song bảo thai từ nhỏ một khối lớn lên lại ở tại một cái trong phòng hai chị em hào đâu nhưng xuất ra sau lập tức liền lạnh dường như nàng nghĩ này kết quá hôn cùng không kết quá hôn không giống nhau trong thôn đại cô nương cùng tiểu tức phụ cũng là nói không đến một khối liền không nghĩ nhiều nhưng a ngư như vậy vừa nói diệp mẫu không thể không nhìn thẳng vào lên Ngươi cùng ngươi tỷ cãi nhau, sao có thể? A Ngư bật cười. Diệp Mẫu tưởng cũng là, tiểu nữ nhi tính tình đạm, có thể cùng người xào lên mới là lạ, càng đừng nói cùng nhà mình tỷ tỷ đánh tiểu yêu muội nhi khiến cho nàng tỷ tỷ. Đó là sao lại thế này? A Ngư lắc đầu, ta không biết, hôm nào ngươi hỏi một chút tỷ xem. Diệp Mẫu hận không thể chạy nhanh đuổi theo đi hỏi một chút, huynh đệ tỷ muội đánh gãy xương cốt còn dính gân, sao có thể xa lạ? Thấy Diệp Hinh Ngọc mang về tới đồ vật, Tống Mẫu vui mừng ra mặt. Người ba mẹ cũng quá khách khí, liên quan xem Diệp Hinh Ngọc đều thuẫn mắt chút, con dâu này lười là thật sự lười, trai dầu nhi đổ đều không đỡ một chút, rõ ràng hỏi thăm thời điểm nói thực cần mẫn một tiểu cô nương, nàng xem như hoàn toàn phục bà mối kia há mổm. Bất quá cũng may thông ra hiểu lệ nghĩa, không phải chỉ vào không ra, mỗi lần không câu nệ cái gì đều có thể mang điểm đáp lễ, có thể so mặt khác hai nhà hiểu chuyện nhiều, kia hai nhà thấy bọn họ tránh tiền, hận không thể mỗi nhà đào một nửa qua đi mới hảo. Diệp Hinh Ngọc ý cười hòa thuận vui vẻ, không phải cái gì quý trọng đồ vật. Lợn rừng thì ta, các ngươi thôn cũng thật lợi hại, này thời đại còn có thể đánh tới lợn rừng. Nói chuyện chính là Tống gia hàng xóm đại thẩm. Tống gia bên này thôn so Diệp ra thôn điều kiện tốt một chút. Năm trước thông điện, Tống gia không chỉ là trang đèn điện, còn mua một đài 14 bốn tấc hắc bạch TV. Đây chính là toàn thôn đầu một phần, mỗi ngày đều có không ít người tụ ở Tống gia xem TV. Diệp Hinh Ngọc cười cười không nói lời nào, còn muốn nàng khen Diệp Phúc Ngọc không thành. Về nhà mẹ đẻ bị một phen kích thích diệp hình ngọc phẳng phất tiêm máu gà, đem kiếm tiền để thượng hành trình, không hề giống phía trước như vậy, biếng nhát nhắc không nổi nhiệt tình. Nhà mẹ đẻ bên kia đều tránh thượng tiền trình, nàng một cái trọng sinh còn có thể so với bọn hắn kém cõi không thành. Thả nàng cũng không phải một chút cũng chưa nhận thấy được bà bà cùng chị em dâu đối nàng không làm việc bất mãn từ từ gia tăng. Hiện tại là gả lại đây mới hơn một tháng, các nàng nhìn chính mình tuổi còn nhỏ cho nên chịu đựng, thời gian dài, khẳng định nhẫn không đi xuống. Cho nên nàng đến ở các nàng nhẫn không đi xuống bùng nổ phía trước lấy tiền lấp kín bọn họ miệng. Như thế tưởng tượng, Diệp Hinh Ngọc tức khắc nhiệt tình trân đầy, Minh Tư khổ tưởng kiếm tiền đại kế, tường đầu đều đau. Rốt cuộc cho nàng nghĩ ra một cái biện pháp tới, nàng chính mình họa không ra trong lý tưởng thiết kế đồ. Vậy dùng miệng nói, Diệp Hinh Ngọc tìm được trong thôn may và Tống Lệ Bình luận lên nàng vẫn là tống kiến bang bả con xa đường muội. Diệp Hinh Ngọc liền so mang hoa mà miêu tả, may mắn Tống Lệ Bình lĩnh nộ năng lực hảo qua ba ngày làm được quần áo cùng Diệp Hinh Ngọc thiết tưởng chung phù hợp thất thất bát bát tiểu tẩu tử này quần áo ngươi ăn mặc thật là đẹp mắt Tống Lệ Bình khen ngợi Diệp Hinh Ngọc khỏe miệng nít lên đây chính là 20 năm sau lưu hành có thể khó coi sao nhìn một vòng Tống Lệ Bình mặt lộ vẻ khó xử chính là có thể hay không có thể hay không cổ áo có điểm thấp nay quần áo phải thấp lãnh mới đẹp bằng không không này hương vị Diệp Hinh Ngọc không cho là đúng nay quần áo nàng là muốn bán cho thành phố lớn nữ nhân cũng không phải là ở nông thôn nữ nhân ngươi xuyên cái gì ngoạn ý nhi cho ta cởi ra lại đây xuyên môn tống mẫu đại kinh thất sắc diệp huynh ngọc tươi cười cương ở trên mặt giống bộ dáng gì giống bộ dáng gì a nước sường ở kia cho ai xem a tống mẫu nổi trận lôi đình biết con dâu ở làm quần áo cũng thật không nghĩ tới nàng làm chính là loại này không đứng đắn quần áo lại là lộ ngực lại là véo eo cùng không có mặc quần áo dường như nàng tính toán làm gì diệp huynh ngọc biểu tình càng ngày càng cứng đờ Túi lầu nhìn nhìn, liền mừng cũng chưa lộ được không. Tống lệ bình đầy ngốc lăng ở kia Diệp Hinh Ngọc vào nhà thay quần áo, nhỏ giọng nói, lao nhân ra bảo thủ, bất quá tiểu tẩu tử, này quần áo đẹp là đẹp, cũng thật có điểm không lớn thích hợp. Diệp Hinh Ngọc chắn nản, các người biết cái gì, giống các người như vậy xuyên thành thôn cô mới thích hợp có phải hay không. Nhưng khí về khí, nàng vẫn là đem quần áo cởi xuống dưới. Người ở bên ngoài trong nhà, tống mộ ngăn chặn hỏa, lôi kéo Diệp Hinh Ngọc ra cửa cũng không màng nàng là tân tức phụ phải cho mặt mũi liền bắt đầu nhắc mãi tống mẫu cảm thấy chính mình đã đủ cấp con dâu cả mặt mũi nàng trừ bỏ tẩy quần áo của mình ngoại sao sự đều không làm mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh tỉnh lại liền ăn cơm cơm nước xong chén đũa một phóng liền về phòng cũng không biết ở trong phòng làm gì chính mình nghĩ nàng tuổi trẻ lão đại lại không ở nhà hủy khuất nàng cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt còn thế nàng đẻ nặng mặt khác hai cái tức phụ nàng khẽ ngược làm như vậy lộ quần áo Lão đại lại không ở nhà, mặc cho ai xem á không nghĩ còn hảo, một thâm tưởng, tống mẫu mặt đều phải tái rồi. Cái nào người đứng đắn sẽ xuyên loại này quần áo? Tống mẫu dùng từ nghiêm khắc. Diệp Hinh Ngọc sắc mặt trầm trầm, đẹ nặng hỏa khi nói, tivi người trên không đều như vậy. Cái nào tivi xuyên như vậy? Tống mẫu một cái cũng chưa gặp qua. Diệp Hinh Ngọc nhẹ lời, hát bạch tivi nàng liền ngắm quá liếc mắt một cái, chẳng lẽ hiện tại còn không có? Tống mẫu càng tơi khí, ngươi phải làm quần áo ta không ngăn cả ngươi Nhưng là loại này quần áo tuyệt đối không được, xuyên đi ra ngoài chúng ta cả nhà đều phải bị chê cười, kiến bang mặt hướng trô nào phóng. Nghe được Diệp Hinh Ngọc tâm phụ khí táo, vận vật khí, mẹ, này quần áo không phải ta chính mình xuyên, ta là muốn bán cho những cái đó xưởng quần áo, làm cho bọn họ bán cho thành phố lớn nữ nhân. Tống mẫu một người, bán cho xưởng quần áo. Đúng vậy, đây là ta chính mình thiết kế ra tới quần áo, bên ngoài đều không có, hiện tại những cái đó thành phố lớn nữ nhân xuyên nhưng thời thượng bọn họ có tiền cũng bỏ được tiêu tiền diệp hinh ngọc tốt xấu ở cảng thành như vậy quốc tế hóa đại đô thị sinh sống 20 năm kiến thức xa không phải liền thị cũng chưa ra tống mẫu có thể so sánh một ngụm một cái bằng thành một ngụm một cái càng thành đem tống mẫu hủ đến sửng sốt sửng sốt liền tính thất bại bất quá là tổn thất vài món xiêm ý lìa tiền nếu là thành công chúng ta tống ra về sau chính mình đều có thể khai cái nhà máy làm lao bản diệp hinh ngọc tổng kết trần tử tống mẫu nửa tin nửa ngờ thiệt hay giả liền ngươi cái này quần áo Ngư khi vẫn là có chút ghét bỏ. đây là đệ nhất kiện, ta còn có thể thiết kế cái thứ hai để tam kiện, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Diệp Hinh Ngọc định liệu trước. Tống Mẫu kỳ quái, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Diệp Hinh Ngọc hơi hơi mỉm cười, ông trời thưởng cơm ăn đi. Tống Mẫu rồi dám, giống như có chút cái kia ý tứ. Diệp Hinh Ngọc lại nói, mẹ ngươi không yên tâm nói, trở về cùng ba thương lượng thương lượng xem. Tống Mẫu khẳng định là muốn cùng Tống Phụ thương lượng, Tống Phụ một phen tuổi còn dám nhận thầu rau cá trong lòng là cái có dự tính biết hiện tại sinh ý hảo làm nếu là con đường này thật đi thông đối cả nhà đều là chuyện tốt đi không thông coi như thử xem thủy tống phụ chịu một ngụm yên đối diệp hinh ngọc nói ngươi một nữ nhân ra ở bên ngoài rốt cuộc không có phương tiện làm lao tam cho ngươi phụ một chút có chuyện gì ngươi không có phương tiện liền sai xử hắn diệp hinh ngọc trong lòng cười nhạt xem đi hai vợ chồng già chính là cưng tiểu nhi tử thế tiểu nhi tử muốn chỗ tốt tới bất quá nàng cũng đích xác yêu cầu cá nhân trợ thủ lão tam liền lão tam đi, vẫn là ba ba tưởng chú đáo. Diệp Hinh Ngọc cười nói, việc này liền nói như vậy định rồi. Diệp Hinh Ngọc lại tìm Tống Lệ Bình làm mấy bộ quần áo tạm được quần áo ra tới, cân nhắc về sau vẫn là đến tìm chuyên nghiệp thiết kế sư mới có thể càng tốt linh hội nàng ý đồ. Hiện tại chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. cầm bốn bộ váy áo, Diệp Hinh Ngọc cùng Tống Gia Tiểu Nhi tử Tống Kiến nghiệp đi trước huyện thành quốc doanh xưởng quần áo. Thật vất vả nhìn thấy một cái tựa hồ có thể quản sự. Nói bọn họ đều là theo kế hoạch sinh sản, không thu bên ngoài kiểu dáng. Lại nói các người này cái gì kiểu dáng, chẳng ra cái gì cả. Tức giận đến Diệp Hinh Ngọc thẳng mắng, chắc không được 20 năm sau nghe ba mẹ nói, quốc doanh xưởng đều suy sụp, liền này thái độ, bọn họ không phá sản ai phá sản, chờ xem. tẩu tử, này nhưng sao chỉnh? Tống kiến nghiệp có điểm hoảng. Diệp Hinh Ngọc khẽ cắn môi, đi thành phố, ta cũng không tin một cái biết hàng đều không có. Tống kiến nghiệp đã muốn đánh lui trống lớn nhưng liếc diệp hinh ngọc đen như mực mặt lăng là không dám nói lần đầu tiên phát hiện này tiểu tẩu tử sinh khí lên còn rất hù người thành phố trừ bỏ quốc doanh xưởng quần áo ngoại còn có tư nhân xưởng quần áo trong đó một nhà là thương nhân hồng công đầu tư nghe được tình huống lúc sau diệp hinh ngọc trực tiếp đi thương nhân hồng công khai kia ra xưởng quần áo nội địa người bảo thủ vẫn là thương nhân hồng công lá gan đại hội làm buôn bán sự thật cũng chứng minh đích xác như thế kia cảng thành tới lý tổng trực tiếp đánh nhịp mua này bốn bộ quần áo Còn hỏi có hay không mặt khác tân kiểu dáng? Có là tự nhiên có, chỉ là sao có thể dễ dàng như vậy lấy ra tới, nàng còn trông cậy vào dựa này đó sáng ý tránh một ít tiền vốn, về sau chính mình đương lão bản Tống kiến nghiệp đều ngây dại, liền như vậy bốn bộ quần áo, cư nhiên giá trị 6.000 đồng tiền. Nghe lời đầu, hắn này tiểu tẩu tử còn tưởng lấy sau này chia hoa hồng. Đều cái này điểm, đi trước ăn cơm, trên bàn cơm chúng ta chậm rãi liêu. Lý Tổng Thao một ngụm thực không tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tống Kiến Nghiệp nhỏ giọng đối Diệp Hinh Ngọc nói, đã trễ thế này. Diệp Hinh Ngọc, gọi điện thoại, chúng ta ở một đêm lại đi. Tống Kiến Nghiệp tha một tiếng, khó xử, này, này. Tiểu Trương A, người đi khai hai cái phòng chiêu đái Diệp Tiểu Thư cùng Tống Tiên Sinh. Lý Tổng nhiệt tình phân phò Bí Thư. Trương Bí Thư bưng gương mặt tươi cười, thành phố Tân Lạc thành một cái khách sạn, điều kiện cũng không tệ lắm. Tống Kiến Nghiệp đều mau rồi dám đã chết, tuy rằng không phải gốc gác từ lúc ấy. Nhưng này làm chú em cùng tẩu tử đêm không về ngủ, rốt cuộc không phải dễ nghe lời nói, chính mình như thế nào liền mơ màng hồ đồ đi theo nàng tới thành phố, còn làm cho như vậy vãn. Nhưng ở 6.000 đồng tiền cùng với càng nhiều tiền dụ hoặc hạ, tống kiến nghiệp tâm một hành, đều như vậy, còn có thể đi không thành, sinh ý muốn hay không nói chuyện. Trong bữa tiệc thôi bôi hoáng trảng, Lý Tổng cười tùng tịm, Diệp tiểu thư như vậy tuổi trẻ, lại như vậy có tài hoa, như vậy tập mỹ mạo cùng tài hoa với một thân cô nương. Ta lão Lý vẫn là lần đầu thấy, cái bàn hạ chân giống như không cẩn thận mà chạm chạm Diệp Hinh Ngọc. Thấy nàng tươi cười như thường, Lý Tông hiểu ý cười. Quả nhiên là cái trường hợp thượng tay già đời, liền nói hắn như thế nào sẽ nhìn lầm. Lý Tông mới là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Diệp Hinh Ngọc bưng lên rượu, Lý Tông không khí trong lành, cùng ngài làm buôn bán thật là thông khoái, không giống những người đó, không bản lĩnh, cái giá lại bãi so với ai khác đều đại. Lý Tông vui tươi hớn hở mà cùng nàng chạm cốc. Tổng kiến nghiệp bị trương bí thư còn lấy không rảnh bận tâm bên này Lý tổng mặt mày hớn hở mà cùng Diệp Hinh Ngọc nói chuyện mấy chén rượu vang đỏ xuống bụng nhìn ánh đèn hạ càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp Diệp Hinh Ngọc cái bàn phía dưới tay chân không thành thật lên bính một chút vú vỗ Diệp Hinh Ngọc tươi cười không thay đổi sinh ý trong sân gặp Diệp thì chơi không thể tránh né nàng nếu là bưng ai chịu cùng nàng làm buôn bán chỉ cần bảo vệ cho điểm mấu chốt liên hảo về sau chờ nàng sinh ý làm lớn hoặc là tổng kiến bang quân hàng cao này đó nam nhân túi tự nhiên hội quy quy của củ củ một bữa cơm ăn hai cái giờ tống kiến nghiệp đều say diệp Hinh ngọc còn bảo trì này nằm phần thanh tỉnh lý tổng muốn đưa nàng hồi khách sạn diệp Hinh ngọc cười khanh khách tuyển cự lý tổng ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái nghĩ nàng những cái đó rất là mới mẹ độc đáo kiểu dáng liền chuyển biến tốt liền thu hẹn ngày mai buổi chiều tiếp tục nói đến lúc đó ký hợp đồng trương bí thư nhìn rời đi diệp Hinh ngọc lý tổng người cảm thấy nàng thế nào lý tổng cười tủm tìm hỏi trương bí thư cười không hiểu trang hiểu Cố lộng huyền hư. Vô luận là trang phục thiết kế một khối vẫn là làm buôn bán một khối, đều hiển nhiên là cái tay mơ, lại không biết từ chỗ nào cái biết cái không điểm đồ vật, liền cảm thấy chính mình là cái người thạo nghề. Lý Tổng cười lên tiếng, cha cha nàng bối cảnh, trong nhà có phải hay không có người nào? Có bối cảnh không bối cảnh, này sinh ý chính là hai cái nói pháp. Trương Bí Thư cười ứng hảo. Diệp Hinh Ngọc mấy độ đi tới đi lui nội thành, phía trước phía sau lấy về tới vạn đem đồng tiền. Rốt cuộc lại không ai bởi vì nàng không làm việc nói thầm, tâm tình xưa nay chưa từng có tươi đẹp. Cùng lúc đó, thời tiết càng ngày càng nhiệt, thời gian tiến vào 7 tháng, thi đại học gần ngay trước mắt. Trước 79 trọng sinh quân tẩu mội mội mười. Tiến vào 7 tháng, bất luận cái gì láo sư đều không hề giảng bài, mà là làm mọi người ở phòng phòng học bên trong tự học, các khoa láo sư sẽ thường thường mà xuất hiện giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Như thế như vậy, tới rồi cuối cùng một ngày buổi chiều ở chủ nhiệm lớp vương lão sư làm cuối cùng dặn dò khi ngăn nắp lượng lệ diệp hinh ngọc xuất hiện ở phòng học cửa một đầu đại quận sóng cuốn, màu đỏ váy liền áo trang dung tinh xảo ở một đám để mặt buộc xám xịn học sinh trung tựa như hạc trong bầy gà bọn học sinh nhìn kia trường đã xa lạ lại quen thuộc mặt xem kính chiếu ảnh dường như ở diệp hinh ngọc cùng a ngư chi gian qua lại chuyển tầm mắt a ngư hướng về phía cửa diệp hinh ngọc cười cười ngươi xong bảo thai tỉ, tỉ. ngồi cùng bàn chạm chạm a ngư cánh tay nhỏ giọng hỏi A Ngư gật gật đầu. "Tỷ tỷ ngươi cũng thật xinh đẹp." Đồng học tiểu cô nương vẻ mặt hướng tới, 17, 18 tuổi tiểu cô nương đã thức tỉnh lòng yêu cái đẹp, nghề hạ bị thi đại học này tòa núi lớn đau khổ áp lực, vô pháp tự mình nếm thử, chỉ có thể gào tưởng. A Ngư cười hạ, "Thượng đại học liền có thể tùy tiện trang điểm, ngươi sẽ càng xinh đẹp." Ngôi cùng bàn nữ sinh che miệng phụt phụt cười rộ lên. Trên bục giảng Vương lão sư vô vô cái bàn gọi hồi lực chú ý, tiếp tục dặn dò thi đại học những việc cần chú ý. Không ngoài khảo thí phóng bình tâm thái, làm bài nghiêm túc cẩn thận, cố lên cổ vũ một phen. Thật sự không có gì nhưng nói, mới tuyên bố tan học, hôm nay đại gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới có thể thông dong đối mặt ngày mai khảo thí. Nói xong, vương lão sư rời đi phòng học. A ngư đứng dậy đi hướng cửa diệp huynh ngọc. Trong phòng học vang lên tất tất tác tác nghị luận thành, to mò mà cười nhìn phong cách một trời một vực song bào thai, rõ ràng noi xong vuong lao su roi đi phong hoc a ngu đung day đi huong cua diep hinh ngoc trong phong hoc vang len tat giống nhau như đúc gương mặt, khí chất lại khác hẳn bất đồng, một cái thành thuộc diễm lệ một cái khác thanh lệ đạm nhiên, thuật nhìn kém vài tuổi, đắm chìm trong muôn hình muôn vẻ cực kỳ hâm mộ hướng tới dưới ánh mắt Diệp Hinh Ngọc toàn thân thoải mái. Những người này kinh diệm ánh mắt cực đại mà lấy lòng nàng. Diệp Hinh Ngọc đối A Ngư nói: Ta ở các ngươi trường học phụ cận Hồng Tinh Khách sạn định rồi một cái tiêu gian. Các ngươi một cái ký túc xá ở hai mươi tới cá nhân, thiên như vậy nhiệt. Hôm nay buổi tối khẳng định còn có người khẩn trương ngủ không tốt, ta liền nghĩ vẫn là làm ngươi ở tại bên ngoài hảo. Thi đại học mấy ngày nay khẳng định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cùng ba mẹ bọn họ nói qua, bọn họ cũng nói tốt, làm ngươi nhất định phải cùng ta khắp nơi bên ngoài trụ. A Ngư liền biết nghe lời phải gật đầu nói hảo, kia phiền toái tỷ ngươi. Ngày thường không cho phép trọ ở trường ngoại túc, thi đại học lại là ngoại lệ, trường học cũng biết giáo nội môi trường ở trọ kém, cho nên cho phép có điều kiện học sinh ngoại túc, để càng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Hinh Ngọc, toàn gia tỷ muội nói cái gì khách khí lời nói, thì ngươi chờ một chút ta thu thập hạ đồ vật. A Ngư về phòng học cầm tập sách, mang mắt kính ngồi cùng bàn biết nàng muốn đi giáo ngoại trụ, tỏ vẻ hâm mộ. Ngươi tỷ đối với ngươi thật tốt. A Ngư cười cười, kiếp trước cũng có như vậy vừa ra. Mang lên tập sách, A Ngư lại hồi ký túc xá cầm chút đồ dùng tẩy rửa. Theo Diệp Hinh Ngọc rời đi trường học, một đường Diệp Hinh Ngọc hơi mang đắc ý nói chính mình mới từ thành phố xuống dưới, nàng cùng Lý tổng hợp tác đã đi vào quỹ đạo, Lý tổng bên kia cung cấp chuyên nghiệp thiết kế sư có thể cực hảo mà lý giải nàng thiết kế nàng vừa nói đối phương là có thể làm ra nàng muốn hiệu quả làm nàng như hổ thêm cánh này một trận nàng đã nghĩ ra mấy chục cái kiểu dáng trong đó một nửa đã ở chuỗi bị sinh sản giai đoạn sớm nhất kia mấy cái kiểu dáng đã đầu tư mỗi bán đi một kiện nàng đều có thể lấy trích phần trăm tính đến trước mắt lý tổng trước sau thêm lên cho hắn tam và năm trong đó hai o chu tổng kiến nghiệp cũng không biết chính mình cùng lý tổng vài phân hợp đồng cũng đều gạt tổng kiến nghiệp cho hắn biết Này đó chỗ tốt không đều thành toàn bộ tống gia lấy tống gia lão nhân cùng lao thái thái đối tiểu nhi tử bất công, tương lai còn không phải tiện nghi hai cái chú em, nàng mới không nốc Này sinh ý đầu to cần thiết chỉ có thể thuộc về bọn họ đại phòng, bọn họ ăn thịt, những người khác có thể ăn canh. Đãi nàng kiếm lời này một phiếu, nàng liền làm một cái chính mình xưởng quần áo, lý tổng cái này lao sắc quỷ, tóm được cơ hội liền động tay động chân, nghề hà chính mình trước mắt còn không rời đi hắn, chỉ có thể nhịn Cũng may Lý Tổng cũng không phải quá phận, lời nói việc làm thượng ở có thể tiếp thu trong phạm vi. A ngư cười, ta nghe mẹ nói ngươi ở cùng một cái cảng thành tới lao bản làm buôn bán. Diệp Hinh Ngọc, đúng vậy, làm điểm trang phục sinh ý. A ngư, ngươi cũng thật lợi hại, liền sinh ý đều sẽ làm. Phiên phiên ký ức, Diệp Hinh Ngọc có một thời gian là kiếm lời, bất quá không bao lâu, nàng liền phát hiện cái kia Lý Tổng là cái kẻ lừa đảo, hợp đồng đều là bấy giờ, Diệp Hinh Ngọc vốn định đường cổ đông lấy chia hoa hồng lại bị nhân gia lừa hết sáng ý, một chân đá văng ra. tự nhiên, hiện tại a ngư là sẽ không nhắc nhở diệp hinh ngọc, đều ý thức được diệp hinh ngọc đối nguyên thân có ác ý, hơn nữa hoài nghi diệp hinh ngọc một tay dẫn tới nguyên thân bi kịch, nàng sao có thể hảo ý nhắc nhở diệp hinh ngọc tránh lôi? nếu diệp hinh ngọc không nàng hoài nghi như vậy hư, như vậy nàng sẽ hoàn thành nguyên thân tâm nguyện, làm diệp hinh ngọc cùng diệp ra người cùng nhau quá thượng hảo nhã tử, liền tính ở chỗ này ngã một cái, nàng cũng có nắm chắc đỡ diệp hinh ngọc một lần nữa cung diep ra nguoi cung nhau qua thuong hao nhật tu lien tinh o cho nay nga lên nếu Diệp Hinh Ngọc chính là như nàng trong tưởng tượng như vậy ác độc, A Ngư hơi hơi mỉm cười, nàng ước gì nhiều tới mấy cái lý tổng lưu tổng giáo Diệp Hinh Ngọc là người. Diệp Hinh Ngọc nhấp môi cười, ta cũng chính là vận khí tốt thôi, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, thế nào nàng cũng nhận thức hảo chút làm buôn bán lão bản, mưa dầm thấm đất cũng học không ít lối buôn bán. Nói chuyện liền đến Hồng Tinh Khách Sạn, A Ngư cùng Diệp Hinh Ngọc ở đại đường gặp cũng ở huyện Trung học lớp 12 người trong thôn Mã Học Minh, đối phương cùng hắn mẫu thân ở bên nhau. Hiển nhiên cùng A Ngư bọn họ giống nhau, cũng là cảm thấy trường học ngôi trường ở trọ không tốt, tới trụ lưu quán. Này thời đại thi đại học rất quan trọng, có thể nói là nông thôn loa duy nhất đường ra, nhưng là lại còn không có lưu hành khởi bồi khảo. Giống bọn họ này đó chuyên môn từ trường học dọn ra tới phụ lục, trong nhà coi trọng là một phương diện, trong nhà điều kiện hảo là về phương diện khác. Này mã học mình phụ thân đầu góc lung lay, là toàn thôn sớm nhất bắt đầu làm tiểu sinh ý, bán chút hạt dưa đậu phộng, năm phần một mao. Nghe thiếu ít lái like tiêu thụ mạnh kiếm lại không ít. Các ngươi cũng ở tại này à, với lúc chúng ta hai nhà làm bạn. Mã học minh mẫu thân vui tươi hớn hở mà khen Diệp Hinh Ngọc, này hai chị em cảm tình cũng thật hảo, Hinh Ngọc xuất giá cũng nhớ thương muội muội, Lại khen A ngư thành tích hảo, chuẩn có thể thi đầu đại học, nếu là chính mình nhi tử có thể có nàng một nửa liền A di đà phật vân vân. Mã mẫu lại hỏi trường thi, Mã học minh cùng A ngư trường thi đều ở huyện Trung lại không phải một cái trường thi, mã mẫu còn có chút Này cùng cái trường thi có cái người quen nhiều ít tan tâm điểm. Mãi cho đến phòng, Mã Mâu mới lưu lưu nói, kia ngày mai buổi sáng luu luyen noi ngươi một khối đi trường thi, trên đường cũng có thể trò chuyện. A ngư mỉm cười nói hảo. Vào phòng đóng cửa lại, Diệp Hinh Ngọc quán giận một câu, nàng cũng thật có thể nói. A ngư nhìn quanh phòng, bọn họ một nhà đều là ái nói chuyện. Lược làm thu thập, A ngư cùng Diệp Hinh Ngọc đi xuống ăn cơm chiều. A ngư nói, tỷ ngươi không cần ở chỗ này bồi ta, ta sẽ chiếu cố ta chính mình. Diệp Hinh Ngọc cười đến tựa như nhị thập tứ hiếu hảo tỉ tỉ, dù sao ta trở về cũng không có việc gì, ta bà bà ta đây đã nói qua, nàng đồng ý. Á ngư liền cười cười không hề nói cái gì. Ăn cơm xong đi lên sau, á ngư đi trước tắm rửa. Diệp Hinh Ngọc liên tiếp xem nàng cặp sách, chuẩn khảo chứng liền ở bên trong, nếu là chuẩn khảo chứng không thấy, Diệp Hinh Ngọc phủ định cái này ý niệm. Diệp Phức Ngọc ở bổn giáo khảo thí, liền tính là phát hiện chuẩn khảo chứng không thấy, hiện tại quản lý lại không quy phạm. 89 phần 10 vẫn là có thể thuận lợi tiến vào trường thi. Diệp Hinh Ngọc sờ sờ bao, trong lòng kiên định xuống dưới, đấy mắt hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc. Diệp Phức Ngọc loại này liền thân tỷ tỷ nam nhân đều muốn cướp ác độc nữ nhân, làm nàng thi đậu đại học, đó là làm bẩn trường học. Buổi tối, tỷ muội hai người các nằm ở trên một cái giường. Diệp Hinh Ngọc tâm sự nặng nề vẫn luôn ngủ không được, cũng không dám ngủ, sợ ngủ quên. Mà A Ngư dính lên gối đầu liền ngủ. chợt vừa thấy còn tưởng rằng trần trọc Diệp Hinh Ngọc mới là thi đại học sinh. Trưng mắt đối diện ngủ ngon lành A Ngư, Diệp Hinh Ngọc nhấn răng, ngủ đi ngủ đi, ngày mai xem ngươi còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Hôn hôn trầm trầm gian, Diệp Hinh Ngọc một cái giật mình tỉnh lại, nắm lên trên tủ đầu giường đồng hồ vừa thấy, mới 5 giờ linh 6 phân, một khát trương trên giường A Ngư còn ngủ. Diệp Hinh Ngọc gión ra gión rén mà đứng lên, tất tất tắc tắc mà mặc xong quần áo, lại từ trong bao lấy ra một bao đồ vật bỏ vào váy liền áo trong túi, mặt đều không rảnh lo tẩy, thật cẩn thận mở cửa đi ra ngoài trên giường a ngư chậm rãi mở bừng mắt yên lặng nhìn nhắm chặt cửa phòng loan thoáng nghe thấy mã mẫu thanh âm mã gia cùng bọn họ ở tại cùng cái tầng lầu bất quá cách bảy tám cái phòng mã mẫu kinh hỉ mà nhìn diệp Hinh ngọc ai nha Hinh ngọc cũng tỉnh xuống dưới mua cơm sáng nhà ta học minh cũng tỉnh cùng nhau tới liền đọc sách ta liền đi xuống cho hắn mua điểm cơm sáng làm hắn nhiều xem trong chốc lát đột nhiên xuất hiện mã mẫu dọa chột dạ diệp Hinh ngọc một cú sốc chịu đựng tiền chán lên tiếng lại đệ nặng thanh âm nói thím ngài nhẹ điểm nhi phước ngọc còn ngủ con ngủ a này cao tài sinh chính là có năm chắc nhà ta học mình bốn điểm nhiều liền ngủ không được bỏ dậy đọc sách mã mẫu kinh ngạc diệp hinh ngọc tưởng lấp kín nàng miệng lôi kéo nàng hướng dưới lầu đi sợ cái này lớn giọng đánh thức diệp phước ngọc ảnh hưởng nàng lúc sau kế hoạch ở các nàng rời khỏi sau a ngư đứng dậy mở ra diệp hinh ngọc bao nghe nghe tường kép còn tàn lưu cực đạm hương vị biện ra đây là cái gì hương vị lúc sau a ngư có một loại trần ai lạc định như chút được gánh nặng cảm giác nàng hoài nghi đều là thật sự kiếp trước nguyên thân ba lần thi đại học thi rớt diệp Hinh ngọc quả nhiên công không thể không đem bao thả lại tại chỗ a ngư lại nằm hồi trên giường ánh mắt dần dần lanh xuống dưới đó là khiên nhu tử hương vị cái gọi là khiên nhu tử đó là cây bìm bìm hẳn giống loại này hoa ở mùa hạ nông thôn tùy ý có thể thấy được chiều khai ngọ tạng khiên nhu tử có tiết thủy thông liền tác dụng đại lượng dùng sẽ khiến cho a ngu lai nam hoi tren giuong anh mat dan dan lén xuong duoi đo la khien nhu tu huong vi cai goi la khien nhu tu đo la cay bim bim hạt giong loai mửa đau bụng Khi còn nhỏ nguyên thân túc đầy bụng trệ, Diệp Phụ liền đem xảo thuộc khiên ngưu tử nghiền nát thành cuối cùng cấp nguyên thân dùng, không nghĩ tới nàng đối cái này thường thấy dược phá lệ mất cảm, thiếu chút nữa đi nửa cái mạng, xem ra Diệp Hinh Ngọc cũng nhớ rõ điểm này, cho nên muốn ra dùng khiên ngư tử ngăn cản nguyên thân tham gia thi đại học. Kiếp trước còn làm nàng thành công, mà nguyên thân bao gồm Diệp ra người không ai khả nghi, ai sẽ đi hoài nghi chính mình trí thân trăm phương ngàn kế hại người trong nhà tiền đồ. Chỉ tưởng nguyên thân khẩn trương lo âu quá độ. Mỗi năm trường thi thượng không thiếu xuất hiện các loại trạng huống đáng thương học sinh, đều cho rằng nguyên thân cũng là trong đó một cái đáng thương giả thôi. Sớm một chút quán trước, Diệp Hinh Ngọc muốn một chén hầm sữa đậu nành, đây là Diệp Phước Ngọc thích nhất ăn, lão bản nhiều hơn điểm nước tương. Mã Mẫu truyền thụ kinh nghiệm, thêm nước tương không được khát nước, khát nước phải uống nước, thủy nhiều phải thượng về nút cỡ, này sẽ ảnh hưởng khảo thí. Khảo thí trước trước tốt nhất đừng uống này, đó thang thang thủy thủy, cơm sáng vẫn là mua bánh quẩy cùng trứng gà hảo, điểm có tiền hảo, 100 phân. Ma cầu cũng đúng, tròn tròn cùng trứng gà giống nhau. Diệp Hinh Ngọc đều mau phiền chết nàng, dịu dít không cái câm miệng thời điểm, cố nén không kiên nhẫn, cách cuộc thi còn có hơn 2 giờ, ăn chút cũng không quan hệ, Phước Ngọc thích ăn cái này. Mã mẫu, nàng thích hàm sữa đậu nành A, sữa đậu nành sao, vẫn là ngọt khẩu ăn ngon. Thanh toán tiền, Diệp Hinh Ngọc quay đầu đã muốn đi. Mã mẫu nhiệt tình rào rạc, ta mau hảo, chúng ta một khối đi. Diệp Hinh Ngọc còn có thể làm sao bây giờ? chỉ có thể chờ nàng A một đường chịu đựng mã mẫu lại nhải, tang câu nói không rời chính mình bảo bối nhi tử, trong chốc lát là không biết hắn ôn tập thế nào, một hồi hắn nhưng đến thi đầu đại học, chuyện vừa chuyển, nhà ngươi Phước Ngọc thành tích tốt như vậy, khẳng định có thể thi đầu. Diệp Hinh Ngọc nỗ lực bảo trì mỉm cười, trong lòng yên lặng nói, thi không đầu, hai cái đều thi không đầu mới hảo. Tỷ, thím. A ngư cười khanh khách mở cửa, các ngươi đi mua cơm sáng. Mã mẫu, cũng không phải là, a no. Các ngươi mới có sức lực khảo thi à, ngươi tỉ đối với ngươi cũng thật hảo, sáng sớm bỏ dậy cho ngươi mua cơm sáng. A nguoi ty đoi voi nguoi cung that hao sang som bo day cho nguoi mua com sang a ngu con con mặt mày, đúng vậy, tỷ của ta đối ta tốt nhất. Mã mẫu, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước, học minh nên là đói bụ. Thím đi thông thả. A ngư khách khi nói. Nàng nhưng xem như đi rồi, Diệp Huynh Ngọc bất đắc di mắt trợn trắng, nữ nhân này làm hại nàng này một đường cũng chưa cơ hội động thủ, tức chết nàng. Ngươi như thế nào khởi sớm như vậy, không nhiều lắm ngủ một lát. Diệp Hinh Ngọc đi đến. Mặt sau A Ngư lừ lừ giấu tới cửa không có lạc hóa, ngủ không được, ngươi mua nhiều như vậy cơm sáng, ăn no mới có sức lực sao Diệp Hinh Ngọc nhìn xem phát hoảng hẩm sửa đầu nạnh, hỏi A Ngư, ngươi rửa mặt sao? Còn không có đâu. Nàng chính là chuyên môn vì Diệp Hinh Ngọc lưu ra biểu diễn không gian. Diệp Hinh Ngọc trong lòng mừng thầm, trời cũng giúp ta, vậy ngươi chạy nhanh đi tẩy đi. A Ngư liền đi vào cái kia tiểu cách gian rửa mặt. Diệp Hinh Ngọc đưa lưng về phía tiểu cách gian. Một bên nhìn chằm chằm tiểu cách gian một bên từ trong túi móc ra lấy báo chí bao lên khiến Nưu tử bột phấn, nghe hào hào tiếng nước, bay nhanh quay đầu, mở ra giấy bao, đổ một lòng tay giáp cái đi vào, lấy cái muỗng quấy đều. Khiên Nưu tử có điểm khổ, bất quá trộn lẫn ở bỏ thêm nước tương sữa đậu nành bên trong, Diệp Phước Ngọc hằn làn nếm không ra. Một lòng tay giáp cái có đủ hay không? Diệp Hinh Ngọc lại lần nữa quay đầu nhìn phía tiểu cách gian, đối diện thượng A ngư hai mắt. Diệp Hinh Ngọc sợ hãi cả kinh một khuôn mặt trong phút chốc chút hết huyết sắc a ngư một cái bước xa vượt qua tới diệp hinh ngọc một cái run run nắm chặt giấy bao hướng trong túi xúc lại bị a ngư chế trụ thủ đoạn a ngư ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm diệp hinh ngọc chợt co rút lại đồng tử tỷ, người hướng sữa đậu nành thêm thứ gì chương 80 trọng sinh quân tẩu mội mội mười một diệp hinh ngọc sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên cả khuôn mặt khủng bố một chút huyết sắc đều không có diệp phước ngọc đều thấy tại sao lại như vậy làm sao bây giờ Nàng muốn như thế nào giải thích? Diệp Hinh Ngọc tâm như điện chuyển, lại nghĩ không ra một hợp lý giải thích, tay chân dần dần lạnh cả người, tim đập mau cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra tới. Người rốt cuộc thả thứ gì? A ngư phản phất hóng mất, thanh âm chợt kích động cao vút, mạnh mẽ từ ngây ra như phông Diệp Hinh Ngọc trong tay đoạt quá giấy bao. Đây là thứ gì? Người muốn làm cái gì? Người làm gì? Diệp Hinh Ngọc nói lắp hạ, thanh âm không xong, đây là ta từ ta bằng hữu kia muốn tới đổ bổ, có thể nâng cao tinh thần. Ta là muốn cho ngươi khảo thí thời điểm tinh thần càng tốt. Cái gì đồ bổ, cái nào bằng hữu? Nếu là đồ bổ, vậy ngươi vì cái gì muốn trộm mà công ta phóng? Ngươi lại vì cái gì như vậy hoảng loạn a ngư thanh nếu mưa lạnh, ngươi muốn hay không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi hiện tại sắc mặt, giống như là làm tặc bị người bắt được vừa vặn. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi phóng chính là thứ tốt, mà không phải hại ta đồ vật. Diệp Hinh Ngọc, hôm nay là ta thi đại học nhật tử, ngươi rốt cuộc tưởng cho ta ăn cái gì đồ vật, ngươi muốn làm sao? ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe diệp hinh ngọc ngoài mạnh trong yếu dỗi tay tưởng đem đổ vật cướp về hảo tâm trở thành lộ gắn phổi không ăn đánh đổ. a ngư hướng phía sau một trốn kéo ra cửa phòng hướng ra phía ngoài chạy một bên không cam lòng yếu thế mà quát ta nói lại khó nghe cũng không như ngươi làm khó coi ngươi tới bồi ta thi đại học ta cao hứng đến không được nghĩ liền tính này hai tháng không biết vì cái gì ngươi đột nhiên thay đổi dạng cùng ta mới lạ lên nhưng chúng ta tóm lại là thân tỉ muội ngươi vẫn là quan tâm ta Hiện tại ta mới biết được nguyên lai like ngươi không phải tới bồi ta thi đại học, ngươi là tới hại ta. Thi đại học đối ta có bao nhiêu quan trọng ngươi trong lòng biết rõ ràng, ta đọc mười mấy năm thư liền vì này ba ngày, nhưng ngươi cư nhiên muốn hại ta không thể thi đại học. Ngươi thật cho rằng ta không biết đây là thứ gì, đây là khiên mưu tử bột phấn, ta ở ba nơi đó gặp qua. Ta ăn thứ này liền sẽ thượng thổ hạ tả, ngươi đều là biết đến, ngươi muốn hại đến ta không thể tham gia thi đại học, ngươi sao lại có thể như vậy, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi cư nhiên muốn như vậy hại ta. Hành lang hai bên phòng dò ra vài cái đầu, hiện giờ khách sạn cách thơm hiệu quả cũng không tốt, lúc này ở tại này phần lớn đều là thi đại học sinh cùng bồi khảo ra trường, đối thi đại học hai chữ phá lệ mẫn cảm, nghe động tính nhìn không được ra tới nhìn náo nhiệt. Mã mẫu cũng không ngoại lệ, mã mẫu nhìn thấy A Ngư, ngạc nhiên đi lên tới, đây là Ngọc A, đây là làm sao vậy? A Ngư đỏ đôi mắt, Ngư mang nghẹn ngào, thím. Diệp Hinh Ngọc mặt xám như cho tàn, cái này mã thím là có tiếng miệng rộng. Nàng đã biết, cung cấp với toàn thôn đều biết, tống gia cũng sẽ biết đến. Không có gì, chúng ta hai chị em quấy vài câu miệng. Diệp Hinh Ngọc bước nhanh từ trong phòng đuổi theo ra tới, dối tay tưởng kéo A Ngư trở về phòng. Phước Ngọc, là ta không tốt, không nên ở thời điểm này cùng ngươi xảo, có cái gì chờ ngươi thi đại học xong lại nói. Đây là cãi nhau sao, ngươi thiếu chút nữa hại ta không thể tham gia thi đại học. A Ngư hướng mã mẫu mặt sau lánh tránh. Mã mẫu theo bản năng chắn hạ Diệp Hinh Ngọc, loáng thoáng nghe hại người không thể tham gia thi đại học cái gì mã mẫu đôi mắt bóng lập tức sáng nhìn ủy khuất a ngư cái gì tiêu hại ngươi thiếu chút nữa không thể tham gia thi đại học phước ngọc diệp huynh ngọc thanh âm đều thay đổi muốn đi lên ngăn cản chuyến ra đi nàng về sau còn như thế nào gặp người đều là hiểu lầm phước ngọc ngươi hiểu lầm ta a ngư giống như sợ hai mà trốn mã mẫu Mộ cùng một cái khác tốt bụng bác gái ngăn cản diệp huynh ngọc nghe tin đuổi ra tới mã học minh đứng ở a ngư trước mặt diệp phước ngọc ngươi đừng sợ Chúng ta nhiều người như vậy ở, ngươi chỉ lo nói. A ngư trong mắt toát ra nước mắt, thất vọng lại đau lòng mà nhìn lòng nóng như lửa đốt diệp hinh ngọc, nàng hướng ta sữa đậu nảnh thêm khiên ngư tử phấn, ta chỉ cần hơi ăn một chút loại đồ vật này liền sẽ thượng thổ hạ tả. Nói chuyện, A ngư giang hai tay tâm, làm đại gia có thể thấy rõ trên tay nàng màu cọ nâu khiên ngư tử bột phấn. Mã mô biết khiên ngư tử thứ này, tiểu nhi tử tham ăn ăn bánh trưng bụng trướng vài thiên kéo không ra, đi tìm diệp phụ. Diệp phụ liền liền đã cho nàng một bao cái này phấn, trở về tiểu nhi tử uống lên một chén, không hai cái giờ dối tinh dối mù một hồi kéo người thì tốt rồi. Mã mẫu vô đuổi, mua cơm sáng thời điểm ta liền khuyên nàng tốt nhất đừng mua sữa đậu nành, thang thang thủy thủy ngươi ăn không tốt, nhưng nàng nói ngươi thích ăn, cảm tình chính là vì chơi xấu. Hinh Ngọc à, ngươi đây là làm gì à, hôm nay chính là ngươi muội mội thi đại học đại nhật tử. Ta không phải, ta không có, nàng nói bậy. Diệp hinh Ngọc hoảng sợ. Trước mắt cục diện là nàng trăm triệu không thể tưởng được, Phước Ngọc, ngươi như thế nào có thể như vậy oan uổng ta?" "Ta oan uổng ngươi?" Diệp Hinh Ngọc, ngươi sở sở chính mình lương tâm còn ở đây không a? Ngư Thương Tâm đoán giận mà nhìn nàng, "Ngươi vì cái gì muốn bộ dáng này hại ta? Ta thị không đậu đại học đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi liền như vậy không thể gặp ta hảo, phải dùng như vậy bị hồi thủ đoạn tới hại ta." "Ngươi nói bậy gì đó, rõ ràng là ngươi oan uổng ta Diệp Hinh Ngọc trong lòng nhất định, lại không những người khác thấy, nàng chính là không thừa nhận." Công nói công hữu lý bà nói bà có lý, Diệp Phước Ngọc có thể đem nàng thế nào, không lý do ta hại ngươi làm gì. Phước Ngọc, liền tính ta nơi nào làm không tốt, đắc tội ngươi, ngươi cũng không thể lấy loại sự tình này tới oan uổng ta à. Ta oan uổng ngươi. Diệp Hinh Ngọc, ta hỏi ngươi, này bao đồ vật có phải hay không ngươi? A ngư giơ giơ lên trong tay khiên ngư tử phấn. Diệp Hinh Ngọc thề thốt phủ nhận, đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ có loại đồ vật này? A ngư cho nên ngươi chạm vào cũng chưa chạm qua, cũng không đem nó ngã vào sữa đậu nành. Diệp Hinh Ngọc, ta không có. Phước Ngọc, ngươi sao lại có thể hướng ta trên người đảo như vậy nước bẩn? Ta rốt cuộc là nơi nào làm không tốt? Thế cho nên ngươi muốn bộ dáng này bôi nhọ ta? Diệp Hinh Ngọc ngươi thật đủ hành a, vừa rồi còn nói đây là cái gì độ bổ, cố ý từ bằng hữu kia một tới, cho ta nâng cao tinh thần dùng, hiện tại dứt khoát đều không thừa nhận. A Ngư cười lạnh, đông nhiên tiến lên bắt lấy Diệp Hinh Ngọc tay giơ lên. Ngươi nếu không chẳng qua, ngươi móng tay phùng bột phấn là chuyện như thế nào? Diệp Hinh Ngọc như bị xét đánh, mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng mà nhìn không biết khi nào khảm bột phấn móng tay, này không phải khiên mưu tử phấn, là dơ đổ vợ. A ngư mặt trầm như nước, ném ra Diệp Hinh Ngọc tay, vậy ngươi làm gì hoảng thành như vậy? Diệp Hinh Ngọc, ngươi thật cho rằng người khác đều là ngốc tử, đến bây giờ còn nhìn không thấu là chuyện gì xảy ra? Diệp Hinh Ngọc trong lòng trận lạnh, vội vàng nhìn về phía bốn phía Thấy rõ mọi người đặc biệt là mã mẫu biểu tình lúc sau, như truy hầm băng. Tuy rằng ngươi là tỷ tỷ nhưng là từ nhỏ đều là ta nhờ ngươi nhiều. Sau lại ta thi đậu cao trung, ngươi không thi đậu, ngươi trong lòng không thoải mái, lòng ta hiểu rõ, ta cũng cảm thấy chính mình tiếp tục đọc sách chiếm tiện nghi, cho nên ta càng thêm nhờ ngươi. Ta vẫn luôn nghĩ khảo cái hảo đại học, tốt nghiệp phân phối một cái hảo công tác, là có thể hồi báo trong nhà mấy năm nay bồi dưỡng. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi sẽ dùng loại đồ vật này tới hại ta. A ngư nắm tay giấy bao, thân thể bởi vì thương tâm mà nhẹ nhàng run rẩy. ngươi thế nhưng muốn hại ta không thể tham gia thi đại học, ngươi sao lại có thể như vậy hư? Diệp Hinh Ngọc, về sau ngươi lại không phải tỷ tỷ của ta, ta không ngươi như vậy ngoan độc tỷ tỷ. Dứt lời, A ngư vòng qua ngốc lăng đương trường Diệp Hinh Ngọc vào phòng. Mạ mà mầu ánh mắt lý khiển trách mà nhìn Diệp Hinh Ngọc, Hinh Ngọc, đây là ngươi không đúng rồi, các ngươi tỉ mội cho dù có chuyện gì, nhưng ngươi cũng không thể lấy thi đại học nói dân A. Đây chính là ngươi muội muội cả đời đại sự. Mã Mẫu đã tin là Diệp Hinh Ngọc muốn hại A Ngư, hai chị em cái ở trong thôn, song bảo thai mội mội danh tiếng là so tỷ tỷ tốt. Thả này là muội muội có cái gì lý do lấy loại sự tình này bôi nhọ tỷ tỷ, vẫn là ở chính mình thi đại học đương khẩu, này không phải chính mình cho chính mình tìm phiền toái phân tâm. Nhưng thật ra này làm tỷ tỷ bụng dạ hẹp hòi, không thể gặp muội muội thi đậu đại học gian lần, Mã Mẫu là có như vậy điểm tin, đặc biệt là Diệp Hinh Ngọc kia có thật giật mình phản ứng còn có móng tay đồ vẩn làm người tưởng tin tưởng Diệp Hinh Ngọc là vô tội đều khó. Ta không có, Diệp Phức Ngọc nàng oan đuổi ta. Diệp Hinh Ngọc mặt một đáp hồng một trả lời, trên người lãnh nhiệt luân phiên, tâm loạn như ma, như thế nào sẽ biến thành cục diện này? Mã Mẫu cúi đầu xem một cái nàng ngón tay. Diệp Hinh Ngọc trột dạ mà năm ngón tay, làm xong lúc sau liền thấy Mã Mẫu phiết hạ miệng. Diệp Hinh Ngọc gương mặt hung hăng vừa kéo. Mã Mẫu giả giả cười, nghĩ thầm Diệp phụ một nhà đều là người thành thật. Như thế nào liền ra Diệp Hinh Ngọc như vậy một cái dị số, lại nhìn nhìn nàng này hoa hỏe lộng lấy bộ ráng, cũng không biết với ai học hư, đều gà chồng còn trang điểm hoa hỏe loẹ loẹn, không giống cái người đứng đán. A ngư xách theo chính mình đồ vật ra tới, cầm 5 đồng tiền cường đưa cho Diệp Hinh Ngọc, tiền thuê nhà cùng tiền cơm. Quay đầu đối mã mẫu cười cười, hôm nay hoa hoe long lay bo dang ơn thím. con trang điem hoa hoe loai mẫu mắt lộ ra toi cam nam đong tien cuong đua tình, đáng thương, như vậy quan trọng nhật tử gặp gỡ như vậy sốt ruột sự, người muốn đi đâu nhi? A ngư? Ta hồi tranh ký túc xá, Mã Mẫu, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng phân tâm, hảo hảo khảo thí. Nhìn liếc mắt một cái biểu tình nan khăm Diệp Hinh Ngọc, ngươi nhưng đến khảo cái hảo thành tích ra tới. Diệp Hinh Ngọc khỏe mắt nhè nhè, tưởng nói điểm cái gì, nhưng việc đã đến nước này, thật sự không biết có thể nói cái gì, trong đầu lộn xộn một mảnh, hoàn toàn không biết nên như thế nào cứu lại. Nàng không chịu nổi ở đây người châm giống nhau ánh mắt, quay đầu trở về phòng đóng cửa lại. Mã Mẫu phiết hạ miệng, mặc kệ nàng. Ngươi hảo hảo khảo thí mới là lẽ phải, khảo cái hảo đại học, tức chết nàng, liền chưa thấy qua làm như vậy tỉ tỉ. A ngư chưa xot lời, cùng mã Mẫu nói lời tạm biệt lúc sau, rời đi khách sạn. Trở lại ký túc xá, không thiếu được bị người hỏi, A ngư chỉ cười cười nói chủ không thói quen. Kìa khách sạn ở không ít bổn giáo học sinh, nàng tin tưởng nếu không bao lâu, Diệp Hinh Ngọc làm chuyện tốt liền sẽ bị thông báo khắp nơi. Có mã Mẫu ở, càng không cần lo lắng người trong thôn không biết, như thế, nàng liền an tâm rồi. Đến đích với Mã Mẫu, Diệp ra người cùng ngày sẽ biết khiên như tử sự, Diệp phụ Diệp mâu đứng ngồi không yên, tới rồi huyện thành, bọn họ đi trước hồng tình khách sạn, Diệp Hinh Ngọc đã lui phòng đi rồi. Chưa thấy được Diệp Hinh Ngọc, nhưng thật ra gặp được báo tin Mã Mẫu, Mã Mẫu cấp Diệp ra người gọi điện thoại, một nửa là bắt quái, một nửa là thật sự quan tâm A Ngư, sợ nàng bởi vì việc này phân tâm ảnh hưởng thi đại học, cho nên muốn Diệp ra cha mẹ tới an ủi hạ có lẽ hảo một chút. Mã Mẫu tính cả mặt khác mấy cái lưu tại khách sạn không có việc gì để làm thí sinh ra trưởng mồm năm miệng 10 mà nói buổi sáng sự. Theo bọn họ nói, Diệp phụ Diệp Mẫu hai trái tim càng ngày càng lạnh, nguyên bản con ôm có phải hay không có cái gì hiểu là may mắn, nhưng tại như vậy nhiều người lời thề son sắt nói hạ, về điểm này may mắn theo gió mà tán, chỉ còn lại có khiếp sợ đau lòng. Diệp Mẫu còn nhớ tới tháng trước mới vừa cùng tiểu nữ Nhi đàm luận quá, tiểu nữ Nhi nói hai chị em mới lạ cảm tình không bằng từ trước. Vì cái gì a? Rốt cuộc là vì cái gì a? Diệp Mẫu mờ mịt vô thố, tưởng không rõ, còn không phải là kết cái hôn sao? Đại nữ nhi như thế nào liền thay đổi cá nhân dường như, còn trở nên như vậy đáng sợ. Chương 81 Trọng Sinh Quân Tẩu muội muội 12. A Ngư khảo xong buổi chiều kia một hồi ra tới, liền nhìn đến nôn nóng vạn phần chờ đợi Diệp phụ Diệp Mẫu. Diệp phụ Diệp Mẫu thấy nàng tinh thần trạng thái không tồi, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ trời đất bao la đều không có nàng thi đại học tới đại. A ngư lanh trong lòng nóng như lửa đốt diệp phụ diệp mẫu tới rồi một cái an tính góc, ba mẹ, các ngươi đều đã biết, là mã thím cùng các ngươi nói. Ngươi tỉ, ngươi tỉ nàng như thế nào có thể bộ dáng này? Diệp mẫu đầy miệng chua sót, so hàm một ngụm hoàng liên còn khổ. A ngư xả hạ khỏe miệng, ta cũng không biết nàng như thế nào sẽ trở nên như vậy đáng sợ, ta cho rằng nàng là hảo ý tới bồi ta thi đại học, không nghĩ tới nàng là trăm phương ngàn kế tới hại ta, nếu không phải ta vận khí tốt phát hiện. Ta cũng không dám tưởng chính mình hiện tại là cái gì tình hình. Diệp mẫu tâm chịu chịu, tiểu nữ nhi thức khuya dậy sớm mà đọc mười mấy năm thư, liền vì thi đại học. Đối bọn họ này đó dân quê tới nói, thi đại học chính là duy nhất trở nên nổi bật lộ. Tỷ muội chi gian cho dù có lại đại mâu thuẫn cũng không nên tại đây loại sự thượng gian lận nha, rốt cuộc là cái gì thù cái gì hoán, đại nữ nhi phải dùng như vậy dơ thủ đoạn. A ngư từ cặp sách móc ra kêu bao khiên như tử bật phấn. Diệp phụ tiếp nhận tới mở ra. Vừa thấy kia nhan sắc hình dạng liền biết là cái gì, diệp phụ như là chưa từ bỏ ý định dường như, dùng ngón tay dính một chút đặt ở chót mui nghe thấy hạ, lại liếm liếm, trong ánh mắt thất vọng cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, thật là khiên ngư tử phấn. Tiểu nữ nhi đối thứ này mẫn cảm, chỉ cần dính lên một chút liền sẽ thượng thổ hạ tả không ngừng, người có thể hay không đứng lên đều không nhất định, càng đừng nói thi đại học. Nay mat cam chi can dinh len mot chut lien se đường diệp phụ trong đầu không ngừng hồi phong tháng 6 trung tuần kia một ngày, đại nữ nhi cầm vài thứ trở về xem bọn họ trong lúc vô ý hắn gặp được đại nữ nhi ở bọn họ trong phòng tìm đồ vật hắn thuận miệng hỏi một câu nàng nói tìm một kiện trước kia áo ngắn chính mình trong phòng tìm không thấy có phải hay không nàng mẹ thu hồi tới bọn họ mẹ liền tới đây hỗ trợ tìm lại không tìm được cuối cùng nàng nói không tìm kỳ thật nàng là ở lấy khiên ngưu tử phân đi khiên ngưu tử trong đất đầu tùy ý có thể thấy được ma thành phấn lại là cái tinh tế sống mắt trông mong nhìn diệp phụ diệp mẫu thấy thế trên mặt hiện lên đau khổ thật là khiên ngưu tử diệp phụ lên tiếng trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn tựa hồ đều khắc đầy sầu khổ diệp mẫu khỏe miệng run rẩy lẩm bẩm nàng như thế nào có thể như vậy như thế nào có thể như vậy ngươi là nàng thân muội muội a ta không nàng như vậy tỉ tỉ nàng cũng không đem ta đương muội muội a ngư sắc mặt bình tĩnh ta mặc kệ nàng có cái dạng nào lý do thiên đại khổ chúng cũng thế ở nàng xuống tay hại ta kia một khắc khởi ta cùng nàng tỉ muội tình cảm liền chặt đứt tư tục tĩu ta nói ở phía trước mặc kệ ta lần này khảo không thi đậu đại học ta tuyệt không sẽ tha thứ nàng diệp phụ diệp mẫu đồng thời chấn động diệp mẫu khỏe miệng giật giật tưởng nói điểm cái gì bị diệp phụ kéo một phen lúc này nhất quan trọng chính là trấn an tiểu nữ nhi đừng ảnh hưởng mặt sau khảo thí lần này đại ngội nhi sai thái quá ngươi như thế nào sinh khí đều là nên ngươi đừng lại tưởng việc này hảo hảo khảo thí diệp mẫu liên tục gật đầu đúng đúng ngươi ngàn vạn đừng vì việc này phân tâm hảo hảo khảo thí thiên đại sự cũng chưa ngươi khảo thí quan trọng a ngư thần sắc hoan hoãn ta biết Hôm nay này hai môn ta đều khảo đến rất thuận lợi, các ngươi cũng yên tâm, đừng quá sinh khí. Diệp phụ trên mặt lộ ra một chút dáng cười, thuận lợi liền hảo, thuận lợi liền hảo. Lấy ra 10 đồng tiền đưa qua đi, hai ngày này ăn được điểm, đừng tỉnh, hảo hảo khảo thí. Vì làm Diệp phụ Diệp mồ an tâm, A ngư tiếp nhận tiền, ta sẽ. Diệp phụ lại lần nữa dặn do, sợ tiểu nữ nhi bị này cọc sốt ruột sự ảnh hưởng phát huy, chúng ta đây liền đi trước, ngươi hảo hảo khảo thí, đừng loạn tưởng. A ngư các ngươi ăn cơm chiều lại đi đi diệp phụ xua xua tay không được ăn cơm trở về quá muộn hơn nữa trong nhà còn có việc a ngư nhìn bọn họ cũng không ăn uống ăn cơm liền không hề nói cái gì đưa bọn họ đến cổng trường nhìn hai vợ chồng thon gầy đơn bạc bóng dáng a ngư không tiếng động thở dài nhi nư trở mặt thành thủ khổ sở nhất chính là cha mẹ diệp mẫu đôi mắt lên men phát trướng đại muội nhi đổ cái cái gì a diệp phụ cắt vài hạ que diêm mới bật lửa điểm thuốc lá hắn không thế nào hút thuốc Chỉ có ở cực kỳ cao hứng cùng sầu muộn thời điểm sẽ chịu hai khẩu. Mã học minh mẹ nó nói, đại nữ nhi là không thể gặp tiểu nữ nhi thi đầu đại học, tâm bất bình ghen ghét. Diệp phụ tay run hạ, trừ bỏ cái này, hắn bản thân cũng nghĩ không ra còn có thể vì cái gì. Đại nữ nhi tính tình hiếu thắng, hắn là biết đến, nhưng hắn thật không muốn tin tưởng đại nữ nhi bởi vì hiếu thắng liền làm ra loại sự tình này. Hỏi một chút nàng, trở về ta chính miệng hỏi một chút nàng đồ cái cái gì? Đồ cái cao hứng. Diệp phụ tức giận nàng ngội ngội thi không đậu đại học nàng liền cao hứng có phải hay không nàng liền như vậy không thể gặp nàng muội muội hảo diệp mẫu bị diệp phụ thình lình xảy ra bùng nổ hoảng sợ đồng thời bị dọa đến còn có người qua đường kinh ngạc nhìn giận không thể át diệp phụ diệp phụ xanh mặt nàng thế nhưng lấy dược hại chính mình muội muội nàng lấy dược a lần sau nàng có phải hay không liền phải lấy độc dược hại người huynh đệ tỷ mội chi gian nháo mâu thuẫn bình thường trong thôn thân huynh đệ tỷ mội cãi nhau đánh nhau cả đời không qua lại với nhau đều có Dễ thân huynh đệ tỷ mội chi gian dùng tới dược hắn sống nửa đời người cũng chưa gặp qua, đây là đối tỷ mội vẫn là đối địch đặc. Diệp mộ nước mắt xuống dưới, tâm loạn như ma, đại mội nhi đây là làm sao vậy, nàng đây là làm sao vậy. Bị bọn họ nhớ thương Diệp hinh ngọc chính tâm hoàng ý loạn mà ngồi ở trong văn phòng, sấn người không chú ý, nàng từ hồng tinh khách sạn chạy tới, không có hồi tống ra, mà là đi thành phố. Có ma mẫu này trương đại miệng ở, khẳng định sẽ tuyên dương mọi người đều biết. Nàng như thế nào gặp người A Diệp Hinh Ngọc tưởng tượng khả năng gặp mặt Lâm Đồn đại vớ vẩn, nào dám hồi tống ra, càng không dám về nhà mẹ đẻ, liền tới rồi nội thành, không chỗ để đi dưới, theo bản năng tới xưởng quần áo. ở chỗ này nàng cũng có một gian văn phòng, ngẫu nhiên cùng trong xưởng thiết kế sư giao lưu dùng. Diệp Hinh Ngọc tố chất thần kinh mà rảo ngón tay đầu, nhớ tới khảm ở móng tay phùng thuốc bột, liền tưởng lột chính mình móng tay. Nàng như thế nào như vậy không cẩn thận, nếu là không những cái đó thuốc bột, nàng một mực chắc chắn không nhận. Đây là một món nợ hồ đồ, nhưng hiện tại hảo, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Bọn họ đều sẽ biết nàng yếu hại Diệp Phước Ngọc không thể tham gia thi đại học, những người đó đến như thế nào bố trí nàng, đặc biệt là tống gia người, bọn họ có thể hay không nói cho tống kiến băng, tống kiến băng sẽ nghĩ như thế nào nàng. Diệp Hinh Ngọc tim đập nhanh như sấm, đầu óc loạn thành một đoàn, tống gia người hỏi tới, nàng muốn như thế nào giải thích. Giờ này khắc này, Diệp Hinh Ngọc hối đến ruột đều chặt đứt, phải biết rằng sẽ nháo thành như vậy nàng liền đổi cái biện pháp tương lai còn dài có rất nhiều thời gian thu thập diệp phước ngọc hà tất cấp ở nhất thời cái này hảo không ăn đến thịt dê còn chọc một thân tao diệp tiểu thư lý tổng nho nhã gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt ngươi đây là lại có linh cảm thật là vất vả ngươi diệp hinh ngọc sửng sốt sửa sang lại biểu tình theo lý tổng nói nói đột nhiên nhớ tới điểm đồ vật liền lại tới nữa gặp gỡ diệp tiểu thư như vậy chuyên nghiệp hợp tác đồng bọn thật sự là ta lý mẫu người vinh hạnh Lý Tổng Lưu liếc mắt một cái Diệp Hinh Ngọc. Diệp Hinh Ngọc khách khí mà cười cười, có thể gặp gỡ Lý Tổng cũng là vinh hạnh của ta. Tâm phiền ý loạn Diệp Phụ nguyên bản tưởng trực tiếp đi Tống ra tìm Diệp Hinh Ngọc, nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại qua bên kia trong thôn tìm tới Tống ra người lúc sau bị Tống mô hỏi lại, Hinh Ngọc không phải nói đi huyện thành bồi nàng muội muội thi đại học đi? Diệp Hinh Ngọc cùng Tống Kiến nghiệp một khối từ thành phố trở về, tới rồi huyện thành Diệp Hinh Ngọc nói muốn bồi muội muội thi đại học, đây là đứng đắn sự. Tống Kiến Nghiệp còn có thể cự tuyệt không thành, liền một người đã trở lại. Tống Mộ nghĩ chính mình cũng muốn thi đại học tiểu nữ nhi, liền chưa nói cái gì, nói hiệu quả và lợi ích điểm, thông ra bên kia ra cái sinh viên, đối bọn họ tới nói cũng là trên mặt có quan sự, bảo không chuẩn ngày sau còn yêu cầu thượng nhân sinh viên, các nàng hai chị em cảm tình hảo cũng là chuyện tốt. Diệp phụ hàm hồ cho qua chuyện, treo lên điện thoại tức giận đến không được, đây là biết gây ra hoạ, không dám gặp người, cho nên chạy. Nhưng hôm nay đều mau đen. Nàng một nữ nhân ra tính toán chạy chỗ nào đi, buổi tối còn muốn hay không trở về, một cái không tốt, lại đến nháo ra sự tỉnh tới. Vừa ra lại vừa ra, Diệp Phụ tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, như thế nào kết cái hôn, đại nữ nhi như thế nào thay đổi cái đức hạnh. Trên đường trở về, Diệp Phụ lưu ý đến mấy cái thôn dân muốn nói lại thôi biểu tình. Buổi tối Diệp Đại Bá hai vợ chồng tới, vừa vào cửa Diệp Đại Bá nương liền vô đùi hỏi, học minh mẹ nó nói Hinh Ngọc lấy khiên như tử hại Phước Ngọc, thiệt hay giả. Diệp Mẫu trước mắt tối sầm. Diệp Phụ trong lòng lộ bột một vang. Vừa thấy hai vợ chồng bộ dáng này, Diệp Đại Bá Nương đã kêu lên, hợp lại là thật sự, cái này kêu chuyện gì, Phước Ngọc không có việc gì đi, Huy Ngọc sao lại thế này à? Nàng muốn làm gì? Nguyên lai, like, ở Diệp Phụ Diệp Mẫu còn ở huyện Thành Khi, Mã Mẫu liền nói cho người trong thôn chuyện gì xảy ra, này Diệp Phụ Diệp Mẫu tới thôn ủy tiếp cái Mã Mẫu điện thoại liền vào thành, thôn ủy người sao có thể không hiếu kỳ vừa lúc phụ nữ chủ nhiệm cùng mã mâu dính thân, treo cái điện thoại vừa hỏi, chuyện gì đều đã biết. Ở phía đông vì một con gà cãi nhau, phía tây vì một ngụm giếng đánh nhau trong thôn, thân tỉ tỉ bởi vì ghen ghét liền hạ dược phá hư thân muội mội thi đại học không khắc kinh thiên đại tin tức, nháy mắt lan truyền nhanh chóng, dư luận ồ lên. Liên như vậy không lâu sau, toàn thôn một nửa người đều đã biết, hôm nay buổi tối một quá, toàn thôn đều phải biết, còn có thể truyền bá đến cách vách trong thôn đi. Diệp phụ Diệp mâu biết bị mã mâu biết khẳng định giấu không người ở, khá vậy không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền truyền mở ra, đối mặt nghe tin tới rồi Diệp đại bá hai vợ chồng, hai vợ chồng trong cổ họng phát đổ, hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi. Căng đồ còn ở phía sau. Đau đầu rục nước Diệp Hinh Ngọc mở mắt ra, hoảng sợ phát hiện bên cạnh nằm Lý Tổng, lên tiếng thét trói thai. Lý Tổng bị bén nhọn tiếng kêu bừng tỉnh, ngần ngươi phản ứng lại đây, mỉm cười nhìn hoa Dung thất sắc Diệp Hinh Ngọc, ngươi tỉnh. Ngươi Diệp Hinh Ngọc nắm lên chân đi xuống vừa thấy, hít ngược một hơi khí lạnh, đấy mắt bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa hung tợn trừng mắt Lý Tông. Ngươi sao lại có thể? Lý Tông vô tội mà nhún vai. Tối hôm qua ngươi uống say, ta đưa ngươi khách quán, ngươi ôm ta không bỏ, ta cũng uống không ít. Diệp Hinh Ngọc mặt đỏ bạch đan sen, mơ hồ nhớ tới ngày hôm qua sự. Lý Tông thỉnh chính mình ăn cơm chiều, nàng tâm tình không thật nhiều uống lên mấy chén. Lý Tông liên tiếp mà rót chính mình rượu, hắn rõ ràng là bất an hảo tâm, nhìn giả vờ vô tội Lý Tông. Diệp Hinh Ngọc nhấc tay huy qua đi, Vương bắt đản dám chiếm nàng tiện nghi. Lý tổng dễ như trở bàn tay ngăn chặn Diệp Hinh Ngọc, như vậy sinh khí làm gì, ngươi không phải cũng thực thoải mái, ngươi trưởng phu không ở bên ngươi, ngươi cũng rất tưởng đi. Diệp Hinh Ngọc thẹn quá thành giận, ta trưởng phu là quân nhân, ngươi đây là phá hư quân hôn. Lý tổng cười nhẹ một tiếng, các ngươi còn không có lánh giấy kết hôn, không phải sao? Nói cái gì nữa kêu phá hư, ngươi tỉnh ta nguyện sự, ta đối với ngươi ý tứ, ngươi không phải đã sớm biết. Ngươi ngày hôm qua như vậy nhiệt tình, ta chính là thánh nhân cũng cầm giữ không được. Diệp Hinh Ngọc ngẹn hạ, nàng còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, cho nên từ trên pháp luật tới nói, nàng cùng Tống Kiến Bang cũng không phải phu thê quan hệ." Lý tổng cười cười, Tổng cười cười, hà tất như vậy sinh khí, ngươi trượng phu lại không ở bên người, ngươi một người chẳng lẽ liền không tịch mịnh, hắn bất quá là cái bình thường con nhân, còn kết quá hôn có ba cái hài tử, lại không thể bồi ngươi, nào điểm xứng đôi ngươi. Giống ngươi như vậy ưu tú nữ nhân, gả cho hắn thật tich mịch? han bat qua la cai binh thuong quân nhan con ket qua hon co ba cai hai tu lai khong the boi nguoi nao điem xung đoi nguoi giong nguoi nhu vay uu tu nu nhan ga cho han that su khuất. Hinh Ngọc, ta là thật sự thực thích ngươi, ngươi thật sự không suy xét hạ cùng ta ở bên nhau. Thích ta, Lý Tổng, ngươi là có thái thái có nhi nữ người, ngươi cho rằng ta không biết. Nàng choáng váng môi phóng hảo hảo tướng quân phu nhân không làm đi cho người ta đương tình nhân, Lý Tổng như vậy nam nhân nàng thấy được nhiều, ngoài miệng nói lại thích, tuyệt đối không thể cùng trong nhà bà thím già ly hôn cưới nàng, bất quá là tưởng dưỡng cái tình nhân chơi chơi. Lý Tổng tươi cười thu liễm, cưới ta thái thái là cha mẹ ta y tứ, ta cũng không thích nàng hơn nữa bọn họ ở cảng thành cũng không sẽ ảnh hưởng chúng ta nếu ngươi tưởng duy trì ngươi cùng ngươi trượng phu hôn nhân cũng là có thể diệp Hinh ngọc cười lạnh một tiếng bọc chăn nhặt lên trên mặt đất quần áo vào toa lép thay ra tới sau căng tức nhìn còn nằm ở trên giường lý tổng lý tổng chúng ta hợp tác dừng ở đây ta muốn cùng ngươi ngưng hẳn hợp đồng ngưng hẳn hợp đồng lý tổng hơi hơi mỉm cười có thể a hắn đáp ứng như vậy sảng khoái diệp Hinh ngọc không lý do trong lòng hoảng hốt đi nhìn hợp đồng Mới biết được vì sao Lý Tổng không có sợ hãi Nàng bị lừa Diệp Hinh Ngọc trong cơn giận dữ Y lý theo hợp đồng Chính mình không chỉ có phân không đến thiết tưởng trung tiền Còn phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng con gian du y đi xù Cái này vương bắt đảng vuong bat Đản đanh ngay từ đầu liền thiết bay dập hố nàng Lý Tổng dù bận vận ung dung mà bắt lấy tay nàng vỗ vỗ Ngươi à, thông minh là thông minh Nhưng rốt cuộc quá tuổi trẻ không kinh nghiệm Không biết này thường trường quỷ quyệt Đi theo ta, ta hảo hảo giáo ngươi như thế nào làm buôn bán chỉ chỉ Diệp Hinh Ngọc lại chỉ chỉ chính mình hợp tác cùng có lợi phân tác hai thương Diệp Hinh Ngọc hận không thể một cái tát chịu ở trên mặt hắn nhưng cuối cùng cân nhắc lợi hại sau nàng cắn răng nhịn xuống lửa giận Lý Tông Cươi tùng tìm xoa xoa tay nàng Tiểu Nha đầu còn tưởng treo hắn chơi lúc này A Ngư sắp kết thúc đệ tam trạng khảo thí mà hoàn toàn không biết gì cả Diệp phụ Diệp mẫu đang bị sắc mặt bất thiện Tống mẫu đổ ở nhà Tống mẫu cũng nghe nói phát sinh ở khách sạn sự hai cái thôn cách đến không xa quan hệ họ hàng người không ít Tống gia ở trong thôn lại là nhất đẳng nhất thể diện nhân gia, có rất nhiều người hoặc hào tâm hoặc xem náo nhiệt truyền lời. Tống mẫu tưởng tượng ngày hôm qua Diệp Phụ gọi điện thoại tới tìm Diệp Hinh Ngọc, tâm treo lên tới, ra loại sự tình này, Diệp Hinh Ngọc khẳng định không phải ở bồi nàng mội mội thi đại học, lại không về nhà mẹ đẻ, kia nàng đi đâu vậy. Nay tuổi trẻ tức phụ một đêm không về, vô luận như thế nào dù sao cũng phải có cái cách nói đi. đau vay nay tuoi tre tuc phu mot đem khong ve vo luan nhu the nao du sao cung phai co cai cach noi đi chuong 82 trọng sinh quân tẩu muội mười 13 ngồi không được tống mẫu dẫn theo hai điều tân đánh đi lên cá chép thượng diệp ra môn hàn huyên hai câu thiết nhập chính để ta nghe người ta nói hinh ngọc hư nàng muội muội thi đại học gì đó sao có thể có phải hay không có cái gì hiểu lầm ở bên trong bên ngoài truyền nói quá khó nghe ta nghĩ tốt nhất làm hinh ngọc hai chị em cùng nhau giải thích hạ, miễn cho càng chuyển càng thay quá hinh ngọc lúc này là ở huyện thành bồi nàng muội muội thi đại học mắt nhìn khuôn mặt u sầu đầy mặt tiểu tụy bất kham diệp phụ diệp mẫu tống mẫu một lòng nhắm thẳng hạ truy Đột nhiên nghe nói, tống mẫu là không thế nào chịu tin, ai nguyện ý tin tưởng nhà mình tức phụ là như vậy cá nhân, thế nhưng lấy dược phá hư chính mình xong bảo thai mội mội thi đại học. Tống mẫu chính là có cái đang ở thi đại học nữ nhi, càng biết này thi đại học tầm quan trọng, nếu là có người dám hư nàng nữ nhi thi đại học, nàng liền dám sống xé đối phương. Tới này một đường tống mẫu đều suy nghĩ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, hai chị em có thể là cái nhau, nhưng là không thể đủ là các nàng nói cái loại này những cái đó lao nương nhóm miệng nhất có thể lật ngược phải trái hát bạch nhưng nhìn diệp phụ diệp mẫu bộ dáng này tống mẫu không xác định lên chẳng lẽ đều là thật sự tống mẫu hít ngược một hơi khí lạnh nếu là thật sự nàng ngàn trọn vạn tuyển cái cái gì tức phụ nhi diệp phụ diệp mẫu tâm phiền ý loạn không biết nên nói cái gì mới hảo cái này kêu bọn họ như thế nào mở miệng hai vợ chồng già tối hôm qua cả một đêm cũng chưa ngủ diệp mẫu rất hơn phân nửa đêm nước mắt diệp phụ chịu rất một trình bao yên Diệp Phụ căng ra đầu nói, tỉ mội gian ra điểm sự, cụ thể chúng ta cũng nhìn thấy Hinh Ngọc mới biết được, nha đầu này khả năng ở nàng tiểu tỷ muội kia, quay đầu lại tìm được rồi, chúng ta lập tức làm nàng trở về. Cái nào tiểu tỉ muội kia? Tống mẫu hỏi. Diệp Phụ hàng hồ, chúng ta còn ở tìm, một có tin tức, lập tức thông chi các ngươi. Diệp Phụ đoán đại nữ nhi là trốn xấu hổ trốn đi, nàng hiện tại trên tay có tiền, chủ đến khởi khách sạn, không đầu không đuôi bọn họ cũng không biết đi đâu tìm chỉ có thể chờ nàng chính mình trở về. Đến nơi cái gì tiểu tỷ muội, Diệp Hinh Ngọc chơi đến tốt tiểu tỷ muội đều là một cái thôn, bất quá là tìm cái thể diện điểm lấy cớ. Tống Mâu Túc Thanh, nghe thông ra lời này đầu, bên ngoài truyền những cái đó không đều là loan truyền, Hinh Ngọc nàng thật sự cho nàng muội muội hạ cái kia thuốc sổ. Diệp Mẫu thân mình run rẩy, liên nàng bà bà đều đã biết, vậy phải làm sao bây giờ a? Diệp phụ trầm Mặc, dù cho không nghĩ đại nữ nhi hỏng rồi thanh danh, nhưng hắn thành thật cả đời Thật sự nói không được dối, hảo nửa ngày mới gian nan mở miệng, là chúng ta không giáo hảo nữ nhi. Tống mẫu đột nhiên biến sắc, bàn chân nhảy khởi nhẹ nhẹ lạnh léo, vì cái gì à, các nàng chính là thân tỷ muội, Liên thân tỷ muội đều có thể hạ cái này độc thủ, tống mẫu nghĩ tới chính mình hai cái tôn tử cùng cháu gái, ngày nào đó Diệp Hinh Ngọc có phải hay không cũng có thể hại bọn họ, như vậy tưởng tượng, tống mẫu tâm hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Hàm ăn biếng làm, nghèo chú ý, đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt khả nhân phẩm vấn đề không thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo này tức phụ lại tuổi trẻ xinh đẹp lại có thể kiếm tiền nhân phẩm có vấn đề đều là hưởng phí nàng này nhưng còn có ba cái tôn nhi đâu diệp mẫu xương đỏ đôi mắt lại một lần phiếm ra lệ ý diệp phụ trên mặt nếp nhăn đều thâm vài phần đồi bại mà lau một phen mặt không biết chúng ta cũng không biết chúng ta cũng muốn hỏi một chút nàng vì cái gì tống mẫu nhìn sang mặt ủ mày hết diệp phụ diệp mẫu không cấm đồng tình nghĩ lại nghĩ đến chính mình tức khắc đồng tình không đứng dậy Bọn họ quán thượng như vậy cái nữ nhi xui xẻo, nàng quán thượng như vậy cái nhẫn tâm con dâu chẳng lẽ không xui xẻo. Này đều gọi là gì chuyện này? Lưu lại một câu, nếu là Hinh Ngọc tới các ngươi nơi này, làm nàng sớm một chút trở về, tống mẫu liền đi rồi, nàng đến trở về hảo hảo loát một loát. Bị mọi người vướng bận diệp Hinh Ngọc ở thành phố cỏ sát một ngày, hạ dược bại lộ, tiểu hậu loạn tính, sinh ý bị hố, một cọc hợp với một cọc, rào đến diệp Hinh Ngọc tâm phiền ý loạn. Sau hai còn hảo. Trước mắt điểm chết người chính là khiên ngưu tử này có sự, nàng hận không thể vĩnh viễn đều không quay về đối mặt Diệp ra người tống ra người hảo, nhưng cũng biết thoát được nhất thời trốn không thoát một đời. Cùng với chờ Diệp Phước Ngọc thi đại học xong trở về thêm mắm thêm muối bôi đen nàng, còn không bằng sớm một chút trở về, nắm giữ quyền chủ động. Lại ở thành phố dừng lại một đêm, cân nhắc ra lý do thoái thác, thấp thỏm bất an Diệp Hinh Ngọc ngồi trên rời đi nội thành xe, nàng về trước Diệp ra thôn. Tiến thôn! diệp huynh ngọc liền phát giác gặp được thôn dân rừng ở trên người nàng ánh mắt thập phần kỳ quái dự cảm bất tường lung thượng trong lòng chẳng lẽ bọn họ đã biết không có khả năng lúc này mới bao lâu diệp phước ngọc còn ở khảo thí mã mẫu cái này bà tám cũng còn ở huyện thành bước chân bỗng nhiên dừng lại diệp huynh ngọc mặt nháy mắt trắng bệnh xuống dưới chẳng lẽ diệp phước ngọc đã gọi điện thoại hướng trong nhà cáo trạng khẳng định đúng vậy nàng như thế nào đã quên còn có điện thoại chính mình mất đi tiên cơ diệp huynh ngọc tim đập như nổi trống Rốt cuộc mại không ra bước thứ hai. "Hinh Ngọc à, ngươi nhưng xem như đã trở lại, người ba mẹ đều ở nhà chờ ngươi đâu." Vừa vặn đi ngang qua Diệp Đại Bá nương đi lên tới, biểu tình vi diệu, "Học minh mẹ nó nói ngươi, ai, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi, người ba mẹ đều sốt ruột hỏng rồi." Diệp Hinh Ngọc tay chân lạnh cả người, "Mã Thím nói ta cái gì?" Diệp Đại Bá nương nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, "Nói ngươi lấy khiên Nưu tử hại Phượng Ngọc, cấp người ba nuong nhu may hôm trước còn vào thành phuoc ngoc cap chuyến, này không phải thật sự đi?" Ngươi sao có thể làm loại sự tình này có phải hay không? Ta ba mẹ đi qua huyền thành. Diệp Hinh Ngọc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Diệp Đại Bà Nương, cũng không phải là, học minh mẹ nó đều nói như vậy. Ngươi ba mẹ sao có thể không đi một chuyến, ngươi hai ngày này đi đâu vậy? Ngày hôm qua ngươi bà bà đều đã tới, đại khái cũng là nghe được tiếng gió lại đây hỏi một chút. Diệp Hinh Ngọc sợ hãi cả kinh, không dám tin tưởng, ta bà bà đã tới. Đã tới, hiện tại bên ngoài đều đang nói việc này. Ngươi chạy nhanh trở về cùng ngươi ba mẹ thương lượng hạ Diệp Hinh Ngọc như truy hầm băng Hàn ý từ xương cốt phùng toát ra tới Lúc này mới bao lâu à Cư nhiên liền tống ra bên kia đều đã biết Thấy Diệp Hinh Ngọc đứng thẳng bất động tại chỗ Diệp Đại Bá Nương đôi mắt lói hạ Học minh mẹ nói người này là ái nói đông ra trường tây gia đoạn Lại sẽ không chống giống địa đạt Đặc biệt là vào huyện thành một chuyến Trở về chú em hai vợ chồng kia bộ dáng, Nói là giả Nàng đầu một cái không tin nếu nói diệp huynh ngọc ghen ghét phước ngọc nha đầu có thể vào đại học cho nên chơi xấu nàng nhưng thật ra có điểm tin ba tuổi xem lão huynh ngọc nha đầu này tâm là có điểm hẹp năm đó phước ngọc thi đậu trong huyện cao trung huynh ngọc liền trong trấn cao trung cũng chưa thi đậu cái kia mùa hè huynh ngọc liền kéo thật dài một đoạn thời gian mặt mắt thấy muội muội có thể khảo cái hảo đại học tốt nghiệp ra tới chính là quốc gia cán bộ tám phần mười còn có thể tại đại học tìm cái sinh viên kết hôn tương lai khẳng định rực rỡ mà nàng đâu Tuy rằng quá đến cũng không kém, nhưng rốt cuộc là vô pháp so. Nhất thời không nghĩ ra, đỡ ngoại niệm, nàng một chút đều không thấy kỳ quái. Hai ngày này, trong thôn thật nhiều người lén cũng là như vậy đoán. Diệp Hinh Ngọc cũng không biết chính mình là như thế nào về đến nhà, kỳ thật nàng càng muốn quay đầu rời đi, nhưng là Diệp Đại Bá Nương chưa cho nàng cơ hội này. Cảm thấy không mặt mũi gặp người Diệp Phụ Diệp Mẫu cũng chưa ra cửa, chính là Diệp Đại ca Diệp Đại Tẩu đều tạm dừng sinh ý nghỉ Diệp Hoàng Lễ cũng ở nhà. Không lớn không nhỏ, thiếu niên nghe được một ít nhàn ngôn thoại ngữ, biết trong nhà có đại sự xảy ra, nào còn có tâm tư đi ra ngoài chơi, cùng cha mẹ huynh tẩu giống nhau đại ở nhà. Ra tới huy gà Diệp đại tẩu thấy cọ tới cọ lui đi tới Diệp huy ngọc, lập tức kêu lên: Ba mẹ, đại muội nhi đã trở lại. Ngồi ở trong phòng phát ngốc Diệp phụ Diệp mẫu lập tức chạy ra, Diệp gia huynh đệ cũng chạy trốn ra tới, chính là tả hữu hàng xóm đều tham đầu tham não, hiện tại toàn thôn đều ở thảo luận này có sự, nói cái gì đều có. Người nhà đầu này nhưng xem như đã trở lại. Diệp mâu treo một lòng trở xuống trong bụng, hai ngày này đoán trách nữ nhi, lại cũng lo lắng nàng một người ở bên ngoài. Diệp phụ nhìn một cái bốn phía, hắc mặt trách cứ một tiếng, về phòng. Diệp hinh ngọc giữa mày nhảy nhảy. Diệp mâu đi lên kéo nàng, xấu hổ mà nhìn nhìn cùng Diệp hinh ngọc cùng nhau tới Diệp đại bá nương. Diệp đại bá nương tuy rằng muốn nghe xem sao lại thế này, nhưng là cũng không bị ghét, nhà ta còn nấu đồ vặt, ta đi trước. Diệp mâu mất tự nhiên mà cười cười. Chờ Diệp Đại Bá nương ra sân, tươi cười tức khắc duy trì không được, Túng Diệp Hình Ngọc hướng trong phòng đi, nàng có một bụng nói muốn hỏi đại nữ nhi. Diệp Hình Ngọc ra mặt vừa kéo, trên người giống như là bò thành ngàn thượng trăm con kiến dường như không được tự nhiên, mới vừa bước vào phòng, nên diện mà đến chính là Diệp phụ chất vấn, ngươi vì cái gì yếu hại ngươi muội muội? Diệp phụ đem kia bao khiên như tử phấn ném ở trên bàn. Diệp Hình Ngọc mặt trắng bạch, năm ngón tay nắm chặt, ai làm nàng câu dẫn kiến bang, ta khí bất quá sẽ dạy nàng một chút làm sao vậy đó là nàng xứng đáng khiến mưu tử phấn một chuyện nàng vô pháp phủ nhận như vậy chỉ có thể cho chính mình tìm một cái hợp tình hợp lý lý do diệp phước ngọc câu dẫn tống kiến bang nàng thu thập diệp phước ngọc thiên kinh địa nghĩa liền tính thủ đoạn kịch liệt điểm kia cũng là diệp phước ngọc xứng đáng nàng không sai người nói vậy ở diệp ra người bị diệp hinh ngọc một câu kinh ngạc đến ngây người khi diệp hoàng lễ cái thứ nhất phản bác nhị tỷ mới sẽ không diệp phụ cũng phản ứng lại đây trừng mắt diệp hinh ngọc Ngươi nói Phước Ngọc nàng, chứng cứ đâu? Ta tận mắt nhìn thấy, Diệp Phước Ngọc nàng muốn câu dẫn kiến bang Diệp Hinh Ngọc đúng lý hợp tình, bằng không ta như thế nào sẽ đối phó nàng, ta chính là khí bất quá, kiến bang chính là nàng thần tỷ phu, nàng sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ. Diệp Hinh Ngọc thần thái quá mức kiên định, thế cho nên Diệp Mâu có trong nháy mắt dao động, có thể tưởng tượng khởi xưa nay ngoan ngoan tiểu nữ nhi, Diệp Mâu lắc đầu, không có khả năng, Phước Ngọc không phải là người như vậy, nàng không phải là người như vậy. Ta chính là người xấu có phải hay không, ta liền biết các ngươi bất công, các ngươi từ nhỏ đến lớn đều bất công Diệp Phước Ngọc. Diệp Hinh Ngọc trợn mắt giận nhìn. Ngươi còn có hay không lương tâm, thật muốn nói bất công, các ngươi hai chị em, chúng ta cũng là thiên ngươi nhiều một chút Diệp Phụ giận dữ, ngươi hái khóc gái nháo. Trong nhà cuối cùng về điểm này ăn ngon, 10 lần 8 lần đều là phân cho ngươi, chính là ngươi đệ đệ đều đến như ngươi. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tại đây nói chúng ta bất công, ngươi còn có hay không lương tâm. Diệp Hinh Ngọc nghẹn lời một cái trước mắt. Diệp phụ chỉ chỉ, "Ngươi nói Phước Ngọc câu dẫn Kiến Bang, hảo, ta tự mình gọi điện thoại đi hỏi Kiến Bang, nếu là Kiến Bang nói có chuyện này, ta đánh gãy nàng chân." Diệp Hinh Ngọc trên mặt lướt qua một tia hoảng loạn, Kiến Bang không biết. Thoáng nhìn nàng trột dạ chi sắp Diệp phụ tâm như cho tàn, cho nên liền ngươi một người biết, có phải hay không? Không, có bằng chứng, ngươi một trương miệng liền tưởng cho ngươi muội muội xấu một cái câu dẫn tỷ phu tên tuổi. Diệp Hinh ngoc tren mat luot qua mot tia hoang loan kien bang khong biet thoang nhin nang trot da chi sac diep phu tam nhu cho tan cho nen lien nguoi mot nguoi biet co phai hay khong khong co bang chung nguoi mot truong mieng lien tuong cho nguoi muoi muoi khau mot cai cau dan ty phu ten tuoi diep hinh ngoc bi phẫn, "Ba!" Ngươi có ý tứ gì, loại sự tình này, nàng đương nhiên thật cẩn thận có người, sao có thể nháo đến mọi người đều biết, nhưng ta là nữ nhân, ta có thể nhận thấy được. Bắt tặc đến lấy tang, ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào liền tưởng cho ngươi mội mội định như vậy một cái tội, không có như vậy đạo lý. Ngươi đi bên ngoài hỏi một chút, ai sẽ tin tưởng ngươi? Diệp phụ giận không thể át, ngươi muội mội thành tích thi đại học vững vàng, nàng đáng ra sao? Ngươi đương tống kiến bang là bà bối, ngươi mội mội nàng không hiếm lạ. Diệp Hinh Ngọc thẹn quá thành giận, nàng cố ý cùng ta đoạn, cướp đi ta nam nhân, nàng trong lòng liền thống khoái. Ngươi thiếu tới, từ nhỏ ta chỉ nhìn thấy ngươi đoạt nàng đồ vật, Hinh Ngọc ca Hinh Ngọc, ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Diệp phụ thất vọng tột đỉnh. Diệp Hinh Ngọc diếc đảo, nói đến nói đi, các ngươi chính là tin tưởng nàng không tin ta, nàng là tốt, nàng không có khả năng làm chuyện xấu, ta chính là hư, chuyện xấu đều là làm. Các ngươi trong lòng đều cho ta định tội, còn giả mù sa mưa tới hỏi ta làm gì? diệp phụ bị khí cái ngã ngửa trung thực diệp hoàng dương nhìn không được ngươi làm chúng ta tin tưởng ngươi vậy ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta cái tin tưởng ngươi lý do ngươi làm sự như vậy nhiều người đều thấy chính ngươi đều thừa nhận nhưng ngươi nói phước ngọc nàng diệp hoàng dương cũng không mặt mũi nói liền ngươi một người ở chỗ này nói một chút chứng cứ đều không có làm ngươi như thế nào tin tưởng ngươi diệp hinh ngọc nạy cổ ta chính là chứng cứ nói tráng ra là các ngươi chính là không tin ta diệp hoàng dương chán nản ngươi ngang ngược vô lý, ngươi thiếu tại đây càng quái, đã làm sai chuyện không thừa nhận còn dứt khoát bôi nhọ người khác, ta, ta nổi trận lôi đỉnh Diệp phụ tả cố hưu xem, một cái bước xa nhảy qua đi tốn lên trong một góc trúc cái trội, ta không ngươi như vậy nữ nhi. Hai hắn ba, hoang mang lo sợ Diệp mẫu theo bản năng muốn ngăn lại Diệp phụ, Diệp phụ một phen đẩy ra Diệp mẫu, ngươi còn muốn che chở nàng, nàng chính là thiếu đánh. Diệp Hoàng lễ cùng Diệp đại tẩu không hẹn mà cùng một tả một hưu đỡ lấy Diệp mẫu. Ba người muốn đánh ta diệp Hinh ngọc không dám tin tưởng nhìn trong cơn giận dữ diệp phụ khiếp sợ dưới đều đã quên trốn ta đánh chính là ngươi cái này không lương tâm diệp phụ hung hăng đảo qua trổi chịu đi xuống ta làm ngươi hại người ta làm ngươi ngậm máu phương người nóng rát đau nhức nháy mắt lệnh diệp Hinh ngọc hoàn hồn đau kêu một tiếng nhằm phía cửa mở cửa liền ra bên ngoài chạy diệp phụ dơ cái chổi đuổi theo ra tới sân ngoại tham đầu xúc não thôn dân bị một màn này khiếp sợ diệp phụ kia chính là trong thôn có tiếng hảo tính tình Nhà ai hải tử không ai cha mẹ đánh, liền nhà bọn họ hải tử không bị động quá một đầu ngón tay. Chưa bao giờ đánh hải tử Diệp Phụ cư nhiên động thủ, xem ra là thật sự khí tàn nhẫn, ngắm lại Diệp Hinh Ngọc làm sự, đích sắc cũng nên đánh. Chạy ra tới Diệp Hinh Ngọc tâm một hành, quét liếc mắt một cái xem náo nhiệt thuần dần, quay đầu lại hướng tới nổi giận đùng đùng Diệp Phụ kêu, các người bất công, liền tính các người đánh chết ta, ta cũng muốn nói, Diệp Phước Ngọc câu dẫn tỷ phu, nàng xứng đáng. Chỉ có Diệp Phước Ngọc có sai. Những người này mới sẽ không đối nàng nói ra nói vào, loại sự tình này sao có thể nói được thanh, nàng nói là chính là, luôn có vài người sẽ tin, đến lúc đó chính là một món nợ hồ đồ, đối tống ra nàng cũng có lý do thoái thác, đến nỗi nhà mẹ đẻ, như vậy bất công nhà mẹ đẻ, nàng mới không hiếm lạ. Diệp Hinh Ngọc hung hăng trừng liếc mắt một cái theo đuổi không bỏ Diệp Phụ, đi nhanh đào tẩu. Đãi nàng trở nên nổi bật, có bọn họ hối hận thời điểm. Diệp Phụ rốt cuộc tuổi lớn, lại lo lắng hái hùng hai vãn, thể lực vô dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hinh Ngọc chạy xa, khi ném cái chổi, ngươi đi, ngươi đi, đời này đều đừng trở về, nhà của chúng ta không ngươi như vậy tàng thiên lương nữ nhi. Có thôn dân thấu đi lên, ngươi xin bất giận, nhưng đừng tức giận hỏng rồi chính mình. An ủi bên trong còn có người cái hay không nói, nói cái dở, Hinh Ngọc nói như thế nào Phước Ngọc cầu dẫn nàng tỷ phu. Nàng đầy miệng phun phân ngươi cũng tin, nhà của chúng ta yêu muội nhi lại chính phái bất quá một người, các ngươi còn không biết Diệp phụ tâm một hành. Là Hình Ngọc này nha đầu chết tiệt kia tang Thiên Lương, không thể gặp nàng muội muội thi đậu đại học, mắt thấy thu không được chàng, liền hướng nàng muội muội trên đầu bắt nước bẩn, hảo thoái thác trách nhiệm. Nói nói Diệp phụ bi từ giữa tới, vành mắt nhi đỏ lên, nàng như thế nào có thể như vậy không lương tâm, kia chính là nàng thân muội muội, đánh tiểu liền đối nàng đào tim đào phổi. Đem Diệp phụ một đại lão ra đỏ đôi mắt, thôn dân không thắng thổn thức, một năm miệng mười an ủi Diệp phụ. Lại nói Diệp Hình Ngọc, càng nghĩ càng ủy khuất, lao nước mắt trở lại tống ra thôn. Một đường không thiếu được dẫn người chú mụ, Diệp Hinh Ngọc cũng mặc kệ, liền như vậy khóc lóc trở lại Tống gia ra. Tống Mâu suy một bụng tâm sự muốn hỏi nàng, thấy nàng bộ dáng này sửng suốt, đây là làm sao vậy, ai đánh ngươi? Ta ba. Diệp Hinh Ngọc khóc sức mướt. Tống Mâu nghĩ thầm, là nên đánh. Lúc này nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt con dâu này. Diệp Hinh Ngọc liếc Tống Mâu bộ dáng này liền biết, nàng cũng tin những lời này đó, lúc này nói thầm thượng nàng, lập tức liền nói, mẹ. Ta là lấy khiến ngưu Tử đối phó ta muội muội, nhưng đây đều là bởi vì nàng muốn câu dẫn Kiến Bang, ta khí hôn đầu mới có thể làm như vậy. Tống Mâu chấn động, quả thực không thể tin được chính mình lố thay. Diệp Hinh Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bằng không ta vô duyên vô cớ làm gì đi hại nàng, còn không phải bởi vì nàng trước cho ta. Diệp Hinh Ngọc đẩy 625 đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến A Ngư trên người, nàng chính mình chỉ là bị buộc bất đắc dĩ nhất thời xúc động phẫn nộ. Diệp Hinh Ngọc nói ngôn chi chuẩn xác lời lẽ chính đáng. Không thấy nửa điểm cho dạ, nói Tống Mẫu đều có điểm tin, nàng tự nhiên nguyện ý nhà mình con dâu chỉ là xúc động mà không phải tâm địa ác độc, bằng không nàng ba cái tôn nhi làm sao bây giờ. Bất quá Tống Mẫu vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái, chủ yếu vẫn là thông gia này tiểu nữ nhi thành tích quá hảo, vài lần gặp mặt cũng ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Tống Mẫu nửa tin nửa ngờ, cảm thấy vẫn là đến cấp bộ đội nhi tử gọi điện thoại nói nói việc này. Tuy rằng Diệp Hinh Ngọc nói nhi tử cũng không phát hiện, nhưng Tống Mẫu vẫn là muốn nghe xem nhi tử cái nhìn. Diệp Hinh Ngọc kiệt sức nằm ở trên giường, nghĩ thầm chính mình này một quan hẳn là xem như lửa gạt đi qua. Dù sao chỉ cần có người lấy khiên ngưu tử nói sự, nàng liền một mực chắc chắn Diệp Phước Ngọc câu dẫn Tống Kiến Bang, nàng là người bị hại, liền tính hành vi quá kích cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mặc kệ bọn họ tin hay không, nàng cần thiết đúng lý hợp tình. Lời nói dối nói thượng một trăm lần chính là thật sự, lại nói nàng lại không có nói sai, Diệp Phước Ngọc chính là mơ ước Tống Kiến Bang, chỉ là không cơ hội xuống tay mà thôi ba ngày thi đại học kết thúc cùng ngày trường học lao sư liền tổ chức đánh giá phân não cãi cỏ ồn ào một buổi tối có người vui mừng có người yêu a ngư thuộc về vui mừng kia một bác, lấy cái này thành tích đệ nhất trí nguyện nắm chắc ngày kế a ngư mới thu thập hành lý chuẩn bị về nhà diệp hoàng dương cố ý tới huyện thành giúp nàng lấy đồ vật trung gian muốn nói lại thôi a ngư cười hỏi là trong nhà ra chuyện gì diệp hoàng dương gãi gãi đầu hắn không phải cái giấu được sự bị a ngư dăm ba câu một vòng ấp áp ấp đúng mà nói a ngư khỏe miệng nít lên trà đũa còn rất cơ linh diệp hoàng dương đều mau sầu đã chết ngươi còn cười được những cái đó bà ba hoa miệng có thể cạo người một tầng ra vậy cách bọn họ rất xa a ngư cười tủm tỉm nói thi đại học kết thúc cũng xác định diệp hinh ngọc chính là hại nguyên thân độc thủ kế tiếp nên có thủ báo thủ đến lúc đó sẽ lên khó coi người trong thôn lắm mồm cấp diệp ra người đổi cái địa phương có thể giảm rất nhiều phiền thoái thả này nông thôn sinh hoạt hoàn cảnh thực sự lệnh nàng khổ sở có thể quá ngày lành vì sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Hoàng Dương sừng sốt. A ngư, đi huyện thành hoặc là dứt khoát đi thành phố khai cái cửa hàng, cũng tỉnh các người qua lại lan lột. Diệp Hoàng Dương ngây dại, vào thành. Không hề nghĩ ngợi quá. A ngư khiến cho hắn hảo hảo tưởng một chút, này hai tháng Diệp ra đã tránh một số tiền, cũng đủ bàn một cái mặt tiền cửa hàng, nàng trong tay thực đơn cũng có thể chống đỡ khởi một nhà vợ vô Lại nói trừ bỏ thực đơn, nàng còn có phương thuốc kiếm tiền với nàng mà nói cũng không khó diệp hoàng dương liền như vậy một đường bị a ngư tẩy nao tới rồi ra cảm thấy vào thành khai cửa hàng giai đại vui mừng vừa vào cửa đối thượng cha mẹ khuôn mặt u sâu nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình lại nghĩ tới trong nhà sốt ruột sự a ngư cái này đương sự là cả nhà nhẹ nhàng nhất một cái vung lung tung rối loạn hành lý ta đi một chuyến tống ra thôn năm người mười con mắt đồng thời vọng lại đây a ngư cười cười không tìm nàng đem lời nói thương lượng trực tiếp nói rõ ràng còn khi ta trổ dạng mươi 83 trọng sinh quân tẩu mội mội 14. Lời đốn ngăn với trí giả, nhưng mà trí giả ở số ít. Chẳng sợ một ít người biết do những lời này đó không đứng được nền móng, nhưng là xuất phát từ xem náo nhiệt không chê sự đại tâm thái, cũng sẽ nói chuyện say xưa. Đặc biệt là thân tỷ tỷ chỉ trích thân mội mội câu dẫn tỷ phu như vậy bắt người trong mắt bắt quái, so mot it nguoi biet ro cái này giải trí thiếu thốn muoi moi cau dan ty phu đại, không thể nghi ngờ xúc động lòng người. Không chút nào làm tùy ý diệp hình ngọc lật ngược phải trái hắc bạch, có hại chính là nàng. Thanh giả tự thanh đục giả tự đục kia một bộ tại đây loại sự thượng hành không thông, cho nên A ngư về đến nhà chuyện thứ nhất chính là muốn tìm Diệp Hinh Ngọc đối chết, tốt nhất là ở trước mắt bao người, nói dối chính là nói dối, không chịu nổi tê cứu. Ngồi ở trên ghế Diệp phụ buồn đầu chịu một ngụm yên, là nên tìm nàng đem nói nói rõ, ta cùng đi với ngươi. Hoang mang lo sợ Diệp mấu lau một phen nước mắt, mấy ngày nay nàng chỉnh trái tim giống như là bị ném ở trong chảo dầu tạc, như thế nào cũng tưởng không rõ, đại nữ nhi đột nhiên thay đổi dạng. Ta cũng đi, hỏi một chút cái kia không lương tâm nha đầu chết tiệt kia, nàng phát cái gì điên a? Diệp Mẫu nghẹn nào. Diệp phu đứng lên, ngươi đừng đi. Bà nương mềm lòng, đến lúc đó nháo lên lại đến khóc sướt mướt, không chừng còn phải kéo chân sau. Diệp Mẫu khẩn trương. Diệp phu hiện ra một nhà chi chủ cương ngạnh, làm Diệp Đại Tẩu cùng tiểu nhi tử ở nhà bồi Diệp Mẫu, chính mình mang theo A Ngư cùng Diệp Hoàng Dương đi trước tống ra. Thương tâm không thôi Diệp Mẫu bắt lấy Diệp Đại Tẩu cánh tay, không biết lần thứ mấy hỏi Đại mội nhi tại sao lại như vậy? Diệp đại tẩu trầm mặc, nàng nào biết, hai cái cô em chồng, đại cái này tuy rằng không tiểu nhân cái kia hảo ở chung, nhưng là cũng còn tính không có trở ngại, nào từng tưởng sẽ nháo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Đại muội nhi nói yêu mội nhi câu dẫn đại muội phu, diệp đại tẩu là không thế nào chịu tin, không có bằng chứng liền nàng trên dưới mồm mét một trăm vào, đảo như là dưới tình thế cấp bách cho chính mình tìm lấy cớ. Nhưng đại muội nhi lại không đáng tin cậy, kia cũng là bà bà thân nữ nhi. Nàng cái này làm tức phụ còn có thể bố trí không thành, này đây, diệp đại tẩu chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Đại tỷ chính là ghen ghét nhị tỷ có thể thi đầu đại học, so nàng có tiền đồ. Chúng ta ban học tập ủy viên ghen ghét tâm liền siêu cường, học kỳ một kỳ trung khảo thí ta khảo so với hắn hảo, hắn liền tưởng liên hợp mặt khác đồng học cô lập ta, khôi hài chính là, không ai để ý đến hắn, ai không biết hắn, tìm hắn hỏi chuyện, hắn vinh viễn đều nói không biết, sợ giáo hội người khác vượt qua hắn. Diệp hoàng lễ ông cụ non mà bán giận. Diệp mâu khỏe miệng run rảy, đó là nàng thân muội mội A, thân muội mội A. Diệp đại tẩu thầm nghĩ, có chút người chính là không thể gặp thân cận người hảo. Có sẵn, nhà bọn họ này hai tháng bán tô ca kiếm lời điểm tiền. Có mấy nhà thân thích nói chuyện lập tức liền âm dương quái khí lên. Những người này A chính là vọng người nghèo, ước gì bên người người đều so với chính mình kém. Bọn họ liền cao hứng. Diệp ra vì Diệp hinh ngọc mây đen mù sương, tống gia cũng không nhường một tức nhàn ngôn toái ngữ làm cho tống phụ tống mẫu phiền không thắng phiền tống ra những người khác khen ngược như là hai cái tức phụ còn rất có như vậy điểm vui sướng khi người gặp họa diệp hinh ngọc mười ngón không dính dương xuân thủy thủ công nghiệp không thiếu được đến các nàng nhiều làm điểm há có thể không có hoàng khí liền tính diệp hinh ngọc thế trong nhà tránh tiền nhưng nàng trong lúc lơ đãng lưu lộ ra cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt thực sự lệnh hai người hận đến ngứa răng vốn có chút cạnh tranh chị em dâu hai bởi vì diệp hinh ngọc ngược lại biến chiến tranh thành tơ lụa Thường xuyên sau lưng nói thầm. Lúc này hai người liền nói thầm thượng. Nàng ngội tử chính cao tam, như vậy tốt thành tích đọc sách đến đa dụng tâm, nào có nhản công phu tưởng nam nhân. Cũng không phải là, liền tinh tưởng, trong trường học lịch sự văn nhã tiểu tử có rất nhiều. Ta xem à, nàng chính là Vũ An. Nàng làm loại chuyện này, nhưng không được cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, bằng không như thế nào hướng người công đạo. Mới từ thôn ủy tiếp tống kiến bang điện thoại trở về tống mâu nghe xong đôi câu vài lời sốt ruột mà kéo mặt Tức giận mà kêu sao? Chị em dâu hai cái ra đầu căng thẳng Tống mẫu là cái lợi hại Hai vợ chồng già lại có thể kiếm tiền cầm giữ túi tiền Ở nhà rất có nói một không hai khí thế Mẹ Tống mẫu xẻo các nàng liếc mắt một cái Chạy nhanh đi đi Chết đói năm nay đều ăn chay Chị em dâu hai người hầm hực rời đi Tống mẫu phỉ nổ Nhớ tới cùng đại nhi tử thông cái này điện thoại Mặt lại khổ So ăn khổ qua con khổ Ngày hôm qua nàng liền tìm nhi tử bất quá nhi tử không ở doanh đội hôm nay một hồi tới nhi tử liền cho nàng trả lời điện thoại nàng liên ở trong điện thoại đem phát sinh sự đều nói với hắn dù sao cũng là hắn tức phụ nhi chuyện lớn như vậy sao có thể gặt hắn thả bọn họ hai vợ chồng ra đều phân không rõ diệp hình ngọc nói là thật là giả liền tưởng nhi tử cấp đoạn vừa đức thật giả điện thoại kêu đầu tống kiến bang làng ốc cái gì kêu cô em vợ câu dẫn hắn hôn tiền hôn hậu hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay thả không có một lần là đơn độc ở chung mỗi lần đều là một đám người, bọn họ chính là khách sáo mà chào hỏi một cái, dư thừa nói cũng chưa nói qua một câu, như thế nào liền cùng câu dẫn nhắc lên quan hệ. Trinh Lăng Gian, Tống Kiến Bang nhớ tới hôn sau buoi Diệp Hinh Ngọc hồi Diệp ra, Diệp Hinh Ngọc khắc thưởng. Tống Kiến Bang híp híp mắt, nàng tựa hồ thực kiên kỵ chính mình cùng nàng mội mội tiếp xúc, nhưng là hắn thật sự không có nhận thấy được cô em vợ đối hắn có đinh điểm cái loại này ý tứ, hắn là trinh sát binh xuất thân, tự nhận là sức quan sát hơn người. Chính là Diệp Hinh Ngọc chính mình không cũng lấy không ra bất luận kẻ nào vật chứng chứng, mà là nàng chủ quan cho rằng. Chỉ bằng không có chứng cứ ngờ vực, cho nên nàng ở thi đại học như vậy quan trọng quan khẩu gian lận hại chính mình thân mội mội, dùng vẫn là hạ dược như vậy bất nhập lưu thủ đoạn. Tông kiến bang tâm tình tức khắc trở nên than moi muội dung phần phức tạp, bởi vì áo mưa kia sự kiện, tuy rằng sau lại nói khai, nhưng là hắn đối Diệp Hinh Ngọc vẫn là không thể tránh nẻ sinh ra ngăn cách. Tín nhiệm thành lập lên rất khó, phá hủy chỉ cần trong ngáy mắt Diệp Hình Ngọc tưởng hủy diệp Phước Ngọc thi đại học, chẳng sợ nàng suy đoán đều là thật sự, chẳng lẽ không nên là tìm được chứng cứ làm người ngoài thấy rõ Diệp Phước Ngọc gương mặt thật, nhưng nàng lại lựa chọn ở du quan tiền đồ thi đại học trên dưới độc thủ. Như vậy thủ đoạn, thật sự làm Tống Kiến Bang vô pháp cảm thấy nàng là người bị hại, nàng hành động càng giống một cái làm hại giả. "Mẹ, nhìn xem ta nhạc phụ nhạc mẫu là cái gì thái độ, bọn họ làm phụ mẫu tổng hiểu biết chính mình nữ nhi phẩm tính." Tống Kiến Bang nói như vậy, Ở hắn xem ra Diệp ra hai vị lão nhân không phải cái loại này bất công không nói đạo lý. Tống mâu ân ân ứng hảo, thật cẩn thận hỏi, ngươi thấy thế nào? Tống kiến bang trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta hiểu biết không nhiều lắm, không dám tùy tiện kết luận, mẹ ngươi đi trước Diệp ra nhìn xem, đến lúc đó cho ta cái điện thoại, hai ngày này ta đều ở doanh điện. Tống mâu tâm liền trầm trầm, nhi tử chưa nói tin tưởng Diệp Hinh Ngọc, này bản thân liền rất có thể thuyết minh vấn đề, bọn họ chính là phu thê. Tống mâu trong miệng phát khổ treo lên điện thoại tâm sự nặng nề hướng ra đi trong lúc vô tình gặp được hai cái con dâu nói tiểu lời nói giận sôi máu mắng tan hai người tại chỗ sinh một lát hờn rỗi mới vừa đi vài bước ngắm đến một bóng người ở rào tre ngoại lắc lư tập trung nhìn vào là cắt thích dân x dân a tham đầu xúc nao cắt thích dân sợ tới mức một cái run run quay đầu thấy là tống mẫu sửa sang lại sắc mặt bưng lên gương mặt tươi cười thím tống mẫu đi qua đi đi chỗ nào đâu ngươi cắt thích dân cười làm lành Ta nhàn rỗi không có việc gì, liền muốn nhìn một chút kiến nghiệp có ở nhà không. Tống mẫu, kiến nghiệp ở ao cá bên kia. Ta đây đi ao cá kia tìm hắn. Các thích dân lại đối tống mẫu cười cười, đi phía trước đi rồi. Tống mẫu như mày, thấy các thích dân còn ở đi phía trước đi, mày ninh thành ngật đáp. X dân, ngươi đi đâu nhì à? Ao cá. Các thích dân đông nhiên phản ứng lại đây, xấu hổ mà sờ sờ đầu, thay đổi x dan nguoi đi đau nhi a ao ca cac thich dan bong nhien hướng, xem ta phơi hồ đồ. Tống mẫu cũng cười cười, hôm nay là nhiệt so năm trước nhật nhiều nhìn cắt thích dân bóng dáng tống mâu nói thẩm kỳ quái quay người hướng trong phòng đi cắt thích dân quay đầu lại nhìn nhìn tống ra phương hướng giữa mày níu chặt bên ngoài đồn đãi vớ vẩn hắn đều nghe nói nói khó nghe đại đa số người đều không mấy tin được diệp phước ngọc câu dẫn tống kiến bang ai làm nàng thành tích hảo dù sao ở này đó người xem ra thành tích tốt khẳng định là người tốt liên bởi vì như vậy thành kiến Huy ngọc đánh tiểu không biết bị nhiều ít tùy khuất bởi vì nàng muội muội thành tích hảo Cho nên nàng ba mẹ huynh đệ thân thích đều thiên hướng Diệp Phước Ngọc. Người ngoài không biết Diệp Phước Ngọc gương mặt thật, hắn lại rõ ràng, đánh tiểu Diệp Phước Ngọc liền sẽ làm bộ làm tịch, trên mặt biểu hiện hiểu chuyện kiêm lượng, ngầm lại thường xuyên khi dễ Huynh Ngọc, Huynh Ngọc không thiếu hướng hắn tố khổ. Diệp Phước Ngọc từ nhỏ liền thích cùng Diệp Huynh Ngọc phân cao thấp, âm thầm câu dẫn tông kiến bang loại sự tình này, nàng như thế nào làm không được. Huynh Ngọc là xúc động điểm, còn không phải bị buộc tới rồi cực điểm bùng nổ. Kết quả là lại không ai tin tưởng đều cảm thấy nàng tâm độc thủ cay. Phía trước các thích dân đau khổ áp lực chính mình tưởng nghiệm, bởi vì Diệp Hinh Ngọc nói nàng quá thực hảo, không nghĩ bị quấy rầy. Nhưng nàng hiện tại quá một chút đều không tốt, các thích dân rốt cuộc nhịn không được, chỉ nghĩ hảo hảo an ủi Diệp Hinh Ngọc, nếu là nàng nguyện ý, chính mình có thể mang nàng đi, rời xa này đó sốt ruột sự sốt ruột người. Các thích dân vội vàng tưởng an ủi Diệp Hinh Ngọc chính cầm một hồ nước gấm đi hướng ao cá, đại đa số người đều sẽ vào trước là chủ, cho nên nàng đến lớn tiếng dọa người. Bởi vậy chẳng sợ biết bên ngoài người đều ở nghị luận nàng, nàng vẫn là đi ra. Trốn đi có vẻ nàng đối lý dường như, nàng càng muốn thoải mái hào phóng mà xuất hiện ở các nàng trước mặt. Quả nhiên, liền có những cái đó không có hảo ý bà tám đi lên biết rõ cố hỏi. Diệp Hinh Ngọc lời lẽ chính đáng, ngữ khí nghiêm nghị. Ta là có không đúng địa phương, cần phải không phải Diệp Phước Ngọc nàng câu dẫn kiến bang, ta như thế nào sẽ như vậy, còn không phải bị nàng khí hôn đầu. Diệp Hinh Ngọc không chê phiền lụy mà nói một lần lại một lần nói nàng chính mình đều tin ngự khi thần thái càng thêm chắc chắn thản nhiên giống như là thật sự có như vậy một chuyện nghe được người đều dao động lên chẳng lẽ là thật sự sai mắt gian diệp Hinh ngọc thoáng nhìn lén lút cắt thích dân hô hấp rối loạn một cái trước mắt nàng đã có rất dài một đoạn thời gian không gặp cắt thích dân người này nhưng là nàng vẫn luôn cũng chưa đã quên hắn sao có thể quên được tiện nhân này ứng phó rồi trước mắt này một bắt người diệp Hinh ngọc tưởng làm lơ cắt thích dân nhưng cắt thích dân phát thần kinh tựa mà đi theo nàng Diệp Hinh Ngọc ý đồ ném rất hắn, nhưng người này ra châu thuốc rắn dường như, Diệp Hinh Ngọc quay đầu lại trừng mắt nhìn trừng hắn, ánh mắt hung ác. Các thích dân mặt lộ vẻ thương tâm muốn nói lại thôi, lại vẫn là không có rời đi, trong ánh mắt phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Đem Diệp Hinh Ngọc ghê tởm quá sức, người nam nhân này liền sẽ trang thâm tình lừa nữ nhân, nhưng vừa ra sự lập tức nguyên hình tất lộ. Diệp Hinh Ngọc tả hữu nhìn một cái, lại như vậy cùng đi xuống, vạn nhất bị người nhìn ra cái gì tới, cũng không phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Diệp Hinh Ngọc một cổ hỏa hướng lên trên đâm, lại lần nữa để phòng mà nhìn quanh một vòng, đại giữa trưa, trên đường cũng chưa người nào, xóa đến bên cạnh cỏ lao đẳng. Các thích dân trong lòng vui mừng, vội vàng theo đi vào. Tống gia thôn đầu, A Ngư một hàng cùng về nhà Tống gia con thứ hai Tống Kiến Quốc cùng với tiểu nữ nhi Tống Kiến Phương đụng phải vừa vặn. Tống Kiến Quốc là đi tiếp Tống Kiến Phương, hai người bao lớn bao nhỏ, A Ngư bọn họ thuận tay liền hỗ trợ sách vài món đồ vật. Tống Kiến Phương liên thanh nói lời cảm tạ. Tống Kiến Quốc biểu tình vi diệu, thúc các người. Diệp Phụ Muộn Thanh nói, có chút việc nhi tìm hình ngọc. Tống Kiến Quốc trong lòng hiểu rõ. Nhưng thật ra Tống Kiến Phương tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nàng tính tình tùy tiện, hỏi câu chuyện gì bị qua loa lấy lệ qua đi, liền không lại truy vấn, thả lòng tràn đầy đều là chính mình thi đại học. Liền đối với A Ngư nói, ta cảm thấy ta lần này xong đời, đối đáp án cũng chưa đối tượng, đánh giá ra tới điểm một chút đều không lý tưởng. A Ngư phiên phiên ký ức, ở đời trước. Tông kiến Vương là học lại một lần mới thi đậu một khu nhà đại học chuyên khoa, nhưng nàng tổng không thể ăn ngay nói thật, Toại nói, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, chính mình cho chính mình đánh giá phân, khó tránh khỏi hướng thấp phòng trừng. Tông kiến Vương xua xua tay, ai, ta có tự mình hiểu lấy. Thi không đậu mới là bình thường, bọn họ ban thật nhiều đều là học lại sinh. Tông kiến Vương ngượng ngùng mà cười cười, ngươi bút ký tặng người sao, không nói, có thể hay không tặng cho ta à, làm ta dính thâm lây. A ngư nói ta biểu đệ sang năm thi đại học đã nói tốt cho hắn tống kiến Vương thất vọng mà a một tiếng lập tức lại nói kia mượn ta sao một phần thế nào a ngư tự nhiên nói tốt diệp hinh ngọc là diệp hinh ngọc tống ra người là tống ra người ngẫm lại tống ra người cũng rất xui xẻo tống kiến Vương vui vẻ ra mặt xem a ngư thần sắc như thường tống kiến quốc tâm tình phức tạp nghĩ thầm này cao tài sinh tố chất tâm lý chính là hảo gặp gỡ loại sự tình này cũng không chút hoang mang nhìn nhìn lại nhà mình tiểu muội cười mắng một câu Thành tích còn không có ra tới, ngươi liền dự định hảo bức ký, ngươi có thể hay không tiền đổ điểm. Tống kiến Vương mắt trợn trắng, ta cái này kêu có tự mình hiểu lấy, đỡ phải các ngươi bạch cao hứng một hồi. Ai, miêu mẽ biết ta trở về, tới đón ta. Tống kiến Vương vui mừng mà nhìn chạy chậm lại đây hoa miêu, vô vô tay dẫn nó lại đây. Đại hoa miêu miêu miêu kêu đi tới, hồi lâu không gặp nó tống kiến phương hiếm lạ mà ngồi xổm xuống đi sờ sờ, thấy A ngư cũng nhìn kêu miêu, liền giải thích. Cũng không biết chỗ nào chạy tới mèo hoang, ta mẹ hiếm lạc hẳn, đều không đau lòng cá, một cái một cái uy chung nó. A ngư buông sách theo bao, cũng ngồi xổm xuống thân sờ sờ miêu bối, phỏng chừng chính là nghe nhà các ngươi cá hương chạy tới. Ba nam nhân bất đắc dĩ cũng dừng lại, tống kiến quốc nói, về nhà đi chơi, này đại thái dương. Hư miêu, trở về. Tống kiến vương phút chốc ngươi kêu một tiếng, dở khóc dở cười mà trừng mắt ngầm một cái hạt châu dây buộc tóc chạy ra đi hoa miêu. A ngư thẹn thùng, bao khai. Ta cũng chưa lưu ý đến. Tống Kiến Phương đuổi theo ra đi hai bước, là nó quá rảo hoạt, thứ này lại không thể ăn, ngươi trả lại cho ta nha. Đại Hoa Miêu quay đầu lại nhìn nhìn vừa bực mình vừa buồn cười Tống Kiến Phương, chạy vào cỏ lao đãng. Tống Kiến Phương vội vã đuổi theo ra đi, kia chính là đại ca từ tỉnh thành cho nàng mang về tới, bọn họ này tiểu địa phương không đến mua. A Ngư thuận thế cũng đuổi theo. Lưu lại ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt u sầu không triển diệp phụ khó được cười cười, rốt cuộc là tiểu cô nương. Tống Kiến Quốc lắc lắc đầu, vừa lúc nơi này dơ mát, liền nghĩ chờ một chút đi, cho rằng một hai phút, nào tưởng đợi năm sáu phút cũng chưa gặp người ảnh. Tống Kiến Vương cùng A Ngư đuổi theo Miêu vào cổ lao đảng, Tống Kiến Vương vẫn luôn ở ồn nào, A Ngư liền nói, ngươi càng kêu nó càng sợ chạy càng nhanh. Tống Kiến Vương liền không hề cao giọng đuổi theo đuổi theo lại cười, ta như thế nào cảm thấy này Miêu ở vui đùa chúng ta chơi. A Ngư khẽ mỉm cười nói, Miêu đều nghịch ngợm, đại khái là nhiều như vậy thiên không gặp ngươi, cố ý cùng ngươi chơi đâu. Tống kiến Vương vui vẻ, thực mau liền nhạc không ra. Cỏ lao lay động chung, các thích dân chứa đầy thâm tình thanh âm theo gió truyền đến. Huy ngọc, ngươi vẫn là theo ta đi đi, những người đó đều ở sau lưng đối với ngươi nói ra nói vào, nhà ngươi ngươi cũng bất công không tin ngươi, ngươi lưu lại nơi này còn có cái gì ý tứ. Chúng ta đi bằng thành được không? Tựa như phía trước nói tốt như vậy, chúng ta làm điểm tiểu sinh ý, khẳng định quá so hiện tại hảo. Chương 84 Trọng sinh quân tẩu muội mội 15 Lan Diệp Hinh Ngọc bảo nộ, ngươi nghe không hiểu tiếng ngươi có phải hay không, chúng ta chi gian đã sớm xong rồi, ta không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ, ngươi còn tới tìm ta làm gì, ngươi muốn hại chết ta có phải hay không. Ta như thế nào sẽ hại ngươi, ngươi nếu là quá đến hảo ta khẳng định không tới tìm ngươi, nhưng ngươi hiện tại đều quá thành cái dạng gì. Bên ngoài những người đó đều ở nghị luận ngươi, tống kiến ba người trong nhà khẳng định cũng như vậy, ngươi cuộc sống này quá còn có cái gì ý tứ kích động dưới cát thích dân bắt được diệp hinh ngọc tay Huy ngọc chúng ta đi thôi đi một cái không ai nhận thức chúng ta địa phương một lần nữa bắt đầu được không diệp hinh ngọc dùng sức ném cánh tay ngươi đừng chạm vào ta ta chính là chết đều sẽ không theo ngươi đi Các thích dân thương tâm muốn chết nắm chặt diệp hinh ngọc thủ đoạn tổng kiến băng liền tốt như vậy hắn rõ ràng có thể cho ngươi tùy quân lại đem ngươi ném ở nhà cho hắn mang hài tử gia lớn như vậy sự cũng không thể bồi ở bên cạnh ngươi cùng ngươi cùng nhau gánh vác ngươi rốt cuộc thích hắn cái gì Hắn chính là Hảo, so ngươi cái này chỉ biết lừa nữ nhân phế vật Hảo một ngàn lần một vạn lần. Diệp Hinh Ngọc chỉ cảm thấy bị hắn bắt lấy địa phương vô cùng ghê tởm, ngươi mau thả ta ra. Các Thích dân không dám tin tưởng, thất thanh, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, là ngươi lừa ta. Ngươi nói ngươi không nghĩ đương mẹ kế, muốn đi bằng thành nhìn xem, ta liền tìm mọi cách đi lộng phiếu, thật vất vả mua được vé xe, ta cái gì đều chuẩn bị tốt, ngươi lại không có tới. Ngươi biết ta một đêm kia là như thế nào chịu đựng tới. Ta vẫn luôn chờ đến thiên mau sáng, không thể không về nhà, một hồi về đến nhà liền ngã bệnh, ta phát ra sốt cao nằm ở trên giường, nghe ngươi khua chiêng gõ chống mà gả cho tống kiến băng, lúc ấy ta đều tưởng chính mình bệnh đã chết dứt khoát. Diệp Hinh Ngọc ngẹn hạ, bực bội mà bẻ cắt thích dân tay, liền tính ta lừa nghẹn ha buc boi ma be cat tich dan tay lien tinh ta thực xin lỗi ngươi. Ta nói lại lần nữa, ta là tuyệt không sẽ đi theo ngươi, ta cùng ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều không thể, ngươi đã chết nảy tâm đi. Vì cái gì cắt thích dân ngược lại bắt được Diệp Hinh Ngọc một cái tay khác, liền nguyệt tới mất mát thống khổ cùng không cam lòng tại đây một khắc phun trào mà ra, hắn kích động mà ôm lấy Diệp Hinh Ngọc, Hinh Ngọc, ta rốt cuộc nơi nào làm không tốt. Ngươi vì cái gì đột nhiên liền thay đổi quẻ, phía trước chúng ta còn hảo hảo, ngươi như vậy làm ta làm sao bây giờ. Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Diệp Hinh Ngọc khẩn trương. Các ngươi, các ngươi không biết xấu hổ. Tống kiến Vương lại là nhịn không được, lột ra cỏ lau vào ra. Lạc Hậu hai bước a ngư biểu tình một lời khó nói hết, các thích dân cùng Diệp Hinh Ngọc Cồ Lao đã gặp gỡ đã là thu hoạch ngoài ý mớn, không nghĩ tới còn có tư buồn chưa tọa này một vụ, nghe lời đầu còn phát sinh ở hôn trước một đêm kia. Lược một hồi ức, a ngư bừng tĩnh, một đêm kia nửa đêm nguyên thân thượng Vệ đút cờ gặp được đồng dạng đi tiểu đêm Diệp Hinh Ngọc, nguyên lai nàng không phải đi tiểu đêm mà là tư buồn đào hôn. Liên hệ Diệp Hinh Ngọc không hề dự triệu tính tình đại biến, xem ra nàng là nửa đường trọng sinh đổi ý. Trời nắng hàng sẽ đánh đến Diệp Hinh Ngọc cùng các thích dân hồn phi phách tán. Các thích dân thân thể nháy mắt cứng đờ, nhìn tức giận tận trời Tống Kiến Vương, ngay sau đó hoảng sợ mà đến chính là mừng thầm. Giận không thể át Tống Kiến Vương, muốn cười không cười a ngư, chợt xuất hiện hai người cả kinh Diệp Hinh trái tim thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên, cả người lạnh cả người, giống như là bị người ở mùa đông khắc nghiệt ấn vào động băng lung, các nàng như thế nào lại ở chỗ này, nghe thấy thấy nhiều ít. Các ngươi, các ngươi hai cái vô sỉ Tống Kiến Vương sắc mặt xanh mét chỉ vào mặt không còn chút máu diệp hinh ngọc, ngươi không làm thất vọng ta đại ca sao? ngươi không biết xấu hổ? sợ hãi giống như dây đằng gắt gao quấn quanh diệp hinh ngọc trái tim, nàng cơ hồ không thở nổi, tại sao lại như vậy? kiến vương, không phải ngươi nghĩ đến như vậy? diệp hinh ngọc sắc mặt bạch cơ hồ trong suốt, ta có mắt ta có lô thai, ta nghe được danh mạch, các ngươi hai cái không biết xấu hổ cầu nam nữ? tổng kiến Phương hung tận mà trừng mắt, tức muốn hút máu, ngươi chờ, ta muốn nói cho ta ba mẹ, nói cho ta đại ca tống kiến phương quay đầu liền đi diệp Hinh ngọc kinh hai muốn chết xông lên giữ chặt tống kiến phương không cần kiến phương ngươi nghe ta nói ta cùng cắt thích dân từ trước là có một đoạn bất quá chúng ta tách ra là hán là hắn vẫn luôn quấn lấy ta ta phi ngươi cho ta ngốc ca ta đều nghe thấy được ngươi cùng ta ca chỗ thượng sau còn cùng hắn thông đồng các ngươi còn tưởng tư buôn chính là kết hôn trước một đêm ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ cư nhiên còn có thể không có việc gì người dường như cùng ta ca kết hôn Tống Kiến Vương dùng sức số đẩy, ngươi hiện tại sợ, phía trước làm gì đi. Diệp Hinh Ngọc trong lòng cuối cùng kia căn huyền bang chặt đứt, tay chân chợt mất đi lực đạo. Tống Kiến Vương đẩy ra Diệp Hinh Ngọc, lảo đảo lui về phía sau Diệp Hinh Ngọc bị cắt thích dần tiếp được. Cầu nam nữ. Tống Kiến Vương giận chừng hai người liếc mắt một cái, cất bước liền chạy, cũng không quản một bên a ngư, ở nàng xem ra các nàng là tỉ muội, đó là một đám. Hinh Ngọc ngươi đừng sợ, có ta ở đây, cùng lắm thì chúng ta rời đi này. Các thích dân an ủi thấp thỏm Lo Âu Diệp Hinh Ngọc. Nghe được hắn thanh âm, Diệp Hinh Ngọc nhất thời lửa giận tăng vọt, phủi tay chính là một cái tát, đều là ngươi, ngươi hại ta một lần không đủ, còn muốn hại ta lần thứ hai. "Xong rồi." Tống Kiến Phương vừa nói, Tống gia khẳng định dung không giới nàng, nàng tưởng hảo hảo sinh hoạt liền như vậy khó sao? Các thích dân bị này một cái tát đánh ngốc, thảng ngơ ngác nhìn đầy mặt phẫn hận Diệp Hinh Ngọc. Thu mới hận cũ nảy lên trong lòng, Diệp Hinh Ngọc nhào qua đi lại đánh lại đá, "Vương Bất Đản, ngươi hại chết ta!" ngươi lại tới hại ta cắt thích dân ăn đau ngươi làm gì hinh ngọc ngươi đừng như vậy a ngư cúi đầu nhìn nhìn bên chân đại hoa miêu lại nhìn nhìn đùa giỡn thành một đoàn diệp hinh ngọc cùng cắt thích dân con con khỏe miệng thật đúng là thật lớn một vở diễn diệp hinh ngọc rốt cuộc là nữ nhân sức lực không cắt thích dân đại thực mau đã bị cắt thích dân chế trụ tay chân bất quá cắt thích dân bộ dáng trật vật thực trên mặt bị bắt lưỡng đạo vết máu thờ hồn hển diệp hinh ngọc trong lúc vô tình liếc tới rồi xem diễn dường như đứng ở kia a ngư Trong mắt toát ra hung quang, là ngươi, đều là ngươi làm hại. A ngư nghiễm ai, là ta buộc ngươi chống người, vẫn là ta buộc ngươi tư buôn. Ngươi từ đâu ra mặt nói ta hại ngươi, rõ ràng là ngươi muốn hại ta không thể tham gia thi đại học, còn hướng ta trên đầu bắt nước bẩn, nói ta câu dẫn tống kiến bang. A ngư cười lạnh một tiếng, hảo vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng, chính ngươi làm loạn nam nữ quan hệ, đảo có mặt tạo ta giao, hiện tại gặp báo ứng. Diệp Hinh Ngọc Khí đến phát run, ngươi chính là câu dẫn tống kiến bang Thời gian địa điểm chứng nhân. Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì chính là cái gì A Ngư lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đi à, làm cho hai nhà người mặt, chúng ta hảo hảo nói nói rõ ràng, ta nào một ngày ở nơi nào như thế nào câu dẫn tông kiến bang, chứ ngươi ở ngoài, lại có ai thấy Lại nói nói ngươi làm chuyện tốt, hôm nay A Ngư chỉ chỉ các thích dân, còn có số bảy buổi tối, cẩm tú khách sạn. Diệp Hinh Ngọc sợ hãi cả kinh, hàm răng run rảy, ngươi như thế nào biết. Phút chốc ngươi phản ứng lại đây, ngươi nói bậy. Ta có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng nhất rõ ràng A Ngư khỏe miệng thượng tiểu, chưa làm qua sự, lại như thế nào vô căn cứ đều không chịu nổi cân nhắc. Nhưng đã làm sự, chỉ cần chịu tra, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại. Nhìn A Ngư cười, Diệp Hinh Ngọc chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo theo bàn chân nhảy đi lên, thâm nhập cốt tùy lãnh. Hinh Ngọc, ngươi muội mội có ý tứ gì, cái gì cẩm tú khách sạn. Các thích dân thấy Diệp Hinh Ngọc kinh hãi muốn chết, trái tim rụt rụt. Ngươi nói bậy, ngươi im miệng. Ngươi nếu là dám nói bậy, ta sẽ ngươi miệng." Diệp Hinh Ngọc tránh thoát khai các thích dân, nhằm phía A Ngư, "Ngươi không được nói bậy." A Ngư trực tiếp một chân đá nằm sắp xuống Diệp Hinh Ngọc, "Ngươi đều tạo ta giao, ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi giấu giếm rèm pha, bởi vì tỉ muội chi tình." Chế cười, "Từ ngươi cho ta hạ khiên nưu tử kia một khắc khởi, chúng ta chi gian liền lại không một mao tiền quan hệ." Diệp Hinh Ngọc quỳ dạp trên mặt đất, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, nàng muốn mắng Diệp Phước Ngọc tiện nhân này, nhưng thật sự là quá đau. Đau đến nàng lời nói đều nói không nên lời. A ngư lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, nhấc chân rời đi. Trở về, ngươi không được nói bậy. Diệp Hinh Ngọc Đức quáng rên rỉ, thanh âm hơi không thể nghe thấy. Cát thích dân việc này, có lẽ còn có thể cứu lại. Liền nói nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị Cát thích dân lừa gạt. Nhưng là nàng kịp thời tỉnh ngộ quay đầu lại. Nhưng nếu là nàng cùng Lý Tổng sự bị tống ra người đã biết, tống kiến nghiệp là biết cẩm tú khách sạn, bọn họ ở kia chủ quá. Vạn nhất hắn đi hỏi thăm. Vạn nhất thật sự có người thấy, Diệp Hinh Ngọc đánh một cái dùng mình, nàng cùng Tống Kiến Bang liền thật sự xong rồi, Tống Kiến Bang sao có thể tha thứ nàng. Trong đầu một cuộn chỉ dối cắt thích dân đỡ lấy Diệp Hinh Ngọc, ánh mắt hoảng loạn lại vội vàng, cái gì cẩm tú khách sạn, Hinh Ngọc, ngươi muội mội có ý tứ gì. Ngăn lại nàng, chào nàng trở về, đừng làm cho nàng đi nói bậy. Diệp Hinh Ngọc gương mặt trắng bệnh, thanh âm phát run, giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể làm Diệp Phước Ngọc nói hiệu nói vượng không thể làm diệp phước ngọc hủy hoại nàng tiền đồ nàng là phải làm tướng quân phu nhân thấy thế các thích dân như truy hầm băng khắp cả người phát lệnh ngươi ở bên ngoài có người Cơ miệng nàng lời nói ngươi cũng tin diệp Hinh ngọc quắt trói thai một tiếng hơi hoan quá mức tới bắt lấy các thích dân miễn cưỡng đứng lên liền đuổi theo a ngư các thích dân tượng đất giống nhau duy trì ngồi sổn tư thế diệp phước ngọc nói hắn là trước nay đều không tin bởi vì diệp Hinh ngọc nói cho hắn nàng muội muội khẩu phật tâm xả âm hiểm xảo trá Nhưng Diệp Hinh Ngọc ngoài mạnh trong yếu biểu hiện, làm các thích dân nhịn không được dao động, nàng mội mội nói có phải hay không đều là thật sự, cho nên nàng như vậy hoảng sợ hoảng loạn. Diệp Hinh Ngọc ở bên ngoài có người, không có khả năng. Các thích dân lắc lắc đầu, nàm liệt ngồi dưới đất, lại lắc lắc đầu, sao có thể? Sao có thể? Tống mẫu phản ứng đầu tiên cũng là cái này, Tống Kiến Phương gấp đến độ dầm chân, ta tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy, Diệp Phước Ngọc cũng ở đây, ta ăn no căng lừa ngươi à, ta cùng đại tẩu, phi. Nàng mới không phải ta đại tẩu, ta cùng nàng lại không thủ, đáng giá bắt nàng nước bần sao. Tống mẫu gỏ má lạnh cả người, đồng nhiên chi gian nhớ tới mới vừa rồi cắt thích dân ở rào tre ngoại tham đầu xúc não, kia chỗ ngồi đối với chính là, lao đại hai vợ chồng nhà ở, tống mẫu mặt trắng bạch, người đâu. Liên ở cỏ lao đảng Tống Kiến Phương lại nói tiếp đều cảm thấy giờ, nếu là không có việc gì, một nam một nữ làm gì trốn cỏ lao nào đi, mẹ, ngươi cho ta ca tìm cái cái gì tức phụ, ném chết người ta đại ca về sau còn như thế nào gặp người dẫn đường a ngươi đâu ra nhiều như vậy lời nói cấp ngoài miệng mạo phao tống mẫu đẩy tống kiến phương đi ra ngoài diệp phụ cũng ở suốt ruột thượng hỏa nguyên bản ba cái đại nam nhân ở cỏ lau đã ngoại chờ truy miêu hai cái tiểu cô nương trở về tả chờ không tới hữu chờ không tới chỉ nghĩ hai người truy miêu truy xa đảo cũng không có gì lo lắng nông thôn lớn lên hải tử chắc lịch thực tống kiến quốc cảm thấy như vậy chờ không phải sự liền đối diệp phụ nói Chúng ta đi trước trong nhà uống miếng nước, phương phương các nàng trở về gặp không đến chính chúng ta sẽ trở về. Diệp Phụ ngâm lại, chính mình đi trước cùng đại nữ nhi nói chuyện, liền ứng hảo. Đang muốn đi, liền nghe thấy kêu la thanh, biện ra là Diệp Hinh Ngọc thanh âm. Diệp Phụ trong lòng căng thẳng, hướng trong đầu đi đi, liền thấy một trước một sau hai cái nữ nhi. Các ngươi sao lại thế này? Diệp Phụ nhìn sang sắc mặt lãnh đạm A Ngư, nhìn nhìn lại nôn nóng bất an Diệp Hinh Ngọc. Diệp Hinh Ngọc ba bước cũng làm hai bước đuổi kịp tới Ngươi không được nói hiệu nói vượng. Có phải hay không nói bậy, đi cẩm tú khách sạn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thời buổi này trụ khách sạn nhưng không giống đời sau như vậy thường thấy, nam nữ quan hệ càng là bảo thủ, đi hỏi còn thật có khả năng hỏi ra điểm cái gì. Liên tính hỏi không ra tới, xem Diệp Hinh Ngọc này có tật giật mình bộ dang đã đủ thuyết mình vấn đề. Diệp Hinh Ngọc trong lòng có quỷ, tự nhiên sợ hãi, tiến lên muốn đánh A Ngư bộ dáng. Ngươi cầm miệng, ngươi muốn hại chết ta mới cao hưng có phải hay không? A Ngư hướng bên cạnh một tránh, Diệp phụ kéo lấy kinh giận đan sen Diệp Hinh Ngọc, ngươi muốn làm sao? Diệp Hinh Ngọc mặt trợn thanh trợn bạch, nàng bôi nhọ ta. Bôi nhọ? Nếu là bôi nhọ, ngươi gấp cái gì? Ngươi bắt ta nước bẩn, ta nhưng không cấp thành ngươi như vậy, thân chính không sợ bóng tả. A Ngư dư quang đảo qua, thoáng nhìn đi tới Tống Kiến Quốc, ngươi trăm vương ngàn kế muốn hại ta, khiên Ngưu Tử hại không thành, phuong ngan ke hướng ta trên đầu khấu trậu phân. Ngươi dám làm mùng một, ta liền dám làm mười lam muoi Ngươi số bảy buổi tối ở đâu quá đêm, cùng ai ở bên nhau, ngươi dám nói sao? Ta đồng học ba ba đều thấy, hắn nói lên thời điểm ta đều hận không thể đảo cái hầm ngầm chui vào đi mới hảo. mươi 85 trọng sinh quân tẩu mội mội 16. Diệp Hinh Ngọc trên mặt khủng bố một chút huyết sắc đều không có, thân thể không chịu không chế mà run rẩy, đầu vóc chuyển bay nhanh, làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phụ ngây dại, khó có thể tin mà nhìn xấu hổ và giận dữ khôn kể A Ngư theo sau tới tống kiến quốc kinh nghi bất định mà nhìn diệp ra tỉ muội cuối cùng ánh mắt định ở a ngư trên mặt ngươi đồng học ba ba thấy cái gì a ngư cũng nhìn về phía tống kiến quốc tựa hồ có chút khó có thể mở miệng các ngươi đừng tin nàng nàng nói hiệu nói vượng nàng ngậm máu phu người diệp hinh ngọc tiêm giọng nói tê dùng một loại phẫn hận chán ghét ánh mắt chừng mắt a ngư ngươi ghi hận ta đem ngươi câu dẫn tống kiến bang sự thọc ra tới ngươi liền vô căn cứ bôi nhọ ta a ngư ánh mắt tiệm lãnh nhìn gần hoảng hốt khí đoản diệp hinh ngọc Ai vô căn cứ ai trong lòng hiểu rõ, ngươi nói ta câu dẫn tống kiến băng, nói đến nói đi trừ bỏ chính mình này há một ngoại, còn có cái gì chứng cứ, có bản lĩnh ngươi cứ việc lấy ra tới, ngươi nếu là lấy đến ra tới, ta tùy tiện ngươi xử trí, nhưng ngươi lấy đến ra tới sao? Ngươi lấy không ra, ngươi rõ ràng là hại ta dèm pha bại lộ, phải cho chính mình tìm cái bậc thang, liền hướng ta trên người bắt nước bẩn, tạo loại này ghê tẩm dao tẩy trắng chính ngươi, hảo có vẻ ngươi không phải như vậy vô sỉ nhưng thật ra ngươi làm rèm pha chứng cứ rõ ràng đều bại ở kia có người tận mắt nhìn thấy ngươi cùng nam nhân kia ở cẩm tú khách sạn khai phòng còn có ngươi cùng các thích dân ta cùng kiến phương tận mắt nhìn thấy diệp hinh ngọc ngươi thật đủ năng lực chính mình nam nữ quan hệ loạn rối tinh rối mù cư nhiên còn có mặt mũi bịa đặt hãm hại ta còn không có tiêu hóa hảo cẩm tú khách sạn cái này lôi diệp phụ cùng diệp hoàng dương lại một lần chấn kinh rồi như thế nào lại tới nữa cái các thích dân này các thích dân lại là ai bọn họ không biết Tống kiến quốc biết ta, một cái thôn, trắng non sạch sẽ tiểu tử, loát thanh A ngư lời nói nội dung tống kiến quốc hít ngược một hơi khí lạnh, nàng ý tứ là, Diệp Hinh Ngọc ở cẩm tú khách sạn cùng dã nam nhân lêu lỏng, trừ bỏ cái này dã nam nhân ngoại, còn cùng cắt thích dân thật không minh bạch. Tống kiến quốc khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Người nói đều là thật sự. Thinh linh truyền đến tống mẫu thanh âm. Mẹ! Tống kiến quốc kinh ngạc mà nhìn mặt hắc tưởng đấy nổi liếc mắt một cái tống mẫu Tống Mẫu bên người Tống Kiến Phương không dám tin tưởng mà chỉ vào Diệp Hinh Ngọc. Ngươi số bảy buổi tối rốt cuộc làm gì? Một cái cắt thích dần đã là xét đánh giữa trời quang. Nhưng nàng nghe thấy được cái gì? Thế nhưng còn có một cái khác nam nhân. Nhìn Tống Mẫu sáng trưng hai mắt, Diệp Hinh Ngọc trong lòng chấn động, toàn thân máu đều sông lên huyệt Thái Dương. Bên thai ẩm ầm ầm vang lên, khoe miệng nàng mất máy, tưởng nói điểm cái gì, rồi lại một chữ đều phun không ra. A Ngư ánh mắt thản nhiên nghiêm túc, Đại Nương không tin, ta có thể liên hệ ta kia đồng học. Các ngươi còn có thể chính mình đi khách sạn hỏi một câu, khách sạn như vậy nhiều người phục vụ, luôn có vài người thấy. Kỳ thật xem nàng này trột dạ có quỷ bộ dáng, còn có cái gì không rõ. Liên diệp hình ngọc này tung dạ, người hói đầu trên đầu con giận, nơi nào dùng đến nhân chứng. Vốn gì cũng dao nguoi hoi đau có gì chung von di cung khong học ba ba, chỉ có miêu ba ba. Nàng đánh cuộc chính là không cần phải nhân chứng, như vậy mất mặt sự, ai khai được khẩu hướng ra phía ngoài người chứng thực, liền tính thật đến kia một bước. Nàng cũng có thể an bài một cái đồng học ba ba ra tới. Diệp Hinh Ngọc đồng tử rụt rụt, nàng nói bậy, ta không có, mẹ, ngươi đừng tin nàng lời nói, ngươi chính là trả thù ta. Vậy ngươi sợ cái gì? Tống kiến phương ác thanh ác khí, trong lòng đã tin A ngư nói, Diệp Hinh Ngọc nếu có thể cùng Cát thích dân làm bậy, tự nhiên cũng có thể cùng người khác làm loạn. trách không được Diệp Hinh Ngọc ba ngày hai đầu chạy thành phố, hợp lại là đi sẽ gian phu, thật không biết xấu hổ, còn có tam ca, ăn cơm trắng. Tự nhiên một chút cũng chưa phát hiện. Diệp Hinh Ngọc thề thốt phủ nhận, ta không có. Tống Kiến Vương trảo phúng mà nhìn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng Diệp Hinh Ngọc, liền tính đây là giả, kia cắt thích dân đâu? Ta tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy, ngươi có phải hay không cũng muốn nói ta trả thù ngươi, ta biểu đạt. Nhìn xung quanh bốn phía, không thấy cắt thích dân, cắt thích dân cái này vương bắt đàn đâu? Ta, ta từ nghẹo Diệp Hinh Ngọc mặt bạch như tờ giấy, trên dưới hàm răng lẫn nhau đánh nhau. Đều đừng nói, về nhà, về nhà. Tống mẫu nhìn rất xa tham đầu tham não hai cái thôn dân, giết người tâm đều có. Tường bọn họ lao tống ra, tại đây trong thôn trước nay đều là đầu một phần, lao nhân đã làm đại đội trưởng, nhi tử là quan quân, sau lại lại thành trong thôn đệ nhất gia vạn nguyên hộ, đi đến nào đều là bị người dựng ngón tay cái khen hâm mộ, cái này hảo, về sau đi đến nào bọn họ lao tống ra đều đến bị chê cười, đây là đổ cái gì vận xui đổ máu cưới như vậy chuyện này tinh tức phụ bị một cọc một cọc kinh nghe đả kích đầu choáng váng hoa mắt diệp phụ lau một phen mặt trở về nói trở về nói thanh âm phát khẩn phát run a ngư du du mắt này nếu là ở cổ đại thanh danh lớn hơn thiên cùng vinh hoa chung tổn hại nàng khả năng sẽ đổi cái càng thêm ôn hòa biện pháp may mắn đây là hiện đại không thịnh hành liên lụy này một bộ trong nhà một người tiếng xấu lan xa đối những người khác sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn diệp hinh ngọc dưới chân giống như rót trì bị tống ngộ hung hăng lôi kéo ngươi còn ngại không đủ mất mặt muốn cho toàn thôn người đều tới chế dễ ước diệp hinh ngọc cơ trên mặt không ngừng run rẩy bị tống mâu tức giận mà xả trở về nhà trên đường không chỉ một lần trừng a ngư trong ánh mắt ẩn chứa khắc cốt mình tâm đoán hận a ngư khỏe miệng một phiết ánh mắt khinh miệt lại xuẩn lại độc diệp hinh ngọc chán nản ánh mắt càng thêm đoán độc nếu không phải diệp phước ngọc tiện nhân này cục diện như thế nào sẽ nháo thành như vậy trong lúc lơ đãng xem ở trong mắt diệp phụ ngũ tạng đều đốt đại nữ nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy Một mà lại mà hại nàng thân muội muội, cư nhiên còn làm loạn nam nữ quan hệ, nàng như vậy có thể như vậy. Một đường, gặp gỡ thôn dân đều kỳ quái mà nhìn này một hàng không khí cổ quái người, liên tưởng phía trước phát sinh sự, không cấm tò mò. Tống mẫu bản một khuôn mặt, nhưng thật ra không ai không biết điều mà thấu đi lên, chỉ ở tống mẫu một hàng rời đi sau, khe khe nói nhỏ. Cái này làm cho hảo mặt mui tống mẫu tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên, chỉ hận không được trở lại đính hôn trước, là nàng mắt bị mù cấp nhi tử thảo như vậy một cái tức phụ lại may mắn may mắn nhi tử ở bộ đội dễ dàng ảnh hưởng không đến hắn miên man suy nghĩ gian tới rồi ra xác nhận tôn nhi nhóm đều không ở nhà tống mẫu tùng một hơi tống phụ cùng tống kiến nghiệp đều ở phong trong ra tới trước tống mẫu làm nhị con dâu đi ao cá đem người kêu trở về tống mẫu tống cổ hai cái tò mò không thôi con dâu ở trong sân thủ đừng làm cho người thò qua tới nghe náo nhiệt tuy rằng tống mẫu cảm thấy việc này giấu không được chính mình nữ nhi nàng tự nhiên tin tưởng Diệp Hinh Ngọc cùng các thích dân thật không minh bạch, còn có khách sạn kia một vụ tử, có các thích dân cái này tiền khoa, lại xem Diệp Hinh Ngọc như vậy, Tống Mẫu tin A ngư nói. Loại này con dâu tặng không nàng, nàng đều không cần, đến lúc đó vừa ly hôn sao có thể giấu được người. Tống Mẫu mím môi, ly hôn đều tỉnh, còn không có xà trứng, kia càng tốt, tỉnh nhiều ít sự. Không lớn nhà chính đứng chính người, chen trúc lại áp lực. Diệp Hinh Ngọc im như vè sầu mùa đông, đại mùa hè ra một thân mùa hôi lạnh vắt hết ốc nghĩ như thế nào hóa giải trước mắt khốn cảnh lại hết đường xoay sở tống mẫu nhìn nhìn khuôn mặt đau khổ diệp phụ lại nhìn nhìn còn không thế nào rõ ràng ngọn nguồn tống phụ cùng tống kiến nghiệp đôi tống kiến phương nói phương phương ngươi đem ngươi nghe thấy thấy lặp lại lần nữa tống kiến phương chừng liếc mắt một cái trong lòng run sợ diệp hinh ngọc lòng đầy căm phẫn Các thích dân nói nàng không nghĩ đương mẹ kế muốn chạy đến bằng thành đi bọn họ liền vé xe đều lấy lỏng nghe các thích dân nói bọn họ cứ nhiên chuẩn bị ở kết hôn trước một đêm tiết chạy như thế nào sẽ có người như vậy không nghĩ kết hôn nói thằng sao đại ca lại không phải phi nàng không cưới chạy trốn là ý gì còn tuyển ở kia mấu chốt thượng cô ý muốn cho nhà của chúng ta mất mặt có phải hay không quả thực trung gian diệp Hinh ngọc muốn xen mồm bị tống ngô không lưu tình chút nào mà quát một tiếng chờ lát nữa có ngươi nói thời điểm diệp huynh ngọc co rúm lại diep hinh trên mặt một mảnh hôi bại không biết sao xui xẻo như thế nào khiến cho tống kiến phương thấy nếu là chỉ có diệp phước ngọc một cái Nàng có thể cắn chết nàng bịa đặt bôi nhỏ chính mình, cố tình còn có một cái tống kiến phương. Đại tống kiến phương nói xong, tống mẫu nhìn về phía A Ngư, người cùng nhà ta phương phương một khối nghe thấy, có phải như vậy hay không? Một phòng người đều nhìn về phía A Ngư, bao gồm Diệp Hinh Ngọc. Diệp Hinh Ngọc ánh mắt phá lệ phức tạp, thống hận, cảnh cáo, chán ghét cùng với không tự biết cầu xin. A Ngư không hề cảm xúc gật gật đầu, chính là kiến phương nói như vậy. Tống mẫu cắn răng, các nàng hai người đều thấy, luôn là giả không được. Muốn hay không ta lại đem cắt thích dân kéo tới, lại nói minh bạch điểm, nói nói bọn họ là khi nào thông đồng, như thế nào thông đồng, thông đồng vài lần. Diệp Phụ cuối cùng về điểm này may mắn không còn sót lại chút gì, tức giận đến thằng run rẩy, run rẩy ngón tay Diệp Hinh Ngọc. Ngươi không nghĩ gả kiến bang, ngươi sớm nói, chẳng lẽ ta và ngươi mẹ sẽ cầm đao buộc ngươi gả không thành, ngươi thế nhưng, thế nhưng tưởng tư buôn. Đó là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị cắt thích dân lừa, ta không phải không đi sao, ta biết sai rồi cho nên ta không đi. Ta là thích kiến bang, chỉ là cảm thấy làm không hảo mẹ kế, lòng ta sợ hãi, bị cắt thích dân một hống nhị lửa liền hôn đầu. Ta biết sai rồi, ba mẹ, ta cùng cắt thích dân thanh thanh bạch bạch, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Diệp Hinh Ngọc biết cắt thích dân việc này phủ nhận không được, chỉ có thể bịa giải, phương phương, phương phương, người hẳn là nghe thấy được, ta làm hắn đừng lại đến tìm ta, ta nói ta tuyệt đối sẽ không theo hắn đi, ta cùng hắn đã sớm nhất đau lưỡng đoạn, chúng ta không có quan hệ ta chỉ nghĩ hảo hảo cùng kiến bang sinh hoạt. Nga, ngươi cuối cùng không tư buồn, cho nên ngươi không sai, chúng ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi một bên đáp ứng rồi cùng ta ca kết hôn, một bên chuẩn bị ở hôn trước cuối cùng một đêm đào hôn, ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ. Tống kiến Vương tức giận đến chửi ầm lên, ngươi còn có mặt mùi nói muốn cùng ta đại ca hảo hảo sinh hoạt, hôn trước có cái cắt thích dân, hôn sau lại cùng nam nhân khác đi khách sạn lêu lỏng, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Lại nói tiếp ta đều cảm thấy dơ. Diệp Phụ cùng Diệp Hoàng Dương mặt nóng rắt nóng lên. Tống Phụ kinh hãi, cái gì khách sạn. Tống Mâu hít sâu một hơi, không ngừng cùng chính mình nói, bắt nháo sự không phải bọn họ họ Tống làm, đều là họ Diệp làm, nhấc mắt mặt không phải bọn họ, không giận không giận, bằng không nàng sợ chính mình nhịn không được sông lên đi méo Diệp Hinh Ngọc ném nàng hai cái phai bon ho ho tong lam đeu la ho diep lam nhat mat mat khong phai bon ho khong gian tắt hai. Các thích dân việc này cứ như vậy, trước không nói, chúng ta tới nói nói việc này Tống Mâu thanh niêm cơ hồ là từ hàm giang phùng nhảy ra tới số bảy số tám hai ngày này ngươi nói ngươi ở tại thành phố khách sạn cái nào khách sạn diệp Hinh ngọc khỏe miệng run run nói không ra lời tống kiến nghiệp tâm niệm vừa động có phải hay không cầm tú khách sạn tống mẫu cả kinh ngươi như thế nào biết tống kiến nghiệp liền nói này hai tháng chỉ có ba lần bị chậm trễ cũng chưa về bọn họ đều ở tại ly nhà máy gần nhất cầm tú khách sạn tống mẫu âm u trừng mắt diệp Hinh ngọc ngươi mội mội nói cũng là cầm tú khách sạn ngươi hai ngày này ở tại chỗ nào rồi cầm tú khách sạn cuối cùng bốn chữ trợn tăng thêm ta ta diệp huynh ngọc huyệt thái dương một đột một đột trứng đau thân thể lanh đến tưởng tượng khối băng hoán hận chỉ vào thần sắc nhàn nhạt A ngư ngươi nói bậy ngươi tưởng trả thù ta cố ý bắt ta nước bẩn a ngư kéo kéo khoe miệng nói đến nói đi ngươi liền sẽ nói những lời này nói ta bắt ngươi nước bẩn chẳng lẽ ngươi không phải ở tại cẩm tú khách sạn không phải cùng một cái ba mươi suất đầu bộ dáng têu lý tổng nam nhân khai phòng thật muốn đem ta đồng học ba ba tìm tới lại đi khách sạn tìm người phục vụ từng cái hỏi một lần các ngươi này tổ hợp nghĩ đến có ấn tượng người phục vụ còn không ít có phải như vậy hay không ngươi mới bằng lòng nhận theo a ngư nói diệp hinh ngọc không rét mà run run như chấu xi si. lý tổng tống kiến nghiệp đại kinh thất sắc mơ hồ nghe tống kiến nghiệp cùng diệp hinh ngọc đề qua mấy lỗ thai lý tổng tống ra người đột nhiên biến sắc tống mậu tin tưởng không nghi ngờ tức khắc tức giận dâng lên gặp quỷ làm buôn bán hợp lại ngươi làm ra thị sinh ý Chắc không được ngươi vài món quần áo là có thể bán cái vạn đem đồng tiền, ngươi, ngươi. Tống mâu tức giận đến nói không nên lời, một cái tắt chụp ở gần đây tống kiến nghiệp trên người, ngươi là người chết sao, liền một chút cũng chưa phát hiện. Tống kiến nghiệp kỳ thật ẩn ẩn nhận thấy được cái kia Lý Tổng đối Diệp Hinh Ngọc đặc biệt nhiệt tình, nhưng là Diệp Hinh Ngọc nói cảng thành người làm ăn đều như vậy, là hắn ít thấy việc lạ, Lý Tổng tuy rằng nhiệt tình đảo cũng quy quy củ củ, hắn liền không hướng trong lòng đi, hiện giờ lại xem. Hợp lại hai người ở hắn mí mắt phía dưới thông đồng thành gian, tức khác giống ăn rồi bỏ dường như. Người nói bậy. Diệp Hinh Ngọc rõ ràng tự tin không đủ, lại vẫn cứ ở hấp hối dây rua, phảng phất chỉ cần nàng không thừa nhận liền vạn sự đại các. Người khác đều là nói bậy, liền ngươi nói chính là thật sự, có phải hay không. Không thể nhịn được nữa tống mẫu bạo phát, tiến lên chính là một cái tác. Diệp Hinh Ngọc hét lên một tiếng, mẹ, ngươi nghe ta giải thích, không phải như thế. Giải thích cái quỷ, ngươi trong miệng liền không một câu lời nói thật Ta thật là mắt bị mù mới nhìn chúng ngươi tống mâu dùng sức đấm đánh này Diệp Hinh Ngọc, nước mắt rớt xuống dưới, ta đối đại ngươi không tệ à, ba cái con râu, ta đối với ngươi tốt nhất, ngươi lời đến muốn chết đối ba cái hải tử không để bụng ta đều nhịn Ngươi khen ngược, cư nhiên con kiến bang trộm nam nhân, trộm một cái lại một cái, ngươi cái không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Diệp Hinh Ngọc nơi nào là làm quán thể lực sống tống mâu đối thủ, bị đánh đau kêu không thôi. Diệp phụ chân tay luôn cuống, một mặt đau lòng nữ nhi Một mặt lại thật sự là không mặt mũi đi lên kéo ra tống mẫu, hắn cũng là có con dâu, nếu là con dâu chỗ người, cũng đến nổi trận lôi đỉnh. Diệp Hoàng Dương vô thố, không biết nên như thế nào là hảo. A ngư tự nhiên càng là mừng rỡ sống chết mặc bây. Cuối cùng là tống phụ làm hai cái nhi tử kéo ra tống mẫu. Diệp Hinh Ngọc đã là trật vật bất ham, một đầu tóc quan loạn giống tổ chim, vây áo hôn độn, gương mặt đỏ lên. Tống mẫu tức giận chưa tiêu, hung tợn mà trừng mắt Diệp Hinh Ngọc, nếu là sớm cái 40 năm. Loại này không biết xấu hổ tức phụ đều có thể bị nhà chồng sống sờ sờ đánh chết. Ở như vậy dưới ánh mắt, Diệp Hinh Ngọc nhịn không được co rúng lại. Tống mâu tức giận đuoc co rum nhà của chúng ta không ngươi như vậy con râu, dâu, ngươi cút cho ta, lao nhân, ngày mai, không, chờ lát nữa liền đi đem tiền lấy ra, nàng dơ tiền, nhà của chúng ta không hiếm lạ, ta chính là nghèo chết đói chết, cũng không cần nàng ra thì tiền. Diệp Hinh Ngọc lá gan muốn nước ra, mẹ, phi, Tống mâu một ngụm nước bọt phun qua đi. Trên mặt trợt lạnh diệp hình ngọc ghê tởm kêu to. Tống mâu tức muốn hụt máu, ai là mẹ ngươi, ta mới không có ngươi loại này con dâu, ta nhi tử chính là đánh cả đời quang côn cũng không cần ngươi loại này ngoạn ý nhi. Ta thấy ngươi đều cảm thấy đôi mắt giờ, ngươi chạy nhanh cút cho ta, đừng ô hế nhà ta mà, lao nhị lao tam, đem nàng đồ vật cho ta ném văng ra. Tống kiến quốc cùng tống kiến nghiệp nhìn về phía tống phụ.